Nam nhân sĩ diện, nàng lý giải. Đại gia cùng nhau ra cửa, mễ giao cùng mục giã đám người cùng nhau hồi huấn luyện doanh, quý bạch tài xế cũng đem xe khai lại đây chờ ở cửa. Từ biệt mọi người, yêu quý đi theo quân hành phía sau ngồi vào hắn xe ghế điều khiển. Quân hành khởi động xe, ngươi là hồi huấn luyện doanh vẫn là về cố gia. Yêu quý cười xấu xa, ngươi không phải muốn mời ta uống rượu. Kia quân hành dấm hạ chân ga, đêm nay ngươi liền trụ nhà ta đi. Đã chế thế này, cũng không có qua lại lan lộn Dù sao trong nhà có chính là phòng cho khách Hảo Chỉ cần hắn dám thỉnh, nàng liền dám đi Xe về phía trước Nàng lấy ra di động, mở ra cùng quân hành Nói chuyện phiếm giao diện, điểm một cái Bao lì xì phát qua đi Phía trước hắn tính tiền thời điểm Yêu quý không có cùng hắn đoạn Là vì giữ được nam nhân mặt mũi. Này đốn bao ít nói cũng có mấy ngàn khối Hắn nghèo như vậy vẫn là thực lực sinh Sao có thể thật sự làm hắn thỉnh Ô tô ở đèn đỏ trước dừng lại Quân hành lấy điện thoại di động ra Liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên yêu quý phát lại đây vải đỏ Kim lạch 52.00 Đây là cái gì Cái này kêu thổ lộ bao lì xì Yêu quý trừng hắn một cái Ngữ khí bá đạo Không được không cần Kẻ nghèo hèn thực tập sinh quân hành Xe xử tiến giang ra đại trạch Quân hành đình hảo xe Đem nàng mang tiến phòng khách Thời gian đã muộn Giang lão gia tử đã nghỉ ngơi Hai người cùng nhau đi vào trên lầu thời điểm Chỉ còn lại có quản gia ở tiểu thính ghế trên ngủ gà ngủ gật Giang khả nhăn lại mi, thuyền thuyền lại mộng du, Đến tiểu thư phòng dạo qua một vòng, chính mình lại đi trở về. Quản gia từ trên sofa đứng lên, nhìn đến yêu quý, vội vàng hướng nàng gật đầu chào hỏi một cái, cố tiểu thư cũng tới, nhị vị có muốn ăn hay không điểm ăn khuya gì đó. Không cần phiền thoái, ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi. Yêu quý nói. Quản gia gật gật đầu, phủ thêm áo khoác đi xuống lầu. Quân hành tay chân nhẹ nhàng mà đi đến giang khả phòng nhìn nhìn, xác định tiểu gia hỏa ngủ thật sự trầm một lần nữa tướng môn nhắm chặt đem yêu quý đưa tới lầu hai cuối sân phơi ngươi ngồi một chút ta đi lấy rượu một lát hắn một lần nữa trở về trên khay trừ bỏ rượu cùng cái ly còn có một mâm tẩy quá dâu tây cùng mấy mâm quả hạch linh tinh cùng nhậu đồ ăn vặt hai tử là đêm du chứng yêu quý hỏi từ tỷ của ta qua đời lúc sau hắn liền bắt đầu quân hành đánh cái nút bình đem rượu đảo tiến tỉnh rượu khí ngồi vào nàng đối diện ghế mây thượng nhìn chăm chú vào nơi xa tiểu gia hỏa cửa phòng thở dài xem qua mấy cái bác sĩ tâm lý cũng không có gì quá lớn hiệu quả tỷ của ta rất sớm liền ly hôn hắn là bị mâu thân một tay mang đại hiện tại đột nhiên không có mụ mụ tâm lý khổ sở lại sở khó tránh khỏi yêu quý gật gật đầu trong lòng âm thầm tính toán trở về cấp tiểu gia hỏa viết cái an thần phủ đến đây đi quân hành giúp hai người khen ngục rượu phùng quá một ly đưa cho nàng nếm thử xem tiếp nhận cái ly nhợt nhạt suýt một ngụm rượu nhầm rượu lăn qua nhũ đầu yêu quý cười mở to mắt hà uống Quân hành rối qua cái ly, chúc các ngươi ngày mai kỳ khai đắc thắng. Cảm ơn. Yêu quý cùng hắn chạm chạm ly, lại lần nữa đem cái ly đưa đến bên miệng. Ăn một viên dâu tây, sau đó lại uống rượu thử xem xem. Hắn gửi kiến nghị. Nàng nhét quá một viên, đưa đến trong miệng, lại nuốt xuống một ngụm rượu. Rượu hương cùng quả hương khỏe với nhau, mang đến mặt khác một loại mới lạ lại không mất thuần hậu vị, càng thêm vài phần thuần hậu nồng đậm. Ân. Tựa lưng vào ghế ngồi, yêu quý vươn đầu lưỡi. Vẻ mặt thỏa mãn mà liếm liếm môi, ngọt mà không nị, nùng mà không trệ. hào uống. chương 181-181. Chân mềm. Nữ hải tử trên môi nhiễm vài phần tử sắc, so với mâm dâu tây còn có kiểu diễm mê người. Quân hành hầu tiết lan lan, ngưỡng cổ nuốt xuống một ngụm rượu. Tiết hầu táo không có chậm lại, ngược lại là tim đập lại nóng nảy vài phần. Trên môi hơi lạnh. hắn du mắt, lại là yêu quý méo một viên dâu tây đưa lại đây. Người cũng ăn a. hắn há mồm tiếp. Chú ý tới nam nhân bên môi có điểm vết nước, nàng thực tự nhiên mà dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ một chút. Nữ Hải Tử ngón tay hơi lạnh, lại từ hắn khỏe môi vẫn luôn năng đến trong lòng. Hắn cắn dâu tây, ánh mắt lại theo bản năng mà nhìn về phía nàng. Tựa lưng vào ghế ngồi, yêu quý cởi giày đem cẳng chân nâng đến ghế nhỏ thượng, khẽ nhét cằm, nhậm rượu hoạt tiếnết hầu, nghiêng mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt nhiễm tinh quang. Ta hảo vui vẻ ngươi mời ta uống rượu, lại có thể cùng hắn như vậy uống rượu. Ngươi thích Về sau có thể thường xuyên tới. Hắn cất chứa như vậy nhiều rượu, chỉ là hắn một người nhưng uống bất quá tới. Húng chi, nàng vẫn là hắn bạn gái. Yêu quý nghiêng mắt, một lời đã định. Quân hành cười đáp, một lời đã định. Yêu quý rôi qua cái ly, lại cho ta đảo một ly. Quân hành giúp nàng thêm rượu, ngươi ngày mai còn muốn thi đấu, đừng uống say. Thiên kim mua một say, tìm niềm vui không cầu dư. Yêu quý chừng hắn một cái, sợ ta uống qua ngươi rượu. Quân hành cười rộ lên, ngươi tưởng uống, ta còn đủ. Này con kém không nhiều lắm. Yêu quý rượu ngon, đã từng nàng, không nói ngàn ly không say, lại cũng là thiện uống người. Đáng tiếc, nàng xem nhẹ một sự kiện. Thân thể này, cũng không phải là năm đó nàng. Rượu vang đỏ tác dụng chậm đại, mới vừa uống thời điểm không cảm thấy cái gì, đến mặt sau nàng cảm giác được có điểm hôn mê thời điểm, người đã say. Không được, lại uống thật sự say. Nàng lung lay đứng lên, quân hành vội vàng đỡ lấy nàng. Đi thôi, ta đưa người đi phòng cho khách. Phòng cho khách. Yêu quý rôi tay bắt lấy hắn cổ áo. Ta vì cái gì muốn ngủ phòng cho khách? Hắn mang nàng trở về, chẳng lẽ không phải chuẩn bị cùng nàng cùng nhau ngủ? Thời đại này dân phong không phải thực mở ra. Nếu là ngươi không thích quân hành nghĩ nghĩ, vậy ngươi ngủ ta phòng, thế nào? Ân, Yêu quý mềm mại mà dựa vào trên vai hắn. Chân mềm, ngươi ôm ta. Thói quen nàng chơi xấu, quân hành không người đem nàng bế ngang lên, đưa đến chính mình phòng ngủ, dàn xếp ở trên giường. Người liền cong hạ thân tới ôn nu hỏi. Muốn hay không uống điểm nước trà? Không uống. Nước trái cây? Không cần. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Quân hành căng cánh tay muốn ngồi dậy, và áo chố liên lụy trọng lượng. Hắn túi đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến nữ hải tử ngón tay, gắt gao nắm hắn ống tay áo. Châm không được ngươi đi. Quá muộn, ngươi nên ngủ. Yêu quý lật qua thân, đem hắn cánh tay ôm đến trong lòng ngực châm muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Nghe lời, buông tay. Hắn nhẹ nhàng kéo kéo nàng cánh tay. Không. Yêu quý lại đem trong lòng ngực hắn rụt rụt, chẳng không bao giờ sẽ rời đi chấm á hành. Quân hành mỉm cười. Say rượu người cũng không phải chưa thấy qua, uống say đem chính mình đương hoàng đến người, cũng chỉ có nàng một cái. Cùng uống say người có cái gì đạo lý hảo giảng. Hảo, ta không đi. Bị nàng ma đến không có biện pháp, quân hành đành phải nghiêng người nằm đến bên cạnh người, ta bồi ngươi, được không? Yêu quý khẽ nước mặt, khiếp say ngủ giật nhẹ khoe môi. Ôm chấm. Quân hành nâng lên một con cánh tay, nhẹ nhàng đắp đến trên người nàng. Ôm chặt điểm. Hắn buộc chặt cánh tay. Lại khẩn điểm. Quân hành đem cánh tay buộc chặt, đem nàng ôm đến trong lòng ngực. chương 182-182. Lao thụ nở hoa đầu một hồi. a hành yêu quý rối cánh tay ôm lấy hắn cổ. Thực xin lỗi, đều là chấm không hảo. Nàng nâng lên mặt, mắt say lờ đờ nhiễm thủy sắc. a hành, chấm hẳn là sớm một chút nói cho ngươi. Chấm thích ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt liền thích kiếp trước hắn vẫn luôn muốn hắn này một câu nàng lại trước này chưa nói quá luôn là cho rằng còn có thời gian còn có cơ hội chờ nàng bình an thiên hạ diệt trừ dị đã lúc sau nàng có thể tự mình hướng hắn cầu thân nàng phải dùng này thiên hạ nhất long trọng hôn lễ cho hắn nàng muốn nói cho thế nhân này thiên hạ không chỉ là nàng yêu quý thiên hạ cũng là quân hành thiên hạ vô thượng vinh quang vạn dặm non sông nàng đều nguyện cùng hắn cùng chung hắn đáng giá đối thượng nàng đôi mắt Quân Hành Tâm cũng là mạc danh mà kéo chặt. Kỳ thật nghe nàng nói những lời này, hắn là vui vẻ, chính là không biết vì cái gì lại sẽ cảm thấy hảo tâm đau. Không. Quân Hành nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật, những lời này hẳn là ta trước nói, ta cũng thích ngươi. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật đã sớm thích thượng nàng, chỉ là chính hắn quá mức kiêu ngạo không muốn thừa nhận thôi. Chấm biết. Yêu quý cười nhẹ, ngươi vì chấm làm hết thảy, chấm đều biết. Ngươi cái này ngu ngốc, từ bên trong giúp ta làm sự. Chưa bao giờ sẽ chủ động nói. Nàng nói, đại khái là chỉ hắn giúp nàng giao tiền thuê nhà đi. Quân hành cười cười. Hẳn là, phía trước chỉ là muốn làm nàng biết khó mà lui, mới nói chính mình là cái tiểu tử nghèo. Tới rồi hiện tại trình độ này, này đó hắn đã không để bụng Ngón tay nâng lên tới, mơn trớn hắn mặt, yêu quý ngón tay dừng ở hắn quẹ môi. Ngươi có phải hay không tưởng hôn ta sao? Quân hành, hắn biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Như thế nào, sinh khí? Chấm bất quá chính là nghe lão Bạch đạn đầu khúc mà thôi, ngươi cũng đến nỗi yêu quý nhẹ nhàng vuốt ve hắn khỏe môi, yên tâm đi, chấm chỉ thích giá hành một cái. Quân hành ngón tay nâng lên tới, khẽ vốt qua nàng tiểu nộn gò má. Nhẹ hút khẩu khí, hắn túi đầu hôn lấy nàng. Hồi lâu, hắn thở hổn hển nâng lên mặt, trước mặt yêu quý mắt đẹp nửa mị, đôi môi đỏ tát. Tung thoát cổ áo phía dưới, kia viên trí rõ ràng có thể thấy được. Kia bộ dáng, mười phần dẫn nhân phạm tội. Chấm muốn ngươi lưu lại buổi chấm. Không được đi. Yêu quý lôi kéo hắn áo sơ mi, một chút cũng không bung ra ý nghĩa. Mà nhân tinh. Về sau không bao giờ hứa nàng uống nhiều như vậy rượu. Thở sâu, quân hành một phen kéo qua chăn bao lấy nàng, liền người mang chăn cùng nhau ôm lấy. Ngủ. Thức mau, yêu quý liền nặng người ngủ. Quân hành nằm ở gối thượng, lại là không có nhiều ít buồn ngủ. Một con dê, hai con dê. Cổ bị nàng thổi đến hảo ngứa. Ba con dương, bốn con dương. Bắt lấy quần áo liền bắt lấy quần áo. Ngươi đừng lộn xộn được chưa? Thật vất vả đem yêu quý bọc kín mít, quân hành ám thở vào nhẹ nhõm. Hắn đêm tới mấy con dê tới, bị yêu quý lăn lộn cả đêm, hơn nữa uống xong rượu, quân hành cũng là ít có khởi chậm, tay chân nhẹ nhàng mà bó lên thân, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Hắn đến phòng cho khách tắm rửa xong đổi hảo quần áo xuống lầu, người còn không có vào nhà ăn, liền nghe được quản gia thanh âm, hư thuyền thuyền, lời này nhưng không cho làm trò cố tiểu thư nói, kia tiểu gia hỏa đệ nặng thanh âm cứu cứu cùng mợ đến lúc đó khi nào có tiểu bảo bảo nha quản gia cùng hầu gái lấp nhau ai cũng không ra tiếng loại chuyện này như thế nào hướng một cái hải tử giải thích hầu gái phụng bữa sáng tiến vào cười mở miệng thuyền thuyền đừng nóng vội khẳng định nhanh trước nay không khởi vãn quân hành đều sẽ khởi vãn này đêm qua đến lăn lộn đến nhiều hung a như vậy đi xuống kia còn không phải chuyện sớm hay muộn quân hành ngừng ở nhà ăn ngoại đang ở do dự mà muốn hay không đi vào hứa văn đã từ ngoài cửa tiến vào Nhìn đến hắn rõ ràng có điểm kinh ngạc, bất quá thực mau lại lộ ra tươi cười. Không có việc gì không có việc gì, ta đã đánh quá điện thoại, đại gia biết ngươi ở bồi tẩu tử đều tỏ vẻ lý giải, nói trễ chút cũng không có việc gì. Rốt cuộc, lão thụ nở hoa đầu một hồi, nhiều khai mấy đóa cũng khó tránh khỏi. chương 183-183, ở ổ chăn không ngủ được còn có thể làm gì? Bị lưu chi tử, gì ta bội cửu? Kinh thi khâu chung có ma. Quân hành nghiêng liếc mắt một cái hứa văn cưỡng chế đem hắn một quyền tạp ra phòng khách xúc động đi vào nhà ăn hầu gái đưa lên bữa sáng ánh mắt dừng ở trên bàn cà phê đen quân hành ngưng lên mặt trong chốc lát giúp tiểu tích ngao điểm cháo nàng dạ dày sợ là không quá thoải mái tối hôm qua uống lên như vậy nhiều rượu say đến độ tưởng hoàng thượng chỉ sợ dạ dày cũng không quá dễ chịu buổi sáng uống điểm cháo có thể dưỡng dưỡng dạ dày nghe nói yêu quý không thoải mái giang khả quan tâm mà quay mặt đi mợ bị bệnh sao quân hành trong miệng cà phê còn không có nuốt xuống đi nhẹ nhàng lắc đầu. Nga, ta đây đã biết tiểu gia hỏa vẻ mặt kinh hỉ mà dơ lên tiểu lông mày, mợ khẳng định là có tiểu bảo bảo. Nha trẻ hứa lao sư chính là như vậy, thường thường liền phun hai khẩu, mọi người đều cho rằng nàng bị bệnh, sau lại hứa lao sư nói cho đại gia, nàng là bởi vì có tiểu bảo bảo mới có thể dạ dày không thoải mái. Mợ không có bệnh, còn dạ dày không thoải mái, khẳng định cũng là có tiểu bảo bảo. Ai phun ra? Giang lão gia tử tản bộ trở về, chỉ nghe được nửa thanh, quan tâm mà dò hỏi. Thuyền thuyền bị bệnh, mới không phải ta. Giang Khả quay mặt đi, Thái gia gia, mợ có tiểu bảo bảo. Một câu, Giang Lão gia tử tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn qua. Thật sự, Quân Hành, ngài đừng nghe thuyền thuyền nói bừa, không thể nào. Giang Lão gia tử trên mặt vui mừng biến thành thất vọng, trừng liếc mắt một cái Quân Hành ngồi vào ghế trên. Tiểu Hành à, ông ngoại cũng không phải là cũ kỹ, nhưng là các ngươi nếu đều như vậy, ngươi như thế nào cũng đến cho nhân gia tiểu cô nương một cái danh phận một cái cách nói đi liên nói không kết hôn có phải hay không chúng ta trước định cái hôn đây là không thúc giục thân cận lại bắt đầu bước hôn ông ngoại quân hành nâng lên mặt ta cùng tiểu tích chúng ta thật không có không có gì không có giang lão gia tử hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái ta lại không phải không tuổi trẻ quá chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta các ngươi nằm ở một cái ổ chăn chỉ là ngủ giang khả to mo hỏi thái gia gia ở ổ chăn không ngủ được còn có thể làm gì không có gì giang lão gia tử ho khan một tiếng Lại chừng liếc mắt một cái quân hành. Đều là làm tên hốn đản này cấp khí, đã quên trên bàn còn có cái vị thành niên. Nữ hải tử rụt rè ngượng ngùng người cái này đương nam nhân cũng không thể không phụ trách nhậu a Chẳng lẽ loại chuyện này làm nhân ra nữ hài nói, nên tỏ vẻ cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ. Rụt Yêu quý. Hắn nhưng không thấy ra tới. Bất quá. Hắn xác thật hẳn là có điều tỏ vẻ. Ăn xong bữa sáng, quân hành một lần nữa trở lại trên lầu phòng ngủ. Gối thượng, yêu quý ôm hắn gối đầu Ngủ thật sự trầm. Nữ hải tử má thượng nhiễm vài phần buồn ngủ nhợt nhạt đỏ bừng, khỏe môi khẽ nết không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Không có quay rời nàng, quân hành đi vào phòng để quần áo. Một lát trở về trong tay đã nhiều một con tinh xảo cái hộp nhỏ. Đi đến giường sườn, hắn nhẹ nhàng đem hộp phóng tới nàng gối sườn, dơ tay có thể với tới chỗ. Dũ mắt nhìn chăm chú nàng ngủ nhan một lát, hắn xoay người tay chân nhẹ nhàng mà đi ra phòng ngủ. Yêu quý một giấc này vẫn luôn ngủ đến gần giữa trưa. Mở to mắt nhìn chăm chú xa lạ nóc nhà một lát, nàng nhíu mày nhìn chung quanh bốn phía, rốt cuộc nhận ra đây là quân hành phòng ngủ. Bọn họ, yêu quý vạch trần chăn nhìn nhìn, nhìn đến còn hảo hảo trồng lên trên người quần áo, dở khóc dở cười mà dương dương lông mày. Ngu nốc, mang song, lại cười. Nói được cũng là, lấy tên kia tính tỉnh, liền tính muốn nàng cũng sẽ chính đại quan minh, như thế nào sẽ thừa dịp nàng say rượu sang bậy. Ánh mắt lơ đãng mà chú ý tới bên gối hộp, nàng lật qua thân đem hộp nắm đến trong tay. Hộp thượng, dựa vào một chương nhắn lại điều, tờ giấy đơn giản hai hàng tự, mạnh mẽ lại không mất tiêu xái tự thể. Hy vọng ngươi thích. Quân hành. chương 184 lễ vật. Yêu quý mở ra gỗ đàn hộp chỉ thấy màu trắng nhung tơ thượng, lặng lặng mà nằm một cái trang trí màu đen đá quý vòng cổ. Ánh tử xa mạnh ngoại thấu tiến vào dương quang, như hàng tinh giống nhau màu đen đá quý, chớp động như ngân hà. Kiếp trước, nàng có được châu đáo vô số. Lại cũng là đầu một hồi nhìn thấy như vậy tinh xảo lại không mất đại khí thiết kế. Rồi tay phủng quá vòng cổ, chỉ gian khẽ vướt quá mặt trên đá quý, yêu quý khỏe môi hơi hơi dơ lên. Bỏ lên thân, đến phòng tắm rửa một cái, nàng đi vào quân hành phòng để quần áo, chọn một kiện quân hành quần áo bộ đến trên người. Quân hành đã rời đi, Giang Khả cũng đi đi học, vì không cho nàng nàng kham, thậm chí liền Giang láo gia tử cũng cố ý đi ra ngoài tản bộ trốn rồi đi ra ngoài. Trong đại sảnh, chỉ có hầu gái một người. Nhìn đến nàng, vội vàng đem nàng mời vào nhà ăn, đem chuẩn bị tốt nhân xâm gừng băm gạo kê cháo mang sang tới. Thiếu ra nói ngài dạ dày không thoải mái, cố ý làm ta giúp ngài ngao điểm cháo. Ngày hôm qua uống rượu quá nhiều, lúc này vừa vận ăn chút cháo tỉnh tỉnh dạ dày. Yêu quý gật gật đầu, cũng không có khách khí. Chờ đợi cháo lạnh thời điểm, nàng lấy qua di động chụp một chương tự chụp, điểm ra quân hành hẹ chặt phát qua đi. Điện thoại kia đầu, quân hành đang ngồi ở phòng họp nội mở họp. Đây là chúng ta ngày hôm qua từ hải quan truy tra văn vật, đã bắt lấy hai gã nghi phạm. Bọn người kia cũng thật thực hung hăng ngang ngược đang ở giới thiệu tình huống thủ hạ quay mặt đi. Quân đội, ngài có ý kiến gì không? Đây là một cái có tổ chức, phân công nghiêm mật phạm tội đội. Quân hành nhẹ nhàng khấu khấu trên tay văn kiện, lần này hải quan tra ra bọn họ vấn đề, khẳng định sẽ rút dây động rừng, trong thời gian ngắn trong vòng, bọn họ hẳn là sẽ tương đối liệu thấp. Ý nghĩ của ta là dẫn xả xuất động, một lưới bắt hết. Hắn nhẹ dương cầm. Tư Văn đứng lên đem chuẩn bị tốt văn kiện chia mọi người. Quân đội đã làm tốt một cái kế hoạch, hắn sẽ lấy văn vật người mua thân phận ở trong vòng hiện thân, sau đó nghĩ cách bắt được mộ sau làm chủ giả. Đại gia phiên văn kiện đều là gật đầu. Quân hành thân phận đặc thù, lấy hắn hiện tại đối ngoại thân phận, người ngoài hẳn là rất ít sẽ hoài nghi hắn. Đầu Nhi, một cái thủ hạ nâng lên mặt, cái kia yêu quý, ngài là Mai tựa cha, có cái gì tiến triển? Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở chú ý nàng. Quân hành ngữ khí nghiêm túc. Trước mắt không có bất luận cái gì chứng cứ, chứng minh nàng cùng cái này đội có quan hệ, hết thể hẳn là chỉ là trung hợp. Mấy ngày này hai người tiếp xúc chắc chẽ, hắn cũng không có ở trên người nàng, phát hiện phương diện này khả nghi chỗ. Nói đến yêu quý, ta bên này nhưng thật ra có điểm manh mối. Một cái thủ hạ đưa qua vài lần ảnh chụp, đây là từ người thu thập tô văn chết nơi đó bắt được, theo hắn nói đây là một cái nơi khác bán ra chia hắn hình ảnh. Hình ảnh thượng này đó mảnh sứ rất giống là thiên sở nữ đế mẫu đơn văn bình mảnh nhỏ ở đâu?" Quân Hành hỏi. "Nghe nói là bị người mua đi rồi, đối phương là cái gì thân phận, hắn cũng không rõ ràng lắm." Thủ hạ nói. Quân Hành nhìn chăm chú vào trong tay hành trụ, trước mắt lại lần nữa hiện lên ngày đó buổi tối triển lãm kia chỉ mẫu đơn văn bình. Xem này màu sắc và hoa văn, tính chất phi thường tương tự, nhưng là liền tính là tái hảo văn vật chữa trị sư, cũng không có khả năng đem như vậy tổn hại mảnh sứ khôi phục như tân. Xem ra, hắn còn phải hảo hảo hỏi một chút yêu quý Cái này bình hoa rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Bởi vì rất có khả năng, này giữa hai bên có cái gì liên hệ. Ông. Trong túi di động chấn động. Quân hành lấy ra di động, mở ra hệ chát, liếc mắt một cái liền nhìn đến yêu quý phát tới tự chụp. Nữ hải tử trên người trong một bộ màu đen kiểu nam áo sơ mi, y khấu tùng hai viên, tán lộ ra xương quai xanh, cùng xương quai xanh thượng cái kia phẳng phất đầy sao giống nhau hoa mị kim cương vòng cổ. chương 185 này bá đạo chiếm hữu dục Không có dư thừa văn tự, chỉ là một chương đồ đã thuyết minh hết thảy. Quân Hành Hưu chỉ nhẹ điểm màn hình, đem hình ảnh tồn tiến di động đưa vào mấy chữ phát qua đi. Điện thoại kia đầu, yêu quý vừa mới ngồi vào bảo mẫu trên xe. Trên màn hình di động biểu hiện tân thu được vậy trạng. Quân Hành, phía dưới nút thắt khấu thượng. Nút thắt. Yêu quý du mắt, quét liếc mắt một cái chính mình trên người hắn áo sơ mi, vì triển lãm vòng cổ, nàng cố ý nhiều cởi bỏ một viên nút thắt, tự nhiên thoáng có điểm bại lộ. Ha ha. Đây là quen thuộc bá đạo đại tướng quân, lại về rồi. Nàng cười cười, rồi qua tay chỉ đem đệ nhị viên nút thắt khấu hảo. Hoa! Wow. Mễ dao quay mặt đi, chú ý tới nàng cần cổ vòng cổ, kinh hô ra tiếng, thật xinh đẹp, đây là hát toàn sao. Không phải! Yêu quý sửa sang lại một chút cổ áo, thủy toàn. Nếu là ngọc thạch đồ cổ, yêu quý tự nhiên hiểu. Kim cương loại này tân sinh sự vật, nàng là không hiểu giám định và thưởng thức. Ở nàng xem ra, quân hành như vậy nghèo, nào mua nổi kim cương giả còn kém không nhiều lắm. bất quá nàng không sao cả. đối với đã từng tọa ủng thiên hạ yêu quý tới nói vàng bạc châu đáu có cái gì mới mẻ? lễ khinh tình ý trọng. nàng a hành chính là đưa nàng một cái xích sắt kia cũng thắng qua thế gian này sở hữu giá trị thành liền châu đáo. phải không? Mễ giao nghiêm túc nhìn xem nàng vòng cổ dưới ánh mặt trời vòng cổ lấp lánh sáng lên chiết xạ ra bảy màu quang hoa. nay liền xem như giả kia này khẳng định là phẩm chất rất cao thủy toàn nhìn qua cùng thật kim cương giống nhau, ngài xem này mặt cắt cùng phản quang. Tích tỷ, đây là khi nào mua, ta như thế nào chưa thấy qua. Là A hành đưa ta. Hoa. Wow. Mễ giao cười xấu xa, thật xinh đẹp à, quân tiên sinh hảo thật tinh mắt, bất quá lại nói tiếp, quân tiên sinh đưa không nên là giả đi. Rốt cuộc, ở như vậy biệt thử cao cấp, sao có thể đưa điều giả vòng cổ. Này đó đều là giang gia ra tài sản, cùng hắn không quan hệ. Yêu quý giải thích nói, hắn không phải cơ trưởng sao. Mẹ giao hỏi, vừa mới chuyển chính thức, nguyên lai là như thế này. Mẹ giao gật gật đầu, bất quá, tích tỉ ngài yên tâm, giống quân tiên sinh như vậy nam nhân, tương lai khẳng định sẽ nhiều đất dụng võ. Như vậy tuổi trẻ cũng đã lên làm cơ trường, về sau tiền đồ tự nhiên không cần nhiều lời. Kia đương nhiên, yêu quý thưởng thức vòng cổ thượng vua, hơi hơi mỉm cười. Nang A Hành, đương nhiên không phải là nạo loại. Bảo mẫu xe xử tiến sân vận động, hai người cùng nhau đi vào hậu trường. Yêu quý vừa xuất hiện lập tức liền hấp dẫn trụ mọi người ánh mắt, hát áo sơ mi rộng thùng thình, eo lại tế đến một tay có thể ôm hết, và áo hạ một cặp chân dài, lại thẳng lại bạch, trung tính xoáy khí, chung không mất nữ tính gợi cảm vũ mị, xứng với nàng trời sinh nữ vương khí chẳng, dẫn tới mọi người sôi nổi gáy mắt. Mấy ngày nay tổng coi trừng tích chơi xoáy, ý mì hôm nay cũng là cố ý ăn mặc một bộ trung tính phong quần áo, kết quả trực tiếp bị yêu quý so đi xuống, Nhìn nam nhân ánh mắt đều đi theo ở yêu quý trên người ý mỉ trong lòng khó tránh khỏi an vị. Kinh thường thượng hạ đánh giá yêu quý, trong lòng thầm mắng đối phương tâm cơ. Rõ ràng là cái nữ nhân, một hai phải xuyên nam nhân quần áo, cô ý trang gợi cảm. Chú ý tới đối phương cần cổ cái kia vòng cổ, ý mỉ cả kinh lông mày thật mạnh ngẻ dự. Ám dạ ngân hà. Này không phải cm năm trước bán đấu giá cái kia chấn điếm chi bảo, toàn thế giới duy nhất một cái hắc kim cương vòng cổ. Khi đó nàng vừa vặn ở ép quốc trụ tiết mục, cô ý qua đi vây xem quá. Cái này liên nghe nói là một vị quốc nội một vị phú thương chụp được, lúc ấy còn thượng nước ngoài tin tức đầu đề, như thế nào sẽ ở nàng trong tay. Trước 186 ảnh đế và mặt. Trên phố chính là nghe đồn, cố gia đã đem yêu quý đuổi ra tới. y mỉ ánh mắt rừng ở yêu quý trên người kiểu nam áo sơ mi, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Yêu quý bị bao dưỡng? Tuyệt đối là. trách không được nàng gần nhất thường xuyên lên hot xệ rõ ràng khốn cùng thất vọng, công ty còn dọn đến tức đất tức vàng thiên giang cao úc Nhất định là có người ở sau lưng tiêu tiền phùng nàng. Hảo, tất cả mọi người đến đông đủ không có. Tổng đạo diễn méo phu đi vào tới, ở sân khấu hạ dừng lại bước chân. Đạo diễn, chúng ta tổ người đã đến đông đủ. Chúng ta cũng đến đông đủ. Còn có chúng ta. Y mỉ tiếp nhận câu chuyện, nghiêng liếc mắt một cái cách đó không xa yêu quý, bao gồm chúng ta trợ diễn GYM cũng đã đổi tới, không một vắng họp. Yêu quý nhìn xem di động, nâng lên mặt. Chúng ta trợ diễn lập tức liền đến. Lập tức đến. Tổng đạo diễn bang đến đem phố ấn đở quăng ngã ở ghế trên. Ngày hôm qua diễn tập liền không có tới. Hôm nay còn đến chế. Hắn cho rằng hắn là quý bạch quý đại thần sao. Ta nói cho ngươi yêu quý. Ngươi lập tức cho ta gọi điện thoại thông chi. Làm hắn lập tức lập tức cho ta lại đây. Nếu không khiến cho hắn đừng tới. Cho rằng hắn đây là địa phương nào. Ngày hôm qua liền không có tới. Hôm nay còn đến chế. Vừa dứt lời. Lối vào mảnh đẩy ra. Quý bạch đái trợ lý Trần Luân mỉm cười đi vào tới. đại gia tới. Ngựa ngùng, trên đường có điểm kẹt xe, làm đại gia đợi lâu. Quý Tổng tới. Quý Thần. Nhân viên công tác thanh âm đánh gây ý mỉ suy nghĩ, nhìn đến đi vào hiện trường Quý Bạch, ý mỉ cười nên lại đây. Quý Lao sư, ngài quá khiêm tốn, kỳ thật ngày hôm qua đạo diễn thông chi chính là 1 giờ rưỡi, hiện tại mới vừa một chút 27, ngài còn sớm tới vài phút đâu. Cảm ơn đại gia lý giải. Quý Bạch lễ phép nắm nắm tay nàng trưởng. Quý Tổng. Đạo diễn cũng cười nên lại đây, xem ngài. Tới sớm như vậy làm cái gì Ta lại đây tham gia một chút diễn tập Để ngừa tiết mục làm lỗi Quý lao sư hảo chuyên nghiệp Đạo diễn cười một cách định nọ Đúng vậy, liền quý lao sư đều như vậy Chuyên nghiệp ý mí nghiêng liếc mắt một cái cách đó Không xa đi tới yêu quý Cố lao sư, ngài trợ diễn khách quý thật đúng là đại bài Này đều khi nào Liền cái ảnh nhi đều không thấy Tổ hy tiếp nhận câu chuyện Như vậy không phụ trách nhiệm Cũng không biết xấu hổ ở trong vòng hôn Đúng vậy mở cũng tiếp nhận câu chuyện, ta nhớ rõ, ta ngày đầu tiên tiến công ty, chúng ta giám đốc sẽ dạy qua ta, ở cái này trong vòng, nhất định phải trước học được làm người. Mọi người ngươi một câu, ta một câu mà nói móc chào phúng. Yêu quý nhàn nhạt ngưỡng mày. Hắn không phải đã tới sao? Đã tới. Mọi người nhìn về phía yêu quý, một đám đều là ánh mắt nghi hoặc. Liên như vậy vài người, này không phải mở to mắt nói dối. Ngượng ngùng A. Quý bạch cười. Ta ngày hôm qua xác thật là lâm thời có điểm việc gấp, chưa kịp cùng đại gia cùng nhau diễn tập. Không phải nói ngài, cái loại này tiểu nhân vật sao có thể cùng ngài so a? Đạo diễn cười nói. Đúng vậy, quý lão sư. Y mỉ cũng cười tiếp nhận câu chuyện. Chúng ta nói chính là cố lão sư trợ diễn không tuân thủ quy củ không phụ trách nhiệm, nhưng chưa nói ngài a. Quý bạch, nếu là người khác thỉnh đến hắn, đừng nói là đương trợ diễn, chính là lộ cái mặt, đã sớm tuyên truyền đến hận không thể toàn thế giới đều biết. Yêu quý thỉnh hắn đương trợ diễn, lại là như vậy điệu thấp. Quả nhiên không có nhìn lầm nàng. Xem ra, đại gia còn không biết đi. Quý bạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Yêu quý thỉnh trợ diễn chính là ta. Yêu quý trợ diễn là... Quý bạch. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. chương 187-187. Con kiến cùng voi chênh lệnh. Càng suyết khổ thêm phi, tuyệt tựa tương tư vị. Xin cha tử. Quý bạch. Quý ảnh đế. Hắn thế nhưng chính là yêu quý mời đến ngoại viện. Tin tức này thật sự quá mức đột nhiên, trừ yêu quý cùng mục giã chờ cảm kích giả ở ngoài, tất cả mọi người là ngẩn ngơ tại chỗ, một hồi lâu không phục hồi tinh thần lại, bao gồm tiết mục tổ tổng đạo diễn. Chính là ý mì trong đầu có một phút đường ngắn, quý lao sư không phải dám khảo sao, này, này không hợp quy cụ đi. Lúc này, nàng ngữ khí sớm đã làm mềm xuống dưới, không có vừa mới các loại chỉ trích khi trương dương khắc nghiệt. Ý mỉ lao sư không cần lo lắng. Quý bạch bình tĩnh cười, lần này trận chung kết. Ta vài vị lao hưu sẽ qua tới làm hiện trường giám khảo, ta sẽ không tham gia bình chọn. Nguyên lai, like. là như thế này. Ý mì không lời nào để nói. Đứng ở bên người nàng di y mở sợ đắc tội quý bạch, vội vàng cũng bồi cái gương mặt tươi cười. Quý lao sư, ngài nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, ta vừa mới có điểm. Nói lỡ. Đúng vậy, quý lao sư. Quý lao sư, thực xin lỗi. Quý tổng. Xem ta này đầu góc tổng đạo diễn lắp bắp mà chụp một phen chính mình phát tích tuyến cuồng lui chán. Ta. Thật không nghĩ tới là ngài. Người không biết vô tội. Quý Bạch khoan dung cười, đại gia thái độ là nên, ngày hôm qua ta không có tới tập luyện, xác thật là ta không đúng. Không có không có, ngài không phải làm trợ lý đánh quá điện thoại sao, ta chính là. Này hóc heo không phản ứng lại đây. Tổng đạo diễn buổi cái gương mặt tươi cười, ai còn không có cái việc gấp thời điểm. kia Quý Bạch cũng lười đến lại ứng phó này đó Á Dua sắc mặt, chúng ta bắt đầu tập luyện đi. Đúng đúng đúng, tập luyện tập luyện. Cố tổng đạo diễn theo bản năng mà muốn kêu ra yêu quý tên, gọi vào một nửa, lại ngạnh sinh sinh sửa lại khẩu, "Cố lão sư, các ngươi cũng đi chuẩn bị chuẩn bị." "Ngoan ngoãn." "Quý Bạch là ai?" Nhân vật như vậy, yêu quý đều có thể mời đến đương chợ diễn, nơi này sớm đã thuyết minh vấn đề. Hiện tại, tổng đạo diễn nào dám lại đối yêu quý quá mắng. Mọi người phân công nhau chuẩn bị diễn tập, tổng đạo diễn ngồi vào ghế dựa, giơ tay mạt một phen trên trán mồ hôi lạnh. May mắn quý tổng còn tính hảo tính tình. Lần này thật đúng là thiếu chút nữa chính mình đem chính mình tìm đường chết. Thức mau, diễn tập bắt đầu. Dựa theo tiết mục tổ an bài, mất đi cạnh tranh quán quân tư liệu hai cái nam đoàn cùng đạo sư sẽ phân biệt lên đài biểu diễn tiến hành đóng chàng. Mấy người lên đài biểu diễn thời điểm, ánh mặt trời thiên đoàn các đội viên liền ở phía sau đợi lên sân khấu. Đội trưởng tổ hy nhìn xem cách đó không xa đang ở nói chuyện phiếm yêu quý cùng quý bạch, trong ánh mắt có che giấu không được lo âu Nguyên bản cho rằng, Mời đến Di Y Mờ người này khí tiểu thiên vương, bọn họ chẳng khác nào thành công một nửa. Nào nghĩ đến, đối phương mời đến thế nhưng là quý bạch. Ở quý bạch diện trước, Di Y Mờ tính cái gì? Đó chính là con kiến cùng voi tranh lệch. Lần này thi đấu, bọn họ còn như thế nào thắng? Ai, lần này khẳng định xong rồi. Bên cạnh người một cái đoàn viên nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ai nói không phải, yêu quý thế nhưng có thể đem quý bạch mời đi theo, nàng như thế nào đáp thượng như vậy một cái thần tiên. Nói cái gì đâu? Y mỉ cau mày trừng liếc mắt một cái hai người, trên mặt biểu tình cũng không thoải mái. Quý Bạch xuất hiện, không khác đánh đòn cảnh cáo, hiện tại nàng trong đầu đều là một đoàn hỗn nháo. Di Yi mở càng không cần phải nói, trong lòng cũng là thập phần lo âu. Luôn luôn yêu quý thanh danh hắn, vẫn luôn đều ở nỗ lực bảo trì chính mình nhân thiết. Chính là vừa mới làm cho Quý Bạch mặt nhi, đem nhân gia tổn hại một hồi, hơn nữa xem đối phương cùng yêu quý chuyện trò vui vẻ bộ dáng, tựa hồ cùng nàng quan hệ thực thân mật. Phía trước hắn chính là chèn Ép quá yêu quý, vạn nhất. Sự tình phía sau, Di mở cơ hồ không dám tưởng tượng. Chương 188 188. Hôm nay buổi tối chính là các ngươi vinh quang thời khắc. Quý Bạch nhân vật như vậy, tùy tiện đánh cái hát xì giới giải trí đều đến chấn động, nhân gian nếu là tưởng hủy hắn đó chính là chơi dường như. Vài người các hoài quỷ thai, tập luyện thời điểm khó tránh khỏi làm lỗi. Tổng đạo diễn ở công tác thượng vốn chính là nghiêm khắc người, ở quý Bạch diện trước đương nhiên càng không dám phóng thủy. Không tránh được đối với mấy người mắng vài câu, cái này làm cho ý mỉ đám người tâm tình càng thêm lung thượng một tầng bóng ma. Đào mắt, đã là đang lúc hoàng hôn. Thời gian không còn sớm, chúng ta diễn tập liền đến nơi này. Tổng đạo diễn nâng cổ tay nhìn xem biểu, đại gia nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, chúc hai đội lấy được hảo thành tích. Mọi người mọi nơi tản ra, nhân viên công tác đi ăn cơm hộp chuẩn bị buổi tối phát sóng trực tiếp. Tổng đạo diễn tự mình đem quý tặng không đến mặt sau phòng nghỉ. Lại phân phó người đưa tới vì hắn đặc biệt chuẩn bị bữa tối. Cách đó không xa hở bờ phòng nghỉ nội, yêu quý ngồi ở trên sofa, tiếp nhận mẹ giao đưa qua chiếc búa. Duy -ni, đây là ngươi. mẹ giao đem làm đánh dấu hộp cơm đưa cho Duy -ni. Biết Duy -ni là dị ứng thể chất, mẹ giao giúp mấy người đính cơm thời điểm cũng đều là đặc biệt chọn lựa. ngôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, hôm nay buổi tối chính là các ngươi vinh quang thời khắc. Tới, nàng dơ lên ca đại gia cố lên. Cố lên. Vài người đồng thời đem coca dơ lên, ở giữa không trung chạm vào ở một chỗ. Một tường chi cách, ánh mặt trời thiên đoàn vài vị lại không có bọn họ lạc quan. Từ quý bạch xuất hiện, vài người tâm tình thượng liền đều bị kín một tầng u ám, từng người phủng cơm cũng đều là không có gì ăn uống. Tổ Hi, một vị nhân viên công tác gõ mở cửa đi vào tới, đem trong tay phủng hai cái tiểu hộp quà đưa lại đây, đây là người fans đưa đến hậu trường lễ vật. Nếu là trước đây, Tổ Hi khẳng định sẽ cười tiếp nhận đi lại nói cái tạng. Hôm nay hắn lại không có như vậy tâm tình, chỉ là dương dương cầm cũng không có vấn đề gì đối phương phóng tới trên bàn. Kỳ thật GM cảm giác được đại gia khắc thường, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đánh vỡ trong phòng có chút áp lực không khí, đại gia cũng không cần lớn như vậy áp lực, ta tin tưởng các ngươi vẫn là có thực lực, đại gia tận lực liền hảo. Đương nhiên, ta cũng sẽ tận lực vì đại gia kéo kéo phiếu. GM này một câu, nhìn như là cổ vũ, kỳ thật lời ngầm cũng thực rõ ràng. Nếu thắng, có hắn công lao. Nếu trong chốc lát látua, đừng trách đến trên người hắn, kia chỉ có thể thuyết minh các người ánh mặt trời thiên đoàn thực lực không bằng người. Y mỹ có thể nói cái gì, cắn chặt răng, nàng bắt lấy đổ uống ly đứng lên. Di mở nói rất đúng, đại gia làm hết sức, chỉ cần đem mấy ngày này chúng ta nỗ lực phát huy ra tới liền hảo. Trợ diễn khách quý chỉ là một phương diện, chân chính thi đấu còn muốn xem đại gia thực lực, đến lúc đó chúng ta toàn lực ứng phó. Tới, đại gia làm một ly. cùng ly. Mấy người đều là đánh lên tinh thần cùng nàng cụm ly. Tổ Hy cũng lấy quá cái ly cùng mọi người chạm chạm, không có gì ăn uống ăn cơm, hắn thuận tay lấy quá một hộp fans đưa tới hộp quà. Kỳ thật, ta cảm thấy đi, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, đối phương có cái gì nhược điểm, ở trên đài thời điểm nỗ lực làm cho bọn họ bại lộ ra tới. mở một bên ăn cơm một bên vì đại gia hiến kế hiến kế, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là một phần tử, thật sự thua quá thảm thể diện thượng cũng không quá đẹp. Rốt cuộc, yêu quý là đã từng bị hắn fans công kích quá, máng đối phương là cọ chính mình lưu lượng Nếu là thua ở nàng thủ hạ Hắn cái này đương khách quý như thế nào Không biết xấu hổ Đại gia nghe hắn nói như vậy Cũng là sôi nổi mà tự hỏi lên Tổ hy mở ra hộ Từ bên trong nặn ra một khối fence đưa tới thủ công bánh quy Mới vừa đưa đến bên miệng lại dừng lại chương 189-189 Bạn trai nghĩa vụ Nhược điểm Người khác nhược điểm cố hy không biết Duy Nhi nhược điểm hắn chính là rất rõ ràng Tên kia là dị ứng thể chất Ánh mắt rơi xuống trong tay bánh quy hộp quà, tổ hy đáy mắt hiện lên một mặt sắc lạnh. Có. Đem trong tay bánh quy một lần nữa thả lại hộp, tổ hy đem hộp cái hảo, nắm lên di động. Ngươi phèn giữ lại đưa cái gì ăn ngon. Trong đội một cái đoàn viên nhìn đến trước mặt hắn bánh quy, rỗi qua tay tới muốn bắt. Đừng nhúc nhích. Tổ hy một tay đem hắn tay chụp bay, đem điện thoại bắt thông, chu bí thư, ngươi lập tức lại đầy một chuyến. Đối, chúng ta ở cửa thấy. Nói chuyện điện thoại xong, hắn nhìn xem thời gian đem bánh quy tùy tay nhét vào phèn trang bánh quy dùng gấu vải nhỉ túi tiền để ở trong tay. Ý mỹ lão sư, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức quay lại, đừng chậm trễ thi đấu a. Ý mỹ nhắc nhở nói. Biết. Thổ Hi xua xua tay, đi đến ngoài cửa, xuống phía dưới đệ xuống mũ lười chai mũ duyên, hắn dẫn theo túi đi ra cửa sau. Thời điểm không lớn, một chiếc màu đen xe sử tiến bãi đỗ xe. Thổ Hi nhận ra là phụ thân bí thư xe, chạy chậm đuổi theo. Nhìn đến một chiếc xe Việt giã khai tiến vào, hắn làm cũng chưa làm liền từ xa tiền chạy tới. Đi đường không có mắt. Hứa văn vội vàng dấm hạ phanh lại, nhịn không được phun tàu một câu, hiện tại này người trẻ tuổi tố chất thật thấp. Trên ghế sau, quân hành quét liếc mắt một cái tổ hy bóng dáng, không có ra tiếng. So với trong đội những cái đó hài tử, này đó ở bên ngoài người trẻ tuổi, rất nhiều đều đã bị trong nhà sùng hư. Tổ hy đương nhiên cũng không có để ý kia trước nửa cũ phá xe Việt giã. Chạy chậm lại đây kéo ra Chu Bí Thư chạy băng băng xe ghế phụ ngồi vào đi. Thiếu ra, chuyện gì ai như vậy cấp? Chu Bí Thư tò mò hỏi. Ta làm ngươi giúp ta một cái vội Tổ Hi đem trong tay cái túi nhỏ đưa qua đi, ngươi viết cái tờ giấy, làm bộ thành hờ bờ thành viên events đem này hộp bánh quy cho hắn đưa vào đi. Chu Bí Thư hơi ngạc, hắn không phải ngươi đối thủ cạnh tranh sao, ngươi cho hắn tặng lễ làm cái gì? Làm ngươi đưa ngươi liền đưa, hỏi như vậy để làm gì? Tổ hy không ăn ngon mà đem cái túi nhỏ đưa cho hắn, ta nói, người viết. chu Bi Thư cũng biết, vị này nhị thế tổ tính tình. Ngay thường bị trong nhà sùng hư, hảo hảo nhị đại không lo, một hai phải tới hôn cái gì giới giải trí. Từ trong bao lấy ra giấy bút, nàng bắt nhập rớt nắp bút. Nói đi. Thân ái Duy Nhi, cầu chúc ngươi thi đấu thắng lợi, đây là ta thân thủ làm bánh quy, nhất định phải nếm thử nha tổ hy âm âm cười, lại bổ sung một câu, biết ngươi đối trứng gà gì ứng, ta không phóng trứng gà Yên tâm ăn đi. Thái ngươi, so tâm. Nghe ra sự tình không đúng lắm, Chu bí thư dừng lại bút, ngờ vực mà xem một cái tổ hy, tiểu thiếu ra, ngài. Này, không thành vấn đề đi. Vạn nhất nơi này có trứng gà, kia chính là phải có ra mạng người. Yên tâm đi. Tổ hy không cho là đúng mà biểu môi, ta lại không phải muốn hắn mệnh, ngươi chiếu ta nói làm là được. Chui ra cửa xe, hắn quăng ngã lên xe môn đi nhanh rời đi. Hắn trở lại cửa sau bậc thang trước thời điểm. Quân hành vừa vặn dẫn theo túi giấy đi tới. Tổ hy bước nhanh hai bước, trước hắn một bước vào cửa. Bảo an tự nhiên nhận thức tổ hy, đem hắn cho đi rồi tay ngăn lại quân hành. Tiên sinh, nếu ngài là nhân viên công tác thỉnh đưa ra công tác chứng minh. Diễn viên hậu trường, đương nhiên không phải tùy tiện ai đều có thể đi vào. Quân hành dừng lại bước chân, ta có một ít đồ vật muốn đưa cho yêu quý tiểu thư cùng hở bờ nam đoàn. Bạn gái mang đội thi đấu, hắn gái này đương bạn trai như thế nào đều phải tới phủng cổ động không phải Trước 190-190 Phấn Nhi Đồ vật giao cho ta là được, Nay hậu trường không có công tác chứng minh không thể tùy tiện bảo. Bảo an cười nói minh. Còn có ta còn có ta. Chu Bí Thư chạy chậm lên đài dai, đem tia chỉ họa gấu và nhỉ vải bạt túi cũng đưa qua. Ta là hờ bờ thiên đoàn Junifens. Đây là ta đưa cho Juni lễ vợ. Thiên thoái ngươi giao cho hắn, nói cho hắn nhất định phải nếm thử tay nghề của ta. Tốt. Bảo an sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Loại chuyện này thường xuyên có, các fan nhìn không tới thần tượng, liền sẽ đem lễ vật đưa đến hậu trường, hắn cũng tập mãi thành thói quen. Chu Bí Thư xua xua tay rời đi, quân hành ánh mắt ở kia chỉ quen mắt vải bạt túi thượng rừng rừng, quay mặt đi tới rừng ở Chu Bí Thư bóng dáng thượng. Nhìn ra vị này ít nhất cũng có 40 tuổi, tuổi này bạch lĩnh thế nhưng cũng truy tinh. Quân tiên sinh, mễ giao vừa vặn ra tới, giúp đỡ yêu quý tiếp một cái ngoại đệ, nhìn đến quân hành, vẻ mặt kinh hỉ mà ngênh lại đây, ngài là tới xem tích tỉ đi? Mau, Ta mang người đi vào. Bảo an đương nhiên nhận thức nàng, xem nàng cùng quân hành nhận thức cũng không có lại ngăn cản. Đây là cố tiểu thư chuyển phát nhanh, nhiều như vậy đồ vật ta giúp ngài đưa vào đi thôi. Trên bàn, đôi cấp yêu quý cùng mục dã đám người lễ vật, lớn lớn bé bé mà cũng không ít, mẹ giao một người cũng ôm không được. Mẹ giao hướng hắn nói tạ, tiếp nhận quân hành trong tay túi giấy. Đi thôi. Ba người cùng nhau đi vào hậu trường, mẹ giao đẩy cửa ra. Tích tỷ, nhìn xem ai tới. Yêu quý đang ở cho đại gia giảng giải thi đấu khi muốn nhất chú ý sự tình, nâng mặt nhìn về phía quân hành, lộ ra tươi cười. A hành. Nàng cười hướng hắn mây tay, nhường ra bên người sofa, tới, ngồi. Quân hành đi vào tới, tiếp nhận mễ dao trong tay túi giấy. Biết các ngươi cô tập luyện lo liệu không hết quá nhiều việc, ta mang theo chút trái cây cùng cà phê linh tinh lại đây. Từ túi lấy ra một con tinh xảo giữ ấm ly cà phê, đưa cho yêu quý trước mặt, kia. Đáp ứng ngươi cà phê. Anh anh anh. Quân tổng, không mang theo ngài như vậy, ta cũng tưởng uống cà phê. Mẹ dao cười xấu xa treo ghẹo. Mọi người đều có. Quân hành đem túi đưa cho nàng, ở bên trong. Cảm ơn cảm ơn, chúng ta đây cũng dính dính tích tỷ quang. Mẹ dao lấy ra bên trong cà phê cùng trái cây phong tới trên bàn, hoa còn có trái cây, điểm tâm ngọt. Quả nhiên đi theo tích tỷ có lộc ăn. Lúc này, Duy Nhi cũng đứng lên, tiếp nhận bảo an đưa vào tới lễ vật, cho đại gia phân phát. Đội trưởng, ngươi. Đây là Tiểu Ngũ. Nhìn đến kia chỉ trang ở Duy Ni vải bạn túi điểm tâm, hắn trong mắt sáng ngời. Gấu Nhi, cái này không biết tên, hẳn là ta đi. Mở ra hộp nhìn đến bên trong tờ giấy, Duy Ni kích động mà mở miệng, Hoa, wow, là ta friends thân thủ làm, thật là lợi hại, thế nhưng còn biết ta chứng gà dị ứng, nhìn xem, nhìn xem." Bản nhân cũng là có friends tặng lễ vật người. Quân Hành quay mặt đi, ánh mắt dừng ở trong tay hắn bánh quy, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là vị này biết Hắn phèn sự là vị hơn 40 vị a không biết là cái gì ý tưởng. Trên tưởng trong TV, đang ở truyền phát tin trận chung kết tranh tuyên truyền mặt. Chú ý tới mặt trên tổ hy mặt, quân hành trước mắt hiện lên vừa mới tình cảnh, nghi hoặc dò hỏi, người này, là ai? Duy Nhi nhéo bánh quy đang muốn ăn, nghe thế câu đảo mắt nhìn về phía TV màn hình. Hắn A. Ta chết đối thủ, ánh mặt trời thiên đoàn tổ hy. Hướng quân hành giới thiệu một câu, Duy Nhi tay đem bánh quy đưa đến bên miệng. Tổ hy quân hành mi thật mạnh ngảy dự. Chuyện này, không thích hợp. Chương 191-191 Suy nghĩ nhiều. Người luôn xem diễn có từng thấy, đều là tùy người ta nói ưu khuyết điểm. Luận thơ năm đầu. Đừng ăn. Đứng lên, quân hành một cái bước xa sông tới, bắt lấy Duy ni thủ đoạn. Khu. Duy ni vừa mới cắn hạ nửa khối bánh quy, đột nhiên bị quân hành bắt lấy. Hán hoảng sợ, người đều bị sặc đến ho khăn lên. Quân tiên sinh, ngài. Đây là làm. Khu. Làm gì? Quân Hành ngâng lên tay phải, giơ lên hắn méo bánh quy ngón tay, này bánh quy là tổ Hi an bài người đưa tới. Tổ Hi Duy Ni giật mình, không có khả năng, hắn làm gì cho ta đưa bánh quy, chẳng lẽ tưởng cho ta hạ độc a? Nguyên bản chỉ là một câu phun tạo, Duy Nhi chính mình chính là vui lùa. Một câu nói xong, hắn lại đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Mau! Mục Dạ nắm lên thùng rác, cái thứ nhất xuống tới, mau nổ ra. Bên cạnh dễ tư năm cùng tiểu võ bọn họ mấy cái cũng là hoảng loạn mà chảo quá bình nước chờ vật. duy ni mau xúc xúc miệng. đúng đúng đúng, mau xúc miệng. mọi người đều biết duy ni là dị ứng thể chất, rất nhiều đồ vật đều không thể tùy tiện ăn, đặc biệt là đối trứng gà cùng đậu phộng chờ quả hạch lòng trắng trứng dị ứng. mới vừa tiến huấn luyện doanh thời điểm, đồng bạn không biết thân thể hắn, hảo tâm mà phân hắn một cái trong nhà mụ mụ làm viên, bởi vì viên thả trứng gà, duy ni đương trường liền phạm vào xuyễn, may mắn hắn tùy thời mang theo dược mới có kinh vô hiểm. Ánh mặt trời thiên đoàn cùng hờ bờ chi gian vẫn luôn không hợp, tổ hy cùng Duy Nhi từ tiến tổ liền bắt đầu có mâu thuẫn, hắn sao có thể hảo tâm mà đưa Duy Nhi đồ vật ăn, này bánh củ kỳ làm khẳng định có vấn đề. Duy Nhi đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hoảng loạn mà đem trong miệng bánh quy nổ ra, chảo quá bình nước xúc mấy mùm to, xoay người nhằm phía chính mình bao. Ta dược, ta dược, ta giúp người tìm. Mục Dã chảo quá hắn bao, một tay đem khóa kéo kéo ra, sao lạp một chút đem bên trong đồ vật đảo đến trên bàn. Mễ giao cùng Tiểu Ngũ bọn họ vài người hoảng loạn mà thò qua tới tìm kiếm thời điểm, Quân Hành đứng ở bên cạnh, lưu loát mà điều ra điện thoại. Nếu cần thiết, hắn có thể trước tiên an bài bác sĩ lại đây, hoặc là kêu một chiếc cấp cứu xe. "Hoảng cái gì?" Yêu Quý Thông Thả ung dung mà bưng cà phê đứng lên, người gì ứng sao?" Nghe được nàng thanh âm, mọi người hoảng loạn tâm tình cũng là lập tức bình tĩnh không ít. Duy Nhi bắt lấy kháng dị ứng phun tề ngồi dậy, thở hổn hển khẩu khí, cũng không có cảm giác được trong cổ họng có bất luận cái gì tắc nghẽn. Phổi cũng không có nửa điểm không thoải mái. Hắn quay mặt đi, nhìn về phía trên bàn kia hộp bánh quy. Chẳng lẽ, bọn họ suy nghĩ nhiều. Nghe yêu quý nhắc tới Duy ni dị ứng, quân hành nhăn lại mì, ngươi đối cái gì dị ứng. Chủ yếu là trứng gà, còn có quả hạch đậu phộng hạnh nhân gì đó. Duy ni đáp, chính là quân hành ánh mắt rừng ở trên bàn điểm tâm, ta mang đến điểm tâm cũng có đầu phộng phấn. Không có nghe yêu quý đề qua, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới những chi tiết này. Duy Nhi tầm mắt đảo qua trên bàn, hắn ăn một khối to kiểu Trung Quốc điểm tâm, dĩ vãng một tiểu khối đậu phộng là có thể hắn xuyên đến hoài nghi nhân sinh. Hôm nay thế nhưng an toàn không việc gì. Hắn dị ứng, thế nhưng không có phạm, kỳ quái. Hắn giơ tay gãi đầu phát, ta rõ ràng đối đậu phộng loại này quả hạch đều dị ứng nha. Từ dị ứng lúc sau, hắn chính là từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua quả hạch. Có phải hay không cố tiên sinh điểm tâm đậu phộng phóng đến thiếu a? Mẹ giao hỏi, không có khả năng. Ta ăn một ngụm bơ lạc đều sẽ xuyễn. Duy Nhi ánh mắt đảo qua trên bàn điểm tâm, dừng ở phủng ly cà phê yêu quý, trong đầu đột nhiên nhớ tới hắn bị thương khi, yêu quý cho hắn kêu ly trà sữa. chương 192 ở nàng trước mặt chơi miêu nị. Hắn tinh tưởng nhớ tới khi đó yêu quý nói qua nói, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai bệnh của ngươi thì tốt rồi. Cố lao sư hắn nửa tin nửa ngờ mà mở miệng, ngài, đem ta dị ứng cũng chỉ hết. Yêu quý chừng hắn một cái, vàng không. Ta sẽ làm người ăn á hành mang đến bánh hạt rẻ sao? Nàng ở Giang Gia ăn qua hậu gái làm bánh hạt rẻ. So với bình thường bánh hạt rẻ muốn càng hương càng tốt ăn. Lúc ấy nàng cố ý hỏi qua hậu gái, đối phương nói cho nàng là bỏ thêm một ít đậu phộng phấn ra tăng vị. Duy Nhi nghe nói là bánh hạt rẻ, cũng không có nghĩ đến bên trong sẽ có đậu phộng, bởi vậy cũng không hỏi nhiều liền ăn. kia Duy Nhi cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai, ta hiện tại. Cái gì đều có thể ăn. Vậy muốn xem vận khí của ngươi? Yêu quý suyết một ngụm cà phê, ta chỉ là tận ta có khả năng giúp ngươi trị liệu, kết quả như thế nào còn muốn xem chính ngươi tạo hóa. Rốt cuộc, dùng lá bùa chế liệu dị ứng, nàng cũng là lần đầu. Kiếp trước thời điểm, nhưng chưa từng có mẫn như vậy chứng bệnh. Ánh mắt dừng ở trên bàn hạnh nhân, Duy Nhi bắt được trong tay, tiểu tâm mà nặn ra một viên, đưa đến bên miệng lại do dự hai giây. Rốt cuộc vẫn là há mồm đem hạnh nhân ném vào đi, nhẹ nhàng mà nhai nhai. Miệng đầy thơm nồng, đã lâu vị. Hán tinh tế mà nhai. Phẩm đồ ăn ở nhũ đầu thượng hóa khai mang đến vui sướng, vành mắt liền đỏ. Hắn dị ứng cũng không phải trời sinh, mà là một lần khi còn nhỏ bệnh nặng rơi xuống tật xấu. Cứ việc nhiều năm như vậy vẫn luôn ở tập thể hình, chính là dị ứng nhưng vẫn không có cải thiện. Khi còn nhỏ yêu nhất ăn quả hạch người, vì thân thể của mình mười mấy năm không ăn qua một ngụm, cái loại cảm giác này người bình thường căn bản là thể hội không đến. Cố lao sư, ta yêu ngươi. Duy Nhi bước đi tiến lên đây, rỗi khai cánh tay liền phải hướng yêu quý trên người ôm. Quân hành rối qua tay cánh tay, ở Duy Nhi ôm lấy nàng phía trước, ngăn trở hắn cùng yêu quý Chi Giang. Nàng trong tay có cà phê, thiểu tâm năng đến. A, ta, ta chính là quá kích động. Duy Nhi hút hút cái mũi, cười cười, cố lao sư, người đem cà phê buông ta lại ôm. Không để yên. Quân hành mi một trọn. Không được. Vì cái gì? Bởi vì quân hành cao mày, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta không muốn thân cố lao sư, ta chính là tưởng cùng nàng ôm một chút. Ngươi còn tưởng thân Quân hành ánh mắt lạnh lùng đảo qua hắn mặt Hiện tại trọng điểm Không phải kêu hộp bánh quy sao Đối Duy Nhi quay mặt đi Bắt lấy trên bàn bánh quy Cái này tổ hi Nhất định là cố ý lộng một hộp bánh quy lại đây Muốn làm ta dị ứng Hử Đáng tiếc Bản nhân hiện tại không sợ Nâng lên tay phải Hắn liền đem hộp ném vào thùng rác Từ từ Yêu quý nhẹ giọng uống chủ hắn Đây chính là chứng cứ Như thế nào có thể ném Duy Nhi chưa từng có mẫn Không đại biểu nàng sẽ như vậy dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Ở nàng trước mặt chơi miêu nhị, nàng cũng sẽ không dung túng. Đúng vậy, chúng ta hiện tại liền đi tìm tổng đạo diễn, làm hắn cấp chúng ta một cái công đạo. Không sai, này cũng thật quá đáng. Tiểu ngũ ôn hòa tư năm bọn người là lòng đầy căm phẫn. Này không phải quá mức. Mục dã câu mày mở miệng, đây là miêu sát. Nếu bánh quy là ở lên đài trước ăn, Duy ni rất có khả năng ở trên sân khấu phát tác, hắn kháng gì ứng dược không ở bên người. Vạn nhất phản ứng nghiêm trọng, vài giây thời gian liền sẽ hình thành nghiêm trọng xuyễn, hậu quả không dám tưởng tượng. Không sai. Quân hành trầm giọng mở miệng, cho nên các ngươi phải làm không phải tìm đạo diễn, mà là báo nguy. Biết rõ Duy ni dị ứng, đều lặng lẽ đem trí mẫn vật đưa cho hắn, này đã xa xa vượt qua trò đùa dai phạm chủ, mà là phạm tội. chương 193 quả nhiên là chiêu số đủ dã. Ta hiện tại liền báo nguy. Mẹ giao trảo qua di động. Không cần phải gấp gáp. Yêu quý cười nói. Mục Giá quay mặt đi, Cố Lão Sư ý tứ là Tế Bạch ngón tay khâu khấu ly cà phê, yêu quý một lần nữa ngồi trở lại sofa, nhẹ nhàng dơ lên xinh đẹp cảm, ta muốn cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Cố Lão Sư, một vị nhân viên công tác gõ mở cửa tiến vào, lập tức liền phải phát sóng trực tiếp, đại gia mời ngồi hảo biểu diễn chuẩn bị. Tốt, Mễ Giao vội vàng đáp ứng một tiếng, nhân viên công tác đóng cửa cho kỹ rồi đi đi thông chi những người khác, quân hành tiếp nhận duy nhi trong tay bánh quy. Các ngươi phụ trách thi đấu. Điều tra lấy được bằng chứng sự tình giao cho ta. Thi đấu hắn giúp không được gì, tra án tử chính là hắn cường hạng. 7 giờ rơi chung, sở hữu fans cùng người xem vào bàn. 7 giờ 55 phần, trong sân ánh đèn ám đi xuống. 8 giờ, trên màn hình lớn đếm ngược kết thúc. Ở các fan tiếng thét trói thai chung, Bạch Nguyệt Quang Nam đoàn cùng đạo sư cùng nhau xuất hiện ở trên sân khấu, bắt đầu trận chung kết tấm tràng biểu diễn. Theo sau, người chủ trì lên đài. Hướng Đại gia giới thiệu đêm nay thi đấu lưu trình cùng với giám khảo khách quý. Vừa nở đĩa nhạc cá Thái khu âm nhạc tổng giám Kiều Sâm Châu Á lưu hành âm nhạc bảng người sáng lập Đường Thụy. Này đó ở âm nhạc giới như sấm bên thai tên nhất nhất ở mọi người bên thai vang lên. ở vô tay chúng xuất hiện ở trên sân khấu. Người chủ trì nâng lên tay phải, còn có vị thứ ba, phi thường đặc biệt khách. Quý bạch, quý bạch, quý bạch. Dưới này tiếng la một mảnh. Không phải chúng ta quý thần nha, hơn nữa. Vị này chính là liền quý thần đều phải xưng hô hắn một tiếng lao sư. Hoa. Dưới đài, tiếng thét chói tai càng thêm bạo lễ. Hắn chính là người chủ trì dơ lên âm điệu, phi di văn hóa người thừa kế, thế giới cấp tạo cầm sư, quốc nhạc đại sư. Trương trăm năm tiên sinh. Đừng nói là hiện trường, bên ngoài xem phát sóng trực tiếp khán giả đều là cả kinh mần ra. Vị này không chỉ có riêng là nổi danh, mà là chân chính đại sư. Trước hai vị cũng đảo thôi, rốt cuộc đều là một cái quý bạch một vòng tròn bạn tốt. Trương trăm năm kia chính là cấp người lãnh đạo biểu diễn, tham gia thế giới cấp âm nhạc sẽ. Ở quốc tế âm nhạc sân khấu thượng được hưởng tiếng tăm quốc bảo cấp đại sư, nhân vật như vậy thế nhưng sẽ xuất hiện ở một cái lưu hành âm nhạc thi đấu sân khấu thượng. Quý Bạch đại thần, quả nhiên là chiêu số đủ dã. Lão tiên sinh mỉm cười đi lên sân khấu, Tiêu Sâm cùng Đường Thụy đều chủ động qua đi, đỡ lấy Lão nhân ra cánh tay. Nhân vật như vậy, chính là bọn họ muốn nhìn thấy đều không dễ dàng, hai người đỡ Lão nhân ra nhập tòa lúc sau mới từng người ngồi xuống. Đại gia giống nhau rất tò mò, chúng ta quý thần như thế nào không có xuất hiện đâu. Người chủ trì cười bán cái cái nút, không cần cấp, hắn hiện tại liền ở hậu đài, đến nỗi khi nào ra tới, kia đương nhiên là. Kính thỉnh chờ mong, hiện tại ta cũng không thể nói, bằng không, vạn nhất hắn khấu ta tiền lương liền hỏng rồi. Dưới đài, một mảnh tiếng cười. Hảo, sinh động một chút không khí lúc sau, người chủ trì chuyển tới chủ trì, hiện tại chúng ta qua lại cố một chút, hôm nay tham gia mạnh nhất thiên đoàn quán quân tranh bá chiến hai đội. Xuân xuân ánh mặt trời thiên đoàn cùng hờ bờ mị thiếu niên tổ hợp điểm, hết hạn đến bây giờ mới thôi, hai vị cơ sở phiếu đều là 55.511 phiếu. Kế tiếp, thi đấu sẽ chính thức bắt đầu, thỉnh máy tính rút thăm quyết định lên sân khấu chính tự. Trên màn hình lớn, hai đội tên nhảy lên, cuối cùng ánh mặt trời thiên đoàn mấy chữ dừng lại. Dưới này, tiếng thét chói thai đối khởi. Xuân xuân. xuân, xuân. Tổ hi ta yêu ngươi. mở cố lên. Hảo. Trước nửa tràng đoàn đội đua ngựa thượng bắt đầu, cho mời sùn sùn ánh mặt trời thiên đoàn. Trước 194 nhà các người kia tổ tông ở nhân gia trước mặt sách dày đều không xứng. Vòng bán kết khi bị hờ bờ đem số phiếu truy bình. Mấy ngày này ánh mặt trời thiên đoàn mọi người cũng đều là cắn răng liều mạng mà huấn luyện, làm đạo sư ý mì, đương nhiên cũng là đem hết toàn lực mời đến chính mình ở trong vòng hảo bằng hữu cùng nhau giúp đỡ vì ánh mặt trời thiên đoàn sửa ca. Vòng bán kết khi hờ bờ quốc phong âm nhạc thắng được mãn đường màu lúc này đây ủy mỉ cũng là lựa chọn một đầu quốc phong phong cách ca biên vũ cũng là gia nhập một ít cổ điển phong cách khách quan mà nói ánh mặt trời thiên đoàn thực lực vẫn phải có vất vả như vậy nỗ lực đương nhiên cũng không phải thường phí năm gái thiếu niên ở dưới đài biên nhảy biên nhảy dẫn tới dưới đài các fan tiếng thét chói tai không ngừng một khúc kết thúc vỗ tay như sấm đối với ánh mặt trời thiên đoàn biểu diễn tiêu sâm cùng đường thụy cũng đều là cho rất cao đánh giá tiêu chuẩn rất cao biểu diễn trình độ chút nào không thua đã thành danh nam đoàn Đúng vậy, hơn nữa, cái này quốc phong cảm giác rất có ý tứ, ta thích loại này bất đồng phong cách va chạm ra tới mới mẹ cảm. Mọi người thở hồn hền nói lời cảm tạ, ánh mắt dừng ở trung gian trương trăm năm trên người. Trương lão, người chủ trì cười mở miệng, thỉnh ngài lời bình. Ta đối lưu hành âm nhạc không quá hiểu biết. Trương lão ôn hòa cười, có thể là ta tuổi lớn, ta cảm thấy. Nói như thế nào đâu, chính là có chút vẽ rắn thêm chân cảm giác, nếu các ngươi âm nhạc chung không có này đó dư thừa nguyên tố khả năng sẽ càng tốt. đương nhiên, ta còn là thật cao hứng nhìn đến các ngươi đối với dân tộc âm nhạc duy trì. dù sao cũng là thế hệ trước, lão nhân gia lợi bình đã thực ôn hòa. này nếu là hắn đồ đệ dám như vậy làm, sớm bị lao ra tử một quải trưởng đánh ra môn đi. thân là quốc nhạc giới ngôi sao sáng, hắn đối với âm nhạc cũng là trịnh trọng vô cùng. ý vị như vậy khâu thức cải biên, lừa lừa không hiểu hành người ngoài nghề còn hảo. ở trương lão như vậy quốc nhạc đại sư trước mặt, tự nhiên liền có vẻ có chút trứng chọi đá Rốt cuộc, nàng không phải thân ở cổ đại, chịu quá nhiều năm quốc nhạc tiêm nhiễm yêu quý. Một câu, làn đạn tức khắc tạc nổi. Cái gì kêu vẽ rắn thêm chân, không hiểu cũng đừng nói bậy. Chính là, lao giả này biết cái gì. Ta xem các ngươi là tác nghiệp quá ít đi, trở về nhiều đọc điểm thư đi hài tử, Trương lão chính là chân chính đại sư, nhà các ngươi kia tổ tông ở nhân gia trước mặt sách giày đều không xứng. Xem nhân gia hở bờ lần trước quốc phong hảo, các ngươi cũng đi theo học, kết quả chỉ học đến nhân gia gia lông hiện tại bị vả mà đi, xứng đáng. chính là nhất phiền các ngươi này đó fan náo tản, trương lão kia chính là ta nhất thưởng thức quốc học đại sư. chính là chúng ta tổ hi đã thực nỗ lực, nỗ lực liền đại biểu ưu tú, có không đủ phải khiêm tôn tiếp thu. lan đạn thượng, mấy phương nhân ma đấu đến tối bụi, giữa sân thi đấu lại còn ở tiếp tục. cảm ơn vài vị lão sư lời bình, phía dưới làm chúng ta cho mời chúng ta thượng một lần vòng bán kết hắc mã tuyệt thủ, hở bờ nam đoàn. Ý mỹ đi đầu hướng đại gia hành lễ. Mang theo tổ hy trở thối lui đến một bên, lạnh lùng mà nghiêng mở to sân khấu lối vào. Lần này thi đấu, nàng chính là có hai bộ phương án. Bởi vì bọn họ là cái thứ nhất lên đài, nàng mới lựa chọn quốc nội cái này khúc mục, chính là muốn trước phát trí người. Thưa một lần, hợp bờ dựa vào quốc phong âm nhạc đánh sâu vào đến đệ nhất. Lần này nếu bọn họ còn dùng đồng dạng phong cách, dưới ánh nắng thiên đoàn biểu diễn lúc sau, tự nhiên liền sẽ không hề có mới mẻ cảm, mà sẽ làm người cảm thấy nhạt nhẽo. Tổ hy đứng ở y mì phía sau, trên mặt có vải phần cười lạnh. Hừ. Lên đài. Bọn họ có thể hay không lên đài, còn không nhất định đâu. Dưới đài, các fan sớm đã hét lên. Hờ bờ, hờ bờ. Mục dã, cố lên. Tiểu ngũ ca ca cố lên. Duy ni ta tá yêu người. Thượng một lần thi đấu lúc sau, hờ bờ đã một lần nữa thu hoạch các fan tán thành. Hiện trường fans cũng là tới không ít, khí thế so với ánh mặt trời thiên đoàn chỉ có hơn chứ không kém. Sân khấu thượng. Chúng kia sáng sáng lên. chương 195-195. Hảo Man Hảo ưu nhã. Hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Trương hận ca. Ánh đèn sáng lên, chiếu ra trên đài 4 cái thân ảnh. y mỹ nguyên bản cho rằng, lần trước hờ bờ ở cổ phong thượng chiếm ưu thế, lần này khẳng định còn sẽ dùng đồng dạng phong cách. Nhưng mà, nàng sai rồi. Sân khấu thượng bốn cái thiếu niên, mỗi người đều là một thân chính thức tây trang, trên cổ đánh màu đen nơ. Phảng phất không phải chuẩn bị một hồi biểu diễn, mà là chuẩn bị đi phó một hồi âm nhạc thịnh yến. Đặc biệt đặc biệt chính là mỗi người trong tay đều có giống nhau nhạc cụ. Mục Dã dẫn theo đàn vi o Duy Nhi đỡ đàn xéo lộ, võ trạch phủ một con bạc lấp lánh ông sáo, dễ tư năm bắt lấy sạt. Không có nhìn đến Duy Nhi, tổ hy âm âm cười. Quả nhiên hắn không có tới. Một bó quang đánh hạ tới, ánh lượng dâng lên tiểu sân khấu. Xoay tròn sân khấu chậm rãi chuyển qua tới, ngừng ở cột sáng hạ. Xinh đẹp đàn hát trước. Ngồi đồng dạng một thân Tây Trang, giải khai bím dây thường Duy Nhi, chỉ còn lại có một đầu xinh đẹp lông dê cuốn. Cái kêu luôn luôn luôn là hấp tấp bục trộm, thích chơi khóc thiếu niên, ít có yêu nhà an tĩnh. Bởi vì hắn nhạc cụ quá lớn, không có khả năng trực tiếp mang lên, cùng đạo diễn tổ thương lượng lúc sau, lâm thời cho hắn an bài ở tiểu sân khấu thượng, bởi vậy không có cùng đại gia cùng nhau lên đài. Binh bất tiếm trá, yêu quý đương nhiên sẽ không ở diễn tập thời điểm, đem hết thể đều triển lãm ra tới. Cùng ý giống nhau. Nàng cũng là có hai bộ dự phòng phương án. Duy Nhi. Nhìn đến ngồi ở đàn học trước Duy Nhi, tổ hy trong lòng hy vọng nháy mắt thất bại. Hoa. Duy Nhi, ta yêu ngươi. Hờ bờ, cố lên. Ở ngắn ngủi vài giây kinh ngạc lúc sau, toàn trường tiếng thét trói thai trực tiếp bạo lều. So với ánh mặt trời thiên đoàn bắt trước bữa, mục dã đám người cái này bộc lộ quan điểm, đủ để cho mọi người trước mắt sáng ngời. Không riêng hiện trường điên cuồng, làn đạn thượng cũng là nháy mắt sợp em. Mẹ nó. Này cũng quá xoái. Không nghĩ tới, nhà ta tiểu ni ni cũng như vậy xoái A. Đúng vậy, lông dê cuốn nhìn qua hảo ngoan. Thiên A, ta cảm giác trái tim bị đánh trúng, ta thích nhất nam sinh xuyên Tây Trang. Ta cũng là, hảo man hảo yêu nhã cảm giác. Đối mặt hiện trường vỗ tay cùng thét trói thai, trên đài năm cái thiếu niên lại như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Duy ni nhẹ bắt cầm huyền, kéo ra trận này biểu diễn mở màn. Nghe kia du nhã phiêu giật giai điệu, chương trăm năm hai chồng mắt đột nhiên trừng lớn này, cái này chẳng lẽ là như ngọc lệnh? Như chương trăm năm sở phỏng đoán giống nhau, này đầu khúc đúng là yêu quy dùng đàn cổ khúc như ngọc lệnh sửa lượm mà thành khúc. Phía trước ở quân hành trên xe nghe được hắn si đi lúc sau, nàng vì trong đó ban nhạc mang đến kinh ngạc sở động, động cái này tâm tư. Vừa vặn vài người đều sẽ nhạc cụ, nàng liền đem này đầu đàn cổ khúc cải biên thành một cái đơn giản huyền nhạc hợp đấu, đồng thời xứng với hiện đại ca tử. Đàn hạc nhẹ nhàng, đàn vi ô lông động lòng người, đàn sẹo lô thâm trầm. Ông Sáu cùng sặt làm điểm suyết, xứng vơi trước đó lục tốt mục giã đạn dương cầm nhạc đệm, đêm này đầu nguyên bản lấy phiêu giật nhẹ nhàng tăng trưởng đàn cổ khúc, bằng thêm vài phần dày nặng cùng đại khí. Xuyên qua thời gian, ta mở mắt ra, nhìn đến người dung nhan. Chuyện cũ như mộng, ngàn năm hoảng hốt trong ngáy mắt. Mục giã khí thanh, nhẹ nhàng vang lên. Theo sau, bốn người cũng phân công nhau vì hắn hợp âm. Trong khoảng thời gian này, ở yêu quý cao áp vấn luyện hạ, đại gia thân thể tố chất có nhảy vọt tiến độ đả tọa điều tức dương thành bụng thức hô hấp pháp vừa vận đề cao ngón rộng, giọng, năm người ăn ý độ cũng ở lần lượt mà luyện tập trung tăng lên. Hiện giờ hờ bờ liền giống như bị tỉ mỉ mài rúa quá ngọc thạch, phóng xạ ra lóa mắt sáng giỏi. Một khúc kinh bốn tòa. Chương 196 196. Tha thứ bản nhân không văn hóa, một câu vũ thảo đi thiên hạ. Vũ thảo, phá âm thét chói tai. Tha thứ bản nhân không văn hóa, một câu vũ thảo đi thiên hạ. Chứ bỏ cái này thật sự không thể chê. Phục phục. Thất phục. Quá cao cấp. Ta hờ bờ quá châu bò. Đừng nói là nguyên bản hờ bờ fans, chính là những cái đó nguyên bản là ánh mặt trời thiên đoàn cùng người qua đường khán giả, cũng là vì bọn họ này một khúc sở thuyết phục. Không riêng làn đạn như thế, hiện trường người xem càng là kích động, sôi nổi từ ghế trên đứng lên vì bọn họ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu nói vòng bán kết khi hờ bờ biểu diễn là làm người xem, nhận thức đến một cái hoàn toàn mới bọn họ. Như vậy lúc này đây, ở trận chung kết thượng trận này diễn xuất, Đã đem quốc nội nam đoàn cấp bậc tăng lên tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Ai nói thần tượng đoàn đội cũng chỉ có thể chơi xoáy giả khốc, bọn họ cũng giống nhau có thể ưu nhã thâm trầm, cũng đủ cao cấp. Thiên A, ta quả thực. Không thể tưởng được hợp biết hình dung tử. Mọi người vô tay dần dần cáo một cái đoạn thời điểm, tiều xâm hơi cong hạ thân tới gần mị rổ phổn, ta muốn hỏi một chút, này đầu khúc. Là ai viết? Là chúng ta cố lao sư. Mục giả đáp. Không riêng gì cố lao sư biết. Xương khí cũng là nàng Còn có ca tử cũng là nàng Mấy cái người trẻ tuổi trong giọng nói đều lộ ra vài phần kiêu ngạo Có như vậy lao sư là bọn họ vinh hạnh Yêu quý tiểu thư Tiểu sâm vươn tay phải Ở giữa không trung dựng ra một cái ngón cái Ta chỉ nghĩ nói Nàng một lần nữa định nghĩa thần tượng nam đoàn Không sai Ta cũng tán đồng tiểu sâm lão sư cách nói Đường thủy cười tiếp nhận câu chuyện Ta cũng cao hứng Có thể đã chịu quý thần mời đi vào cái này sân khấu Cố lão sư đánh vỡ ta đối truyền thống nam đoàn nhận tri, ta dám xác định Hở Bờ sẽ trở thành nam đoàn tân cổ tiêu. Mau, cho nàng đánh cái quang. Đạo diễn vội vàng mở miệng, ánh đèn sư nhanh chóng đánh một cái truy quang qua đi, chiếu sáng lên đứng ở sân khấu biên vẫn luôn nhìn Hở Bờ biểu diễn yêu quý. Giữa sân, lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Yêu quý trên mặt cũng không có nửa điểm đắc ý chi sắc, chỉ là hơi hơi gật gật đầu xem như đáp lại. Hoa. Người chủ trì cười cảm thán hai vị lao sư đều là cho dư yêu quý cùng nàng hở bờ nam đoàn cực cao đánh giá như vậy trương lão đặc tả đẩy đến trương trăm năm trên người vị này một đầu tóc bạc lao tiên sinh thế nhưng là đẩy mặt mà nước mắt thực xin lỗi thật sự xin lỗi lấy ra khăn tay lau lau khỏe mắt lao tiên sinh không chế được cảm xúc ta quá cảm động nhiều năm như vậy ta vẫn luôn tận sức với quốc nhạc mở rộng cùng phát triển công tác nhìn đến hiện tại người trẻ tuổi vẫn luôn truy đuổi nước ngoài lưu hành nhạc ta tức cao hứng lại lo lắng ta thật sự sợ hãi, chúng ta này đó thứ tốt thất truyền chính là hiện tại. ta tử cố lão sư trên người, từ này mấy cái người thiếu niên trên người thấy được hy vọng. giữa sân một mảnh vỗ tay. không ít ở đây âm nhạc người đều là lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. các ngươi chú ý tới không có, trương lão kêu chính là cố lão sư, ta tích tỷ thật là như bê. ngươi xác định này thật là các ngươi tích tỷ viết, liên nàng về điểm này bản lĩnh, có thể viết ra tới đều là đoàn đội. Nói được cùng ngươi tận mắt nhìn thấy đến dường như, nói là đoàn đội, ngươi có chứng cứ sao? Nếu là nàng thật như vậy lợi hại, làm gì cọ nhà của chúng ta GMKK nhiệt độ? Nói không chừng là các ngươi GM, nhìn chúng chúng ta tích tỉ ra tiền đâu. Chính là, ai cọ ai còn không nhất định đâu. Thôi đi, các ngươi không nghe nói, yêu quý đều bị cố ra đuổi ra ngoài, liền xe thể thao đều bị ngân hàng khấu, hiện tại một đống nợ. Ta chính là một đường người cũng không quen nhìn các ngươi. Các ngươi trong chốc lát nói nhân ra yêu quý nghèo đến len canh vàng, lại nói nhân ra có một cái cường đại đoàn đội, cả cũng là mua tới. Các ngươi chính mình không cảm thấy mâu thuẫn. chương 197-197, hảo hảo tồn tại không hảo sao. Lan đạn thượng, mấy sóng nhân mã xào đến túi bủi thời điểm, giữa sân đã chính thức tiến vào giữa sân giám khảo đầu phiếu phân đoạn. Hiện tại, hai đội đệ nhất song chính thức tờ cờ đã kết thúc, hiện tại thỉnh hai đội lên này. Ở hai đội đạo sư dẫn dắt hạng, Hai cái nam đoàn một lần nữa trở lại trên đài, một tả một hữu mà đứng ở người chủ trì bên cạnh người. Hiện tại, thỉnh đại ra vì ánh mặt trời thiên đoàn đầu phiếu. Hiện trường giám khảo đầu phiếu, ánh mặt trời thiên đoàn cuối cùng đến phiếu suất 96%. Rốt cuộc có phía trước nhân khí ở, đại đa số người cũng không có trương lão như vậy thưởng thức trình độ, ánh mặt trời thiên đoàn giữa sân đến suất vẫn là rất cao. Ý Mỹ cùng tổ hy đám người nguyên bản còn có chút lo lắng số phiếu, nhìn đến kết quả này cũng là mỗi người ám thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng 99 cái giám khảo, bắt được 96 chương phiếu, này đã là phi thường cao tỷ lệ. Chúc mừng ánh mặt trời thiên đoàn, bắt được 96 phiếu. Hiện tại, là chúng ta hờ bờ. 99, 99. Dưới này các fan kêu thành một mảnh. Trên màn hình lớn, con số nhảy lên. 87, 91. Y Mì quét liếc mắt một cái màn hình, theo bản năng mà buộc chặt ngón tay. Đứng ở một khát sơn yêu quý, lại là bình tĩnh như lúc ban đầu. 96. Số phiếu truy bình dương quang thiên đoàn, giữa sân một mảnh vui mừng. Tổ Hi quét liếc mắt một cái màn hình, lén lút bĩu môi. Cùng lắm thì, kế tiếp lại tờ cờ. Đáng tiếc, hết thể còn không có kết thúc. Con số còn ở tiếp tục hướng về phía trước tăng trưởng, lúc này đây trực tiếp nhảy đến 98 phiếu. Giữa sân có trong nháy mắt thiên lạc. Trên màn hình lớn con số tạm dừng một giây, rốt cuộc lại lần nữa nhảy lên. 99. Tiếng thét trói hai chỉnh tề vang lên. Chấn đau mọi người mảng 2. Hờ bờ vạn thuế. Các fan toàn điên rồi. Mãn phiếu. Đây chính là mãn phiếu A. Nhà mình các cà cà quá tranh đua. Hờ bờ ngưu B, tích tỷ ngưu B. Đều nhịp làn đạn, ngáy mắt sợp em. Hoa hoa hoa, đây chính là ta chủ trì này thượng tiết mục tới nay, nhìn đến cái thứ nhất mãn phiếu. Chúc mừng yêu quý, chúc mừng hờ bờ nam đoàn. Đương nhiên, ánh mặt trời thiên đoàn cũng không cần hề hoại, rốt cuộc chúng ta thi đấu mới vừa tiến hành đến một nửa. Người chủ trì cười tiến lên một bước, kế tiếp, chờ đợi bọn họ sẽ là càng thêm tàn khốc khiêu chiến cờ cờ, mặt khác. Hai đội mời đến thần bí chợ diễn cũng sẽ tùy theo hiến trận, rốt cuộc là ai tới vì bọn họ kéo phiếu chợ diễn đâu. Đáp án sắp công bố. Giữa sân không khí, đặt tới cao, chiều, hảo. Hiện tại, làm chúng ta hai cái chiến đội tạm thời xuống đài nghỉ ngơi chuẩn bị một chút. Cho mời vũ giả nam đoàn cùng bọn họ đạo sư Lý Sâm thật là đại gia biểu diễn mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả Vũ giả lên đài biểu diễn, hai đội cùng nhau đi ra bậc thang chỗ. Y Mì hư lạnh một tiếng, trước một bước đoạt ở yêu quý trước mặt hạ đài. Duy Nhi trong lòng có khí, tiến lên một bước muốn cùng đối phương lý luận, lại bị yêu quý ngăn lại. Hơi ru mí mắt nghiêng mấy người bóng dáng, yêu quý cười đến thực lãnh. Làm cho bọn họ lại nhảy nhót trong chốc lát. Chờ đến Vũ giả biểu diễn xong thời điểm, hai đội cũng đã đổi hảo quần áo một lần nữa lên đài. Phía trước dấm lên giày cao gót Y đã thay giày đế bằng trên người cũng thay một thân rộng thùng thình quần áo người chủ trì giới thiệu xong khiêu chiến quy tắc lúc sau y mỹ cái thứ nhất tiến lên một bước hướng yêu quý ngoắc ngoắc ngón tay làm một cái khiêu khích động tác cố lão sư có dám hay không cùng ta so vũ dưới đài một mảnh tiếng hoan hô y mỹ vốn chính là nữ đoàn xuất thân từ nhỏ học tập vũ đạo khiêu vũ so với ngón rộng còn muốn xuất sắc lần trước ở yêu quý trước mặt không có chiếm được tiện nghi lần này nàng cũng là hạ quyết tâm muốn đem cái này mặt mũi tìm trở về Bởi vậy, đã chuẩn bị tốt dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Tích tỷ cố lên. Dưới này yêu quý các fan cũng ở vì nàng lớn tiếng cố lên. Yêu quý không nhanh không chậm mà đi tới, đứng ở y mỉ trước mặt, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu dừng ở y mì trên mặt. Luận võ. Liên nàng. Hảo hảo tồn tại không hảo sao. chương 198-198. Lớn mật đăng đồ tử, ngươi dám nhìn lén buồn cung. Hảo. Người chủ trì lui ra phía sau vài bước nhường ra vị trí. Hiện tại bắt đầu. Thanh người chủ trì thanh âm còn không có rơi xuống. Một tiếng trầm vang, ý mì đã bị yêu quý quăng ngã ở dưới chân. Trên đài dưới đài giữa sân bên ngoài mọi người trợn mắt há hốc mồm. Người tổ hi cùng một cái khác đoàn viên xông lên tiến đến. Nam dậy bị rơi phía sau lưng sinh đau ý mì. Ngươi như thế nào đánh người a ngươi? Không phải nàng muốn cùng ta luận võ? Mọi người. Ta ý mỹ đau đến nước mắt đều ở trong mắt chuyển biến tốt đẹp, ta là nói so khiêu vũ. Hạ, hiểu lầm. Liên nói nàng vì cái gì sẽ xuẩn đến chính mình tìm đường chết. Yêu quý nhún nhún bay. so khiêu vũ liền so khiêu vũ, liền phiền các ngươi loại người này, lời nói đều sẽ không hảo hảo nói. Mục giáp bọn họ mấy cái sớm đã ở phía sau cười nhẹ ra tiếng, kiến thức đến yêu quý lông chim cái phất trần uy phong, đối yêu quý tay kính bọn họ chính là tràn đầy thể hội. Không khó tưởng tượng ý mỹ này một quăng ngã có bao nhiêu đau. Dưới đài cũng là một mảnh cười văng thanh. Rốt cuộc, phụ đề chỉ xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thượng, ý mỹ nói chuyện xác thật là có điểm làm người hiểu lầm. Ý mỹ đương nhiên sẽ không tin tưởng yêu quý là thật sự hiểu lầm, chỉ đương nàng là cô ý, tức giận đến một phen ném ra tổ hy đám người cánh tay. Vung ta ra. Ly tóc, nàng bước đi đến sân khấu thượng, tay phải vung lên. Nhịu díp, âm nhạc vang lên, ý mỹ đột nhiên lôi kéo quần áo, đi lên chính là một đoạn đối nữ sinh khó khăn rất cao máy móc vũ. Một đốn vũ xuống dưới, nàng đã là thở hổn hộp, nghe dưới đài vỗ tay cùng tiếng thét chói tai, nàng nhẹ dương cảm. Tới phiên ngươi, yêu quý đi lên trước tới, đem nàng một phen đẩy ra. Cổ, Mục gia nhẹ phất tay, Duy Nhi cùng Tiểu Ngũ chờ bốn người cùng nhau đi đến sân khấu bên cạnh, nâng thượng đã sớm chuẩn bị một con quốc nội cổ. Đường kính 1 mét, cao nửa thước nhiều trống to, phóng tới sân khấu ở giữa. Tất cả mọi người là lộ ra nghi hoặc biểu tình. Khiêu Vũ liền khiêu vũ, như thế nào nâng một cái cổ đi lên. Sân khấu một bên, đã xử lý tốt hết thể quân hành, lúc này cũng từ trên đài đi lên tới, chọn mảnh nhìn về phía trên đài. Ở trên người trường khoản áo khoác giao cho Duy Nhi, trên người phiêu nếu màu đi y thì phục rực rỡ lúc này mới hiện ra manh mối. Nhìn nàng hoa lệ biến thân, dưới đài lại là một mảnh tiếng thét trói thai. Rồi tay tiếp nhận mục giã hai tay hệ màu sắc rực rỡ cổ trù y, yêu quý đi lên trước tới, nhẹ kích chống thân. Tiếng chống chung, nàng lưu loát mà nhẹ nhàng nhảy dựng, người liền khinh phiêu phiêu rừng ở cổ trên mặt. Nữ Hải tự động tác nhẹ nhàng phiêu dật, như tiên nữ hạ phàm. Mọi người còn không kịp cảm thán, nàng đã ở cổ trên mặt nhảy lên vũ tới, thiên sở khi thịnh hành hồ toàn vũ. Theo nàng nhảy lên vũ động, trống to cũng tùy theo phát ra nhất xuyến xuyến có tiết tấu tiếng trống. Theo sau, nàng càng nhảy càng nhanh, nhịp trống cũng càng lúc càng nhanh. Giải lụa rực rỡ tung bay lên, hóa thành một mảnh làm người hoa cả mắt qua ảnh. Dưới này, tiếng thét chói thai lại lần nữa vang lên. Bên hai thanh âm dần dần đi xa. Quân Hành đứng ở sân khấu biên, nhìn chăm chú vào cổ thượng yêu quý, trong đầu lại trồi lên một cái bóng dáng, dưới ánh trăng vũ động thân ảnh. Mảnh khảnh váy lụa phiêu giật dựng lên, lộ ra váy hạ tế bạch cẳng chân cùng hai chỉ chân trần, giải lụa rực rỡ cùng nàng tóc dài phi dương ở một chỗ. Thấy không rõ nàng mặt, chỉ là một bóng hình, lại đủ để cho nhân tâm động. Đối phương ở cổ thượng dừng lại, sườn mặt hướng hắn cười. Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, hắn thất thần một cái chớp mắt, phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã bị đè ở trên tường một con chủy thủ lạnh lùng để ở hắn hết hầu. Lớn mật đăng đồ tử, ngươi dám nhìn lén buồn cung khiêu Vũ. Mấy ngày nay vẫn luôn ở Tồn Cảo, chữa sai khả năng nhiều một chút, đại gia thứ lỗi. Trên 199 tiếng trung đều nói không nhanh nhẹn, còn tưởng khiêu chiến hắn. Dù có 3000 con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước. Hồng lâu ngộng. Chống to thượng, yêu quý càng chuyển càng nhanh, nhịp trống theo nàng động tác cũng càng lúc càng nhanh. Nữ hải tử xoay người thu cánh tay, tiêm đủ nhẹ điểm cổ mặt. Đông Bạn tiếng trống, nàng dừng lại vũ bộ. Tiếng trống ngăn, trên người y đi phục rực rỡ tóc dài như cũ ở hơi hơi vũ động. Xôn sao. Mọi người đều không ngoại lệ mà đứng lên, vì nàng vỗ tay. Quân hành bị vỗ tay chấn động, từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chú vào trên đại yêu quý, khẽ như mày, Ban ngày ban mặt hắn như thế nào sẽ xuất hiện cảnh trong mơ. Ai thắng ai thua, không cần nhiều lời. Trên màn hình lớn số phiếu đủ để thuyết minh hết thảy. Đạo sư tở cờ kết quả. Sân khấu bên phải, ánh mặt trời thiên đoàn bên ngoài phiếu tăng trưởng đến 8.600 phiếu. Sân khấu bên trái, biểu hiện hờ bờ số phiếu trên màn hình lớn con số cũng đã vượt qua một vạn. Phải biết rằng, sau biểu diễn chính là yêu quý, từ thời gian góc độ tới nói, nàng đã có hại, cứ việc như thế vẫn là bắt được so ý mỉ cao hơn nhiều như vậy số phiếu, đủ thấy thực lực. Ý mỉ cắn răng, nỗ lực quản lý biểu tình, không lời nào để nói. Từ nhỏ học khiêu vũ, nàng đương nhiên minh bạch liền vừa mới yêu quý một đoạn này vũ cho nàng hai năm thời gian cũng không nhất định luyện được ra tới. Lão sư vất vả, kế tiếp nên chúng ta thượng. Duy Nhi cái thứ nhất từ đội ngũ chung đi ra, hướng yêu quý hành một cái lễ, đi đến sân khấu trung gian, tay phải nâng lên thẳng chỉ tổ hi, ta muốn khiêu chiến. Ánh mặt trời thiên đoàn đội trường tổ hi, bộ rộng thùng thình màu đen khiêu vũ trang, thởi bỏ bím dây thường chỉ trưa một đầu nhìn qua thực ngoan lông dề cuốn tóc ngắn thiếu niên, vẻ mặt tự tin dũng cảm. Cố lên. Yêu quý cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Giao cho ngươi. Duy ni cung cung kính kính về phía hắn gật gật đầu, là, lão sư. Hử. Tổ Hi cười cười, đi nhanh đứng ra. Ngươi tưởng so cái gì. Duy ni cười, sướng tiếng trung ca. Vèo. Ánh mặt trời thiên đoàn toàn thể cười tràng, liền ý mi đều là khỏe môi vừa kéo. Nếu là giam, từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên Duy ni không thể nghi ngờ là thực lực mạnh mẽ, chính là ca hát. Nếu nói là mục dã khiêu chiến hắn, Tổ Hi hoặc là còn sẽ có điểm kiên kỵ. Duy Nhi. tiếng Trung đều nói không nhanh nhẹn, còn tưởng khiêu chiến hắn. Hảo. Tổ hy tưởng đều không không tưởng liền đáp ứng xuống dưới, ta làm người trước. Sân khấu một bên, quý bạch tay chân nhẹ nhàng mà đi đến sân khấu lối vào, đứng ở quân hành một khắc sườn. Quân hành quay mặt đi, nhìn đến hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn chăm chú vào đứng ở trên đài Duy Nhi, quý bạch khẽ như mày, theo bản năng mà nhìn về phía yêu quý phương hướng, trong lòng có chút không quá minh bạch. Loại này thời gian không phải hẳn là lấy chính mình sở trường đánh đối phương sở trường, vì cái gì yêu quý sẽ làm ra như vậy an bài. Tơ Cơ tái, nhìn như là học viên chính mình lựa chọn, trên thực tế sớm tại chảng hạ đạo sư cùng học viên Chi Gian đều sẽ tiến hành hiệp thương, nếu không phải yêu quý đồng ý, Duy Ni là không có cái này lá gan. Duy Ni có chính mình sở trường, khiêu vũ, dắt, nhưng là ngón giọng hắn là thật sự không bằng những người khác, đặc biệt là tiếng Trung, ca phương diện. Duy Ni đứng ở sân khấu ở giữa, nắm mịt vô phồn hơi hơi cúi đầu một lát, âm nhạc tiếng vang lên, nghe được kia quen thuộc khúc nhạc dạo, không ít ở đây người xem đều đã nghe ra kia bài hát. ẩn hình cánh, dưới đài, tức khắc vang lên vỗ tay. nay bài hát là giọng nữ cao, điều con cao, đối với giống nhau nam ca sĩ đều là khiêu chiến, chúng chi ngón giọng vốn là không tốt duy nhi, y mỹ cùng tổ hy bọn người là lộ ra cười lạnh. vị này thật đúng là không sợ mất mặt, mỗi một lần đều ở bồi hồi cô đơn chung kiến cường. âm nhạc trong tiếng, duy nhi thanh âm vang lên thuần tịnh giọng nam, thế nhưng là ít có nhẹ nhàng dễ nghe. Chương hai trăm không hơn không kém vương giả. Dưới này người xem kinh diễm mà trương đại đối mắt, ngay cả quý bạch cũng là cả kinh, thật xinh đẹp khí thanh. Sân khấu một bên, yêu quý khỏe môi giơ lên, mục dạ đám người cũng đều là lộ ra tươi cười. Mấy ngày này, duy nhi vì bổ thượng chính mình đoàn bản, mỗi ngày nắm chặt thời gian luyện tập, vì giúp hắn tăng lên chính mình ngón giọng cùng tán tự, mục dạ cùng đại gia một chữ một chữ dạy hắn. Lúc này duy nhi. Ngón rộng đã là thoát thai hoán cốt biến hóa. Điệp khúc cao âm, một chút có một chút phá âm, cũng không hoàn mị chính là như cũ cũng đủ động lòng người. Một khúc kết thúc. Duy Ni ở vỗ tay chung cười nâng lên mặt, nhìn về phía yêu quý đám người phương hướng. Trong tầm mắt, yêu quý nhẹ nhàng gật đầu, mặt mang lộ cười. So với dưới đài tiếng sấm vỗ tay, tia nhẹ nhàng một cái gật đầu, lại đủ để cho Duy Ni kích động. Rốt cuộc, hắn cũng được đến Lao Sư khẳng định. Hắn làm được. Hắn thành công đem chính mình đoạn bản bổ thượng. Hử. Tổ hy hử nhẹ một tiếng, hắn đảo không tin, chính mình ngón giọng còn so bất quá một cái Duy Nhi. Nhưng mà, kết quả chính là vượt qua hắn tưởng tượng. Đối mặt như vậy một cái phá kén thành điệp Duy Nhi, tổ hy hoa lệ ngón giọng hiển nhiên mất đi lực hấp dẫn, rốt cuộc hắn nguyên bản chính là sướng đem hình ca sĩ, đã rất khó đột phá chính mình. Ý mì cao mày, nhẹ dương cảm Tổ nhất am hiểu khiêu vũ lý nói đứng ra. Yêu quý vô vô võ trạch bả vai, tiểu ngũ, người đi giữa sân bên ngoài toàn kinh ngạc, ai không biết võ trạch là nhất không am hiểu khiêu vũ một cái. đối mặt yêu quý an bài, võ trạch cũng không có gì vãng mềm yếu cùng khiếp đảm, thoải mái hào phóng mà đi tới đứng ở lý nói bên cạnh người. lý nói nhíu môi nhảy một đoạn rất khó sàn nhà vũ, võ trạch cũng đồng dạng là sàn nhà vũ, cứ việc mấy ngày qua vẫn luôn huấn luyện tiếp thu mục giá cùng nhất sẽ sướng vũ từ một hàng chỉ đạo, nhưng là rốt cuộc hắn thể lực kém một chút, nhảy nhảy té ngã một cái, đối diện cười vang dưới đài cũng có người cười cố lên tiểu ngũ là yêu quý thanh âm còn có vỗ tay đến từ chính mục giả cùng mấy cái đồng bạn võ trạch quay mặt đi hướng đại gia cười cười đứng lên hướng đại gia không lưng nói một tiếng thực xin lỗi tiếp theo lại nhảy hắn nhảy đến không thể nói có bao nhiêu hảo nhưng là nhảy đến cực kỳ chân thành nghiêm túc thậm chí đến cuối cùng còn làm một cái sàn nhà yêu cầu cao độ xoay tròn động tác này đối với luôn luôn được xưng là chó con cho rằng là hở bờ yếu nhất võ trạch tới nói Đã là cực đại đột phá. Tiếng cười ngừng, vỗ tay dần dần nhiều lên. Lan đạn thượng chào phúng cũng dần dần mà biến thành cổ vũ, sau đó là kinh ngạc. Nhảy xong rồi, hắn xoay người nhìn về phía yêu quý đám người phương hướng. 5 người đều không ngoại lệ về phía hắn dựng ngon cái, bao gồm cái kia nhất hà khắc đạo sư yêu quý. Võ chạy cười, cười đến tự tin mà vui vẻ. Ai nói hắn sẽ không khiêu vũ? Hắn cũng có thể. Cố lao sư nói rất đúng, không có gì không thể, chỉ có có nguyện ý hay không nỗ lực. Quý Bạch đứng ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Cái này vòng quá nóng nảy, vì nổi danh, vì kiếm tiền, rất nhiều nam đoàn bên trong sinh ra các loại vấn đề, sướng không tốt, nhảy không hảo, đơn giản liền chuyển hình đi bán mặt, đi diễn kịch, làm phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Hắn đã thật lâu không có nhìn đến, như vậy dũng cảm nghệ sĩ, như vậy đoàn kết đoàn đội. Mới đầu Quý Bạch còn có điểm lo lắng hờ bờ thành tích, sau lại hắn lực chú ý đã xem nhẹ này đó, thậm chí liền thắng thua đều đã không như vậy quan trọng bởi vì hắn có cũng đủ lý do tin tưởng như vậy một chi đoàn đội liền tính là thua tương lai cũng sẽ là không hơn không kém vương giả thiên đoàn hoặc là yêu quý nói rất đúng không phải nàng khai quật ra bọn họ tiềm lực mà là chính bọn họ khai quật ra bản thân tiềm lực mà cái này khai quật biện pháp chính là nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực chương hai trăm linh một nhà của chúng ta tích tích có phải hay không rất lợi hại nhìn chăm chú vào trên đài biểu diễn các thiếu niên quý bạch tâm cũng là ít có sôi trào lên nhiều năm như vậy Công thành danh thoại, diễn kịch, ca hát, ra đĩa nhạc. Hắn đã rất ít có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, bởi vậy cũng là rời xa sân khấu thật lâu. Giờ này khắc này, hắn cũng hận không thể đứng ở bọn họ trung gian cùng bọn họ cùng nhau sướng cùng nhau nhảy. Hoặc là, hắn buổi biểu diễn cũng nên đề thượng nhật trình. Một cái không tổ chức buổi biểu diễn ca sĩ gọi là gì ca sĩ đâu. Nhà của chúng ta tích tích có phải hay không rất lợi hại. Bên cạnh người, đột nhiên vang lên nam nhân thanh âm. Quý Bạch từ sân khấu thượng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh người tối tăm ánh sáng, nhìn chăm chú vào hắn quân hành. Hơi hơi ngạc nhiên, theo sau gật đầu. Đúng vậy, rất lợi hại. Ta sẽ không để cho người khác đem nàng từ ta bên người cấp đi. Quân hành nhẹ hút khẩu khí, trong giọng nói nhiễm vài phần sắc bén, mặc kệ là ai. Quý Bạch. Nhẹ hút khẩu khí, Quý Bạch muốn giải thích một câu, há miệng thở dốc lại chưa nói ra lời nói tới. Để tay lên ngực tự hỏi. Hắn thật sự đối yêu quý không có một chút động tâm sao? Nam chàng to cờ chỉ còn lại có cuối cùng một lần, mà không có xuất chiến còn có hai người, một cái là từ một hàng, một cái là mục dã. Ánh mặt trời thiên đoàn có tài tử chi xương a sâm đi ra biểu diễn một đầu chính mình sáng tác khúc, nâng lên bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ từ một hàng bả vai, mục dã nhẹ dương cảm một hàng, còn chờ cái gì đâu? Từ một hướng đi hắn một chút, bước nhanh đi ra đội ngũ, ta tới đón chiến a sâm khiêu chiến biểu diễn một đầu ta chính mình sáng tác khúc, hắn dẫn theo đàn guitar đi ra thời điểm, mục dạ cũng xoay người đi đến sân khấu góc dương cầm trước ngồi xuống, chuẩn bị vì hắn nhạc đệm. võ trạch cùng duy nhi, dễ tư năm ba người tác chạm thành một loạt, chuẩn bị vì hắn hợp thanh. lúc này đại gia ngược lại không có quá kinh ngạc, toàn bộ tờ cờ, hợp bờ đều không có ấn lẽ thường ra bài. thân là đội trưởng, các hạng toàn năng mục dạ cũng không có biểu hiện chính mình, mà là cam tâm lá xanh. cái này kết cục ở đại gia ngoài ý liệu lại ở tình Lý bên trong. Á giã hảo đồng A, không hổ là đội trưởng. Đúng vậy, ta cảm giác hắn giống như lập tức thành thục thật nhiều. Không phải hắn, là sở hữu hở bờ thành viên đều thành thục. Cảm giác mọi người đều hảo đoàn kết, một chút cũng không có làm nổi bật cảm giác, ta thật sự không có phấn sai người, hờ bờ cố lên A. Dương cầm thanh cùng đại gia hợp âm trong tiếng, hờ bờ cuối cùng một hồi biểu diễn cũng tuyên bố kết thúc, tùy theo chỉnh tràng học viên tờ cờ, cờ cũng tiến vào kết thúc. Giữa sân bên ngoài người xem đều không ngoại lệ mà đối hở bờ lau mắt mà nhìn. Không có nỗ lực sao có thể bổ thượng chính mình đoàn bản. Cho dù là nửa trận đầu trận chung kết thắng được, cho dù là một lần nữa được đến mọi người tán thành, bọn họ cũng chưa từng có nửa điểm lơi lỏng. Lan đạn thượng, rất nhiều fans đều bị bọn họ gom phan. Quá cảm động, ta thật sự bị bọn họ nỗ lực đả động. Đúng vậy, không sợ người khác có thiên phú, liền sợ người khác có thiên phú còn so ngươi nỗ lực, hở bờ thật sự hảo dốc lòng. Vừa mới ở đại gia tờ cờ thời điểm Chúng ta kế phiếu cũng vẫn luôn tại tiến hành kế tiếp chúng ta đem hướng đại gia triển lãm hai đội cuối cùng số phiếu người chủ trì nâng lên bàn tay thỉnh xem màn hình lớn màn hình sáng lên biểu hiện ra hai đội thật khi số phiếu con số ánh mặt trời thiên đoàn hai vạn 5.60 một phiếuờ Tam vạn lượng ngàn Linh phiếu ra Duy Nhi ni cái thứ nhất từ sân khấu thượng nhảy dựng lên cố lao sư chúng ta làm được chúng ta làm được Năm cái thiếu niên kích động mà xung tới Ôm lấy trên đài yêu quý. Ta biết, ta biết. Yêu quý vô vô cái này, sờ một phen cái kia đầu, cũng là vẻ mặt mà vui mừng. Cuối cùng vẻ mặt ghét bỏ mà đem Duy Nhi đẩy ra, ngươi đừng đem nước mắt cọ ta trên quần áo. Chương hai trăm linh hai đại bình giấm chua. Duy vẻ mặt thủy khuất, dựa vào cái gì bọn họ đều có thể ôm, ta không thể ôm. Mục giám một phen đem hắn kéo qua tới, đại gia ôm nhau. Sân khấu một bên. Quân hành nhíu mày. Quý bạch xem hắn biểu tình, cười khẽ ra tiếng Sân khấu một khắc sườn, tổ hy bọn người là biểu tình khắc thường. Kết quả này, rõ ràng là ở bọn họ ngoài ý liệu. Rõ ràng đối phương không có chính mình một phương người biểu hiện đến hảo, như thế nào liền so với bọn hắn số phiếu nhiều đâu. Điểm này, tổ hy chỉ sợ cả đời này cũng tưởng không rõ. Chúc mừng hai đội, lấy được như vậy hảo thành tích, bất quá. Chúng ta thi đấu còn không có kết thúc nha, kế tiếp, sẽ là trận chung kết cuối cùng một bộ phận, cho mời hai đội trước đi xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị chúng ta chung cực tờ cờ khách quý trợ diễn phân đoạn. Mọi người cùng nhau đi lên sân khấu. Bởi vì yêu quý đám người vị trí tương đối tới gần xuất khẩu, bởi vậy nàng cái thứ nhất đi tới. Xuất khẩu chỗ ánh sáng có điểm ám, nàng đỡ lan can muốn thấy rõ bậc thang, một người đã từ trong bóng tối đi tới, duỗi quá hai cánh tay bóp chặt nàng eo, trực tiếp đem nàng từ bậc thang ôm đi xuống. Thấy rõ Quân Hành mặt, nàng cong lên khỏe môi. Cảm ơn. Quân Hành không đáp lại, chỉ là thuận tay bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng kéo đến một bên hành lang. Cùng ta tới. Các người đi về trước chuẩn bị. Hướng đại ra vẫy vây tay, yêu quý xoay người cùng lại đây. Chuyện gì a? Quảy quá chỗ ngoạt, quân hành thuận tay đẩy ra phòng tạm vật môn đem nàng kéo vào đi. Môn cũng chưa quan, liền đem nàng ấn ở trên tường. a, yêu quý còn muốn nói lời nói, nam nhân môi đã phong nàng. Yêu quý nao nao, theo sau liền nâng lên cánh tay, ôm chặt hắn cổ. Mang theo tổ hy đám người hạ đài, y mỉ càng nghĩ càng buồn bực, càng nghĩ càng tưởng không rõ sao có thể lúc này đã bị đối phương rơi xuống nhiều như vậy phiếu? các ngươi đi về trước. Từ nên lại đây trợ lý trong tay chảo quá chính mình tay bao, nàng tức giận về phía mấy người xua xua tay, xoay người đi hướng hành lang cuối đối ngoại, nàng luôn luôn là ngọc nữ nhân thiết, chỉ có nhất bên người trợ lý mới biết được, nàng ngầm kỳ thật yên chịu thật sự hung. nhìn xem bốn bề vắng lặng, nàng dừng lại bước chân, từ trong bao lấy ra yến tới, đang muốn bậc lửa lại chú ý tới cách đó không xa trong phòng bóng người, từ nàng góc độ. Chỉ có thể nhìn đến một đôi nam nữ ở thân thiết, chỉ là thấy không rõ bộ dáng. Bất quá yêu quý quần áo thật sự đặc biệt, bởi vậy nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là yêu quý. Đó là... Yêu quý. Dê tởm. y mỉ xoay người phải đi, đột nhiên lại dừng lại bước chân. Chẳng lẽ, cái này chính là bao dưỡng yêu quý Kim chủ nhi? Khó trách thắng được nhanh như vậy, này phiếu khẳng định đều là soát. Từ nhỏ tay trong bao lấy ra di động nhắm ngay hai người, nàng đưa điện thoại di động điều thành tinh âm ấn xuống màn chậm. Phong tạp vật, một đôi nam nữ đều đắm chìm đối phương trong hơi thở, cũng không có chú ý tới này đó. Một hồi lâu, quân hành mới nâng lên mặt, đem nữ hải tử bông ra. Về sau không được cùng nam nhân khác như vậy thân cận? Yêu quý có điểm không phản ứng lại đây. Nam nhân khác? Ai? Người là nói. Mục giã bọn họ. Quân hành nhứng mẩy, là ngươi học sinh cũng không được. Một chút đài liền đem nàng kéo qua tới thân, nguyên lai chính là bởi vì cái này. Đại bình giấm chua. Yêu quý ước lượng khởi mũi chân, để sát vào hắn mặt, nhẹ nhàng ở hắn trên môi khẽ tắn một kế, ba ngàn con sông, chấm chỉ lấy ngươi này một gà uống. Nghe nàng lấy chấm tự xưng, quân hành cầm lòng không đậu mà nhớ tới nàng những cái đó lời say, không khỏi mỉm cười. Ta đi về trước. Yêu quý giúp hắn kéo kéo cổ áo, ngươi đi rửa cái mặt. Quân hành gật gật đầu, nhìn theo nàng rời đi, đi vào một bên toilet. Trong gương, chiếu ra hắn mặt. Khoe môi thượng, tràn đầy nàng son môi. Nhìn trong gương chính mình Nghĩ đến vừa mới sự, quân hành lắc đầu, cảm thấy chính mình đều có điểm hoang đường. Nàng con ở thi đấu, hắn thế nhưng mang theo nàng tới nơi này thân thiết. Như vậy một cái chính mình, liền quân hành đều cảm thấy có một chút xa lạ. Từ gặp được nàng lúc sau, hắn là càng ngày càng không giống nguyên lai like chính mình. Quân hành lau sạch khỏe môi son môi. Lại hoặc là nói, đây mới là hắn bản chất. Chỉ là phía trước không có gặp được cái kia làm hắn điên của người mà thôi. Trời biết. chương 203-203. Này ăn tương cũng quá khó coi. Than 10 năm cuộn sóng, từ từ gì bổ, tam sinh thạch thượng, đủ loại vô duyên. Đầu bạc tới A, chu nhan đi cũng, một khúc cuồng ca lạc diệu biên. Thấm viên xuân thành Phật sinh thiên. Vài phút lúc sau, trung cực tờ cờ bắt đầu. Lúc này đây diễn xuất, vô luận là đối với ánh mặt trời thiên đoàn, vẫn là y mì, hoặc là làm khách quý gì y mở đều đã là được ăn cả ngã về không. chậm rãi đi lên sân khấu thời điểm, mỗi người trong lòng đều có một cái ý tưởng. Liêu mạng nhất định phải tận lực đi thắng. đương ánh đèn ánh lượng Ji mở mặt, tức khắc đưa tới giữa sân các fan điên cuồng tiếng hoan hô. Gà nướng tiểu thịt tươi kêu gọi lực, đương nhiên không phải người thường có thể bằng được. Lan đạn thượng, cũng là tiếng hoan hô một mảnh. Ji K.K. cũng tới, á á á á. Hảo dối rắm ta hảo tưởng duy trì hờ bờ, chính là ta là Ji phấn làm sao bây giờ? Anh anh anh. Y Mỉ cười đem Ji kéo đến sân khấu ở giữa, hai người thình lình trở thành cái này biểu diễn vai chính. JIM cũng rất phối hợp mà ra sức biểu diễn, lại sướng lại nhảy, trên chắn đều toát ra ha tới. Nay đầu vì mượn sức JIM, ý Mỹ tuyển chính là một đầu JIM thành danh khúc. Toàn bộ thi đấu hiện trường thình lình biến thành buổi biểu diễn đại hợp sướng, các fan đều là đứng lên, hoan hô đi theo sướng. Giám khảo tịch thượng hai vị tuổi trẻ giám khảo, lại là đại diêu này đầu, ý Mỹ này một ván, rõ ràng là dùng sức quá ổn, liền tính là dựa vào JIM kêu gọi lực bắt được duy trì phiếu. Ánh mặt trời thiên đoàn có thể chân chính thắng được người xem tôn trọng sao. Một khúc bãi, toàn trường hoan hô, không ít fans đều kích động đến nhiệt lệ doanh khung. Như vậy gần gũi mà tiếp cận KK, thật là khó được a. Cảm ơn đại gia. mở hơi thở gấp hướng đại gia vậy vây tay, cười đối đẩy mạnh đặc tả màn ảnh chấp trước mắt, đại gia nhớ rõ cấp ánh mặt trời thiên đoàn đầu phiếu nha. Trên màn hình lớn, số phiếu nhanh chóng tăng trưởng. Nay đã là cuối cùng thời gian, thắng bại tại đây nhất cử không ít phía trước vẫn luôn xem quên các fan, cũng sôi nổi bắt đầu đầu phiếu. Di ý mở kêu gọi lực quả nhiên cương đại, thực mau ánh mặt trời thiên đoàn số phiếu cũng đã truy bình hờ bờ, thậm chí còn vượt qua 3.000 nhiều phiếu, lại còn có đang không ngừng mà tăng trưởng chung. Ý mỹ lặng lẽ xem một cái số phiếu, trong lòng cũng là một lần nữa dâng lên hy vọng. Hoặc là, cũng không phải không có hy vọng. Rốt cuộc, hờ bờ so với bọn hắn buổi tối đài, liền tính đại gia biết là quý bạch thì thế nào. Mỗi cái số di động chỉ có thể đầu một phiếu, đến lúc đó bọn họ liền tính tưởng đầu cấp quý bạch cũng không có phiếu nhưng đầu. Nguyên bản, lúc này hẳn là xuống đài, ý mi lại không có rời đi. Thật sự phi thường cảm tạ đại gia, một đường bồi ánh mặt trời thiên đoàn đi tới. Nàng nâng lên hai tay, làm thủ thế. Mọi người sôi nổi hiểu ý, bắt đầu kéo phiếu. Cảm ơn mọi người duy trì chúng ta người. Các ngươi mỗi một phần duy trì ánh mặt trời thiên đoàn đều khắc trong tâm khảm. Ánh mặt trời thiên đoàn. Vĩnh viễn là các người đại gia. Ở mấy người như vậy kêu gọi dưới, số phiếu cũng tùy theo lại chướng một đợt. Lan Đạn Thượng, Hợp Bờ cùng yêu quý các fan sớm đã khí mắng. Thảo, này ăn tương cũng quá khó coi. 9494, còn chưa tới kéo phiếu phân đoạn cứ như vậy làm, thật là không biết xấu hổ. Các ca ca nói tiếng cảm ơn cũng không được sao. Chính là, tổ hi ca ca cũng chưa nói làm đại gia đầu phiếu A, chính là nói thanh cảm ơn cũng không được. Hiện tại là biểu diễn thời điểm, không phải kéo phiếu thời điểm. Khi nào nói cái gì lời nói. Hiểu. Quý bạch nhìn ăn vạ trên đài mấy người, không vui mà như mày. Bên cạnh người, một con cánh tay đã duỗi lại đây. Hắn quay mặt đi, nhìn đến chính là yêu quý đưa cho hắn một con mặt nạ. Người. Xác định. Lấy hắn kêu gọi lực, không cần giống gì im như vậy a liền đủ để cấp hở bờ mang đến phi thường nhân khí. Yêu quý thế nhưng làm hắn đem mặt che lên. Chương 204-204. Ta phát sóng trực tiếp ăn con chuột. Yêu quý nhìn chung quanh bên cạnh người mấy người, cười, xác định. Quý bạch quay mặt đi, nhìn về phía phía sau mục giá đám người, mấy cái thiếu niên đều là biểu tình bình tĩnh, cũng không có bởi vì ánh mặt trời thiên đoàn như vậy không hợp quy củ hành vi, có quá nhiều khác thường. Yêu quý dạy dỗ phập phập phồng phồng mài rúa, đã làm cho bọn họ càng thêm thành thục kiên cường. Quý bạch đột nhiên minh bạch yêu quý dụ ý, tiếp nhận mặt nạ, ngoan ngoắn mà mang đến trên mặt. Người chủ trì đứng ở một bên, thật sự nhìn không được đành phải đánh gãy mọi người đọc diễn văn. Hảo, cảm ơn ánh mặt trời thiên đoàn, cảm ơn Imi, đặc biệt muốn cảm ơn chúng ta khách quý di Im mời sư. Phía dưới, Thỉnh đại gia tới trước đài sườn nghỉ ngơi, cho mời chúng ta yêu quý Lao sư cùng hờ bờ, cùng với bọn họ biểu diễn khách quý là ai đâu? Đáp ứng lập tức công bố, cho mời hờ bờ yêu quý biểu diễn khách quý cộng đồng biểu diễn khúc mục tiếp sau. Imi xoay người, xem một cái số phiếu đã xa xa rơi xuống hờ bờ số phiếu. Khẽ nhuyết cầm mang theo mọi người đi đến bên cạnh. Nàng cũng biết đây là không hợp quy tắc, nhưng là vì thắng, nàng đã bất chấp này đó. Tiếng đàn vang lên. Sân khấu một bên tiểu sân khấu thượng mang màu bạc mặt nạ nam tử một thân bạch lý y ngồi ở dương cầm trước, khí chất phiêu dở. Một cái bộc lộ quan điểm đã khiến cho mọi người tò mò. Này ai a? Vì cái gì muốn mang mặt nạ a? Khẳng định là danh khí quá tiểu, cố lộng huyền hư bái. Ta thấy thế nào có điểm quen mắt, thao hình như là quý thần. Vô nghĩa, liền yêu quý về điểm này năng lực, nàng nếu có thể đem quý thần mời đến, ta phát sóng trực tiếp ăn con chuột. Huyền âm hợp minh. Một khát sườn tiểu sân khấu thượng, hiện ra yêu quý thân ảnh. Nữ hải tử ngồi xếp bằng, đầu gối hoành một trận đàn cổ. Sạch sẽ vô cùng màu trắng giả cổ thức trường bào, sạch sẽ trăng dung, như xuất thủy phụ dung, thanh lệ thoát tục. Chủ sân khấu thượng ánh đèn sáng lên, 5 cái thiếu niên một lần nữa xuất hiện ở trên đài. Mỗi người đều là một thân màu trắng tây trang chỉ là ở các may cùng thiết kế thượng hơi có bất đồng, càng sông ra mỗi người bất đồng cá tính. Theo âm nhạc, năm người biên vũ biên sướng. Trời cao hạ, bạch đi hề như tuyết. Một khúc thủ chi kỷ, huy kiếm chạm dây đàn. Cửa cung trước, hồng bào nhiễm huyết. Cung thiếu đôi giáp sát, một nạp thắng ngàn luôn. Trên tường thành, mũi tên phá giáp sát. Đoạn trường người rơi lệ, cùng ngươi hứa kiếp sau. Nói cái gì nhân duyên thiên định, ta càng muốn nghịch thiên mà đi. Huyền truyền ngàn hồi giai điệu. Năm cái người trẻ tuổi đầu nhập biểu diễn, không có hoa lệ giọng hát, không có huyễn kỵ vũ đạo. Cuối cùng, âm nhạc đình, dương cầm đỉnh, huyền âm đình, sở hữu ánh đèn ám hạ. Trong bóng đêm, chỉ nghe được một cái có chút nghẹn ngào thanh âm. Thượng quân, đêm nay bồi chấm uống một chén. Quân hành đứng ở sân khấu một góc, nghe thanh âm kia, chỉ cảm thấy tâm như là bị người dùng lực thọc một đao. Vỗ tay khởi, mọi người trở lại sân khấu thượng. Yêu quý bình tĩnh mà đứng ở quý bạch bên cạnh người, nhìn không gian nửa điểm cảm tình dao động, chỉ là khỏe mắt có vài phần hồng. Cảm ơn đại gia một đường duy trì hờ bở. Nàng nâng lên bàn tay, 5 cái thiếu niên đều nhịp mà đi theo nàng cong hạ thân, thật sâu không lưng. Cảm ơn. Hảo cảm động, này bài hát cũng là cố tiểu thư viết sao. Người chủ trì đi lên đài tới. Thực vinh hạnh có cơ hội như vậy cùng mục dã, Duy Nhi, Tiểu Ngũ, A Nam, một nặc bọn họ đi này đoạn đường. Yêu quý ánh mắt nhất nhất mà xem qua năm cái người trẻ tuổi, này bài hát chính là vì bọn họ viết. Đương nhiên, không chỉ là vì bọn họ, cũng là vì quý bạch, còn có. Cái kia đứng ở sân khấu một bên, vẫn luôn yên lặng mà chú ý nàng người. Trưng 205-205, nàng thật đúng là dám nói. Hảo, hiện tại cho 12 đội cuối cùng đọc diễn văn. Ánh mặt trời thiên đoàn đám người cũng một lần nữa đứng ở trên đài, Yêu quý quét liếc mắt một cái gì im mở, cô y cất bước đi đến cách hắn xa nhất vị trí. Đến bây giờ mới thôi, hai đội sở hữu biểu diễn đều đã hoàn thành. Người chủ trì cười đứng ở hai đội trung gian, hiện tại, mỗi cái một phút kéo phiếu thời gian. Ánh mặt trời thiên đoàn, thỉnh. Mọi người sớm đã có điều chuẩn bị, tự nhiên là như thế nào cảm động như thế nào lửa tình như thế nào tới. y mì cô ý mặt một phen đôi mắt, giả khóc một phen tổng kết tính lên tiếng. Ánh mặt trời thiên đoàn có thể đi đến hôm nay, cũng không dễ dàng. Làm chính mắt chứng kiến bọn họ nỗ lực đạo sư, ở trong lòng ta. Bọn họ chính là đường chi không hổ quán quân. Cuối cùng, mịt dồ phổn đưa cho G.I.M. E. Quét liếc mắt một cái trên màn hình lớn số phiếu, G.I.M. E. nhẹ hút khẩu khí, ta tin tưởng, phàm là thích ta phèn sức cũng nhất định sẽ thích ánh mặt trời thiên đoàn, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì bọn họ. Hảo, cảm ơn G.I.M., e. cảm ơn ý mì lao sư cùng ánh mặt trời thiên đoàn, hiện tại cho mời hờ mở Duy ni cái thứ nhất mở miệng, ta muốn cảm ơn cố lao sư, cảm ơn mục giã, cảm ơn mỗi một cái huynh đệ cảm ơn duy trì ta người mặc kệ tương lai như thế nào các ngươi đều là ta trung thân tài phú mặt khác mấy người cũng đều là chân thành về phía đại gia nói lời cảm tạ thực mau mịt đổ phổi giao cho mục dạ trong tay nắm mịt đổ mục dạ muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ là hướng đại gia thật sâu cúc một cùng lại xoay người hướng về duy ni đắng người cuối cùng hướng yêu quý thật sâu mà không lưng cảm ơn cảm ơn các ngươi cái này trong xương cốt vẫn luôn kiêu ngạo thiếu niên cũng không thích ở nhân gia hiển lộ ra chính mình cảm xúc. Hắn tin tưởng, bọn họ đều hiểu. Hảo, yêu quý lao sư. Yêu quý nghiêng mắt, nhìn chăm chú bên người mấy cái người trẻ tuổi một lát, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ta chỉ nghĩ nói, ta hờ bờ là nhất đồng, bọn họ chính là quán quân. An nói khép nép mà lấy lòng người xem kéo phiếu, kia cũng không phải là nàng sẽ làm sự. Liên tính thắng, bọn họ bằng đến cũng là thực lực. Nàng thật đúng là dám nói. Ta thích tỷ chính là như vậy tự tin. Ha <hờ> ha, hợp bờ là quán quân, chúng ta đây ánh mặt trời thiên đoàn là cái gì? Ta nhưng thật ra càng thích yêu quý loại này tư thái, nhìn y mì liền phiền, loại này thi đấu dựa đến chính là thực lực, phiến cái gì tình A? 9494, nói cái gì nỗ lực, hợp bờ không phải càng nỗ lực, nhân ra dám đem chính mình đoạn bản lấy ra tới đua, lấy ra tới so, ánh mặt trời thiên đoàn dám sao? Củ cải rau xanh, cấp có điều ái. Trước mắt yêu quý, chính là một cái tiên minh ví dụ. Thái nàng sẽ cho rằng nàng là thật tình. Không yêu nàng, liền sẽ cảm thấy nàng là cuồng vọng. Lúc này, người chủ trì ánh mắt đã dừng ở quý bạch trên người, chủ động đi tới đem để tài đưa cho hắn. Hiện tại, liền dư lại chúng ta vị này thần bí khách quý, ngài có cái gì tưởng đối người xem nói sao. Người khác không biết hắn là ai, người chủ trì có biết, tự nhiên là không dám có nửa điểm chậm trễ. Đến nỗi trên mặt hắn mặt nạ, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, người chủ trì cũng sợ không rõ, bởi vậy cũng không dám chỉ ra đối phương thân phận. Quý Bạch tiếp nhận mịt rổ phồn, đưa đến bên miệng. Ta chỉ nghĩ nói, cái này sân khấu vương giả, hở bờ hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là như vậy một câu, đương nhiên không đủ để làm giữa sân cùng bên ngoài người xem nghe ra hắn là ai. Quý Bạch nhẹ hút khẩu khí, nghiêng mắt nhìn về phía yêu quý, người sau nhẹ nhàng lắc đầu, ý tứ thực rõ ràng là làm hắn không cần tháo xuống mặt nạ. Minh Bạch nàng ý tưởng, Quý Bạch rũ xuống nắm mịt rổ phồn tay phải, không có nói nữa. Rốt cuộc là ai trở thành đầu kỳ mạnh nhất thiên đoàn quán quân? Là vẫn luôn vẫn duy trì cao tiêu chuẩn dương quang thiên đoàn, vẫn là đã từng chết cánh hiện giờ pha kén trọng sinh hờ bờ, quyền quyết định liền ở trong tay các ngươi. người chủ trì nâng lên tay phải, cuối cùng 5 phút đếm ngược, đầu phiếu. Bắt đầu. chương 206-206. Cương đại kéo phiếu đội hình. Bùm. Bùm. Cùng với như tim đập giống nhau tiếng vang, trên màn hình lớn số phiếu nhanh chóng tăng trưởng. Ý mỹ cùng ánh mặt trời thiên đoàn mọi người. Đều là theo bản năng mà quay mặt đi nhìn về phía màn hình phương hướng. Bên kia yêu quý cùng mục giã đám người, lại là không có người một người vì này sở động. Mục giã rối qua tay cánh tay, ôm chặt bên cạnh người hai đồng bạn bả vai. Đại gia đối hắn cười cười, sau đó sôi nổi nâng lên cánh tay, ôm chặt đối phương. Trận này thi đấu bọn họ đã thu hoạch so quán quân càng quan trọng huynh đệ, như vậy hữu nghị là nhiều ít cái quán quân chi danh cũng không đổi được. Hờ bờ các ca ca, cho ta hướng. Hờ bờ tất thắng. Ánh mặt trời nhất ưu, ánh mặt trời nhất đồng. Tổ hi ca ca cố lên A, tập mỹ nhóm cho ta đổi phiếu. Hai nhà fans bắt đầu điên cuồng ở làn đạn thượng kéo phiếu, giữa sân không ít người xem cũng đều lấy ra di động. Ba vị đạo sư ngồi ở giám khảo tích thượng, nhìn mặt trên con số, cũng là sôi nổi như mày. Là người đều nhìn ra được tới, hợp bờ thực lực là nhất đồng, nhưng là ý mì đám người trước một vòng kéo phiếu chiếm trước tiên cơ. Trên lệnh lớn như vậy, bọn họ còn có thể đuổi theo sao? Trương trăm năm lão gia tử. Cũng là gấp đến độ như mày, thậm chí có điểm sinh chính mình khí. Chính mình thật là đồ cổ, như thế nào liền không cái gì động đâu. Ít nhất cũng có thể giúp cố tiểu thư đầu một phiếu A. Trên màn hình lớn, số phiếu nhanh chóng tăng trưởng. Sân khấu một bên, quân hành hơi như mi, nghiêm túc mà tin nhắn đưa vào hờ bờ tên, ấn xuống gửi đi kiện, theo sau tiến vào một cái hệ chặt đàn. Vài giây sau, M Quốc mô bờ biển thành thị, đang ngồi ở bên cạnh bàn mở họp tài chính đại lao di động chấn động. Trên màn hình. Biểu hiện một cái hẹ chặt đàn tin tức. Quân hành, 102XXXX9998, phát tin nhắn đến cái này dây số, tin nhắn nội dung, hờ bờ. Lặn xuống nước các vị các đại lão nháy mắt bị tạc ra tới. Bán máy tính, học trường, đây là cái gì kiểu mới số hiệu sao? Trường Xuân đằng không đau, ta không có từ này xuyến con số chung phát hiện cái gì đặc biệt quy luật, hoặc là nói. Là ta tự hỏi phương hướng không đúng. Dương phụ, các ngươi này đó bệnh nghề nghiệp. ca Nói một câu, muốn nhiều ít phiếu. Quân hành, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Đang ở mở hộp mỗi CEO đại lão công di động, thông tri tập đoàn công ty sở hữu công nhân, gửi đi tin nhắn hở bờ đến 1002 tít tít 9998. Đang ở cấp học sinh lên mạng dây thường xuân giáo thụ dừng lại chính mình quá kiện, mặt vô biểu tình mà ở trên màn hình đưa vào một hàng tiếng Anh, sở hữu đồng học, hôm nay đương đường tác nghiệp là gửi đi tin nhắn hở bờ đến 1002 tít tít 9998 đang ở luyện cầm mộ âm nhạc ra buông di động, ưu nhã về phía trợ lý quay mặt đi, phát cái hơi bù, gửi đi tin nhắn hở bờ đến 1002 i 3 i 9998 có thể rút thăm trúng thưởng ta tuần sau âm nhạc hội một phiếu. Đã rời khỏi giới giải trí trước ảnh hậu sư nhã tuyên bố một cái hồi bù. Sư nhã, ta thực thưởng thức hở bờ mấy cái tiểu tử, nếu đại gia cũng cùng ta giống nhau, nhớ rõ cho bọn hắn đầu thượng một phiếu, cảm ơn. Cùng lúc đó, chưa bao giờ chú ý giới giải trí bạch mũ hacker rét. Cũng chuyển phát yêu quý phòng làm việc kéo phiếu về bù. Lão đại ngươi chừng nào thì cũng truy tinh. Không phải là trộm tài khoản đi. Hắn không trộm người khác hảo là được, ai có thể trộm hắn hảo, nói giỡn đâu thân. Ánh mặt trời thiên đoàn số phiếu càng dài càng chậm, hở bờ lại tương phản. Chỉ là vài giây thời gian, giây tăng 3000 nhiều phiếu. Tam vạn 6, 4 vạn nhị, 5 vạn, 7 vạn. Còn không có dừng lại ý tứ. Màn hình lớn ở giữa, đầu phiếu đếm ngược mấy giây bắt đầu. Hợp bờ số phiếu còn ở điên cuồng tăng trưởng. 9.7. 15.000. vạn Hợp bờ số phiếu cũng quá biến thái đi, này tờ mờ giờ chính là soát phiếu đi. Còn dùng hỏi sao? Khẳng định là soát. Vừa mới hoa kiều âm nhạc ra thẩm trì tuyên bố với bù, cấp hợp bờ đầu phiếu có thể chịu âm nhạc hội một phiếu, chuyển phát mười mấy vạn. Tỷ của ta là mô 500 cường công nhân, vừa mới thu được lao bản tin tức, yêu cầu cấp hợp bờ đầu phiếu, nghe nói là ceo hạ mệnh lệnh. Nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu sư nhã phát huệ bù, cũng tự cấp yêu quý kéo phiếu đâu. Thiên A Loác, ta chú ý hacker đại thần Z, cũng chuyển phát yêu quý phòng làm việc kéo phiếu huệ bù. Yêu quý không phải bị đuổi ra cô ra, còn có thể có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Thôi đi, nhân ra cố thị phía chính phủ hào trước tiên, liền chuyển phát yêu quý phòng làm việc quậy bù. Thảo, thật đúng là, tích tỷ quả nhiên là đại lão, không thể treo vào không thể treo vào. Nhất khôi hài chính là, phía trước còn có người nào đó phên Nói chúng ta tích tỉ mượn người nào đó lang xê, thật là làm người cười đến rụng răng. Ta xem là người nào đó coi trọng chúng ta tích tỉ, câu mà không được mới cố ý nói như vậy. Chúc mừng ngươi, phá án. Đếm ngược kết thúc. Đầu phiếu kết thúc. Hai đội đến số phiếu tự ở trên màn hình lớn dừng hình ảnh. Đêm nay nhập V tiếp tục truy văn tiểu khả ai chuẩn bị tốt thư tệ, cảm ơn duy trì. chương 207 và mặt một đợt lại một đợt, một. Răng buồm vượt sóng sẽ có khi, thẳng quải vân phàm tế biển cả đi đường khó. Thời gian đếm ngược cuối cùng một giây, hờ bờ số phiếu ngàn vị số nhảy nhảy dựng, lúc này mới dừng lại. Đại gia có cũng đủ lý do tin tưởng, nếu thời gian không kết thúc, hờ bờ phiếu khẳng định còn sẽ tiếp tục tăng trưởng đi xuống. Vừa mới còn có điểm thế hờ bờ đổ mồ hôi người chủ trì, nhìn trên màn hình số phiếu, cũng là cả kinh trận mắt há hốc mồm. này tờ mở giờ cũng quá khoa trương đi. Hảo, đầu phiếu kết thúc. Hiện tại ta tới tuyên bố cuối cùng số phiếu nuốt một ngụm nước miếng. Nàng nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc cùng biểu tình, ánh mặt trời thiên đoàn này luân số phiếu 38.744, hợp bờ cuối cùng đến phiếu 399.476 phiếu. Mới đầu, mọi người đều tưởng nàng nói sai rồi, thấy rõ mặt trên con số, mọi người mới ý thức được không sai. Giữa sân, một mảnh an tĩnh. Theo sau, vỗ tay cùng tiếng hoan hô bạo lệ Lan đạn thượng, một vị vong hữu tổng kết tính lên tiếng. Ha, Thảo. Gấp 10 lần trinh lệnh. Này nơi nào là đầu phiêu A, này rõ ràng chính là nhục nhã, ta nếu là ánh mặt trời thiên đoàn, dứt khoát tìm khối đậu hủ đâm chết tính. y mị sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, theo sau chuyển vì đỏ bừng, bọn họ đây là soát phiếu, soát phiếu. Không sai, bọn họ đây là giả thanh tích. Không có khả năng, như thế nào sẽ có nhiều như vậy phiếu. Tổ hy đám người cũng là sôi nổi phụ họa Như vậy trên lệch thật sự là quá mất mặt. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng ngày mai đầu đề, ánh mặt trời thiên đoàn thảm bại đến số phiếu không kịp đối phương 1 phần 10. Đừng nói là ý mì đám người, ngay cả yêu quý cùng mục dã nghe thấy cái này con số cũng là cả kinh. Nhiều như vậy? Quý Bạch quay mặt đi, nhìn xem trên màn hình con số, cũng là hơi hơi ngạc nhiên. Bất quá một lát, hắn lại cong cong khỏe môi. Kết quả này, bất chính là hắn muốn sao? Tiến lên một bước, Quý Bạch dựng thẳng lên tay phải. Ta có thể chứng minh, hờ bờ không có soát hiếu. Ở mọi người sai lầm chung, Quý Bạch nâng lên bàn tay gỡ xuống trên mặt mặt nạ, nhìn đến kia trương xuất chân mặt, giữa sân bên ngoài người xem tất cả đều sợ ngây người. Thật là quý thần. A a a, này, này không phải thật sự đi. Quý bạch nâng lên tay phải, ý bảo đại gia an tĩnh. Nếu hờ bờ yêu cầu soát phiếu nói, cố lao sư chỉ cần làm ta tháo xuống mặt nạ biểu diễn liền có thể, ta tin tưởng, ta kêu gọi lực vẫn là có một ít. Nếu lời này là từ người khác trong miệng nói ra, hoặc là sẽ bị trào phúng, nhưng là từ quý bạch trong miệng nói ra, đó chính là đương nhiên, vậy bổ chú ý nhất quá ngàn vạn, chẳng sợ chính là phát một chương bữa sáng hình ảnh đều sẽ vượt qua trăm vạn chuyển phát quý bạch, lực ảnh hưởng tự nhiên không cần nhiều lời. phải biết rằng tự phía trước khai quá buổi biểu diễn lúc sau, hắn đã ba năm không có thượng quá đài. có bao nhiêu fans đang chờ hắn tân ca, có bao nhiêu fans chờ hắn buổi biểu diễn? nếu biết trên đài biểu diễn người là hắn, nếu hắn ngay từ đầu liền tháo xuống mặt nạ, nếu hắn vì hở bờ kéo kéo phiếu, bảo thủ mà nói mấy vạn phiếu thỏa thỏa hơn nữa ta tin tưởng hậu trường đầu phiếu số liệu cũng sẽ thuyết minh hết thảy quý bạch hơi hơi nghiêng mắt nhìn về phía tổng đạo diễn nơi phương hướng tổng đạo diễn tự nhiên là ngầm hiểu lập tức liền hướng nhân viên công tác làm thủ thế mau sửa sang lại một phần số liệu cho ta tổng đạo diễn đứng lên bước nhanh đi đến sân khấu thượng người chủ trì vội vàng đem mịt rổ phổn đưa qua ta là tiết mục tổng đạo diễn lý tử ta đã cho chúng ta biết kỹ thuật nhân viên sửa sang lại lần này đầu phiếu số liệu Ta có thể hướng đại gia bảo đảm, cái này đầu phiếu ngôi cao là công bằng công chính. Nhân viên công tác chạy chậm lại đây, đem vừa mới đóng dấu ra tới số liệu đưa đến trong tay hắn. chương 208 và mặt một đợt lại một đợt, hai. Tổng đạo diễn nhận được trong tay, dơ lên đưa đến máy quay phim trước. Cái này chính là vừa mới đóng dấu ra tới số liệu, hờ bờ số phiếu không chỉ có đến từ quốc nội, lại còn có có rất lớn một bộ phận đến từ hải ngoại, đại gia có thể xem một chút, từ chúng ta số liệu phân tích tới xem. Mỗi một phiếu đều là đến từ chính đang ở sử dụng số di động, này đủ để chứng minh, này đó phiếu là chân thật hữu hiệu, cũng không phải máy móc xoát ra tới số phiếu. kia thì thế nào? Tổ Hy tiến lên một bước, đó chính là bọn họ mua phiếu, đại gia không biết, ta chính là rất rõ ràng, mục giá phụ thân chính là thanh giã tập đoàn chủ tịch. ha yêu quý cười khẽ ra tiếng, Tổ Hy, tới rồi hiện tại ngươi cho rằng ngươi còn có thể tránh được trừng phạt. Ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Tổ Hy trong lòng một trận chột dạ Ta sở dĩ vẫn luôn nhận đến bây giờ, chính là phải hướng mọi người chứng minh, hợp bờ không rửa bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể thắng, bọn họ có thực lực này. Yêu quý nhẹ hút khẩu khí, ta có một phần chứng cứ, có thể chứng minh, hợp bờ không cần soát phiếu, không cần kéo phiếu, thậm chí, căn bản không cần thi đấu là có thể thắng. Tổng đạo diễn, ta yêu cầu đường trưởng truyền phát tin cái này chứng cứ. Đến cái này khi bước, tổng đạo diễn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hảo, trên màn hình lớn lóe lóe. Chuyên phát tin ra từ tương quan theo dõi điều tới hình ảnh. Bảo An ôm một đống lớn lễ vật đi vào ánh mặt trời thiên đoàn phòng, trên cùng là một con thực hảo phân biệt gấu vải nghỉ cái túi nhỏ. Tiếp theo, Tổ Hy dẫn theo cái túi nhỏ đi ra ánh mặt trời thiên đoàn phòng nghỉ. Hắn đi ra hành lang, đi vào bãi đỗ xe, thưởng một chiếc chạy băng băng xe. Trở ra khi, trên tay đã không có túi. Một lát, chạy băng băng trong xe ra tới một nữ nhân, đem cái kia cái túi nhỏ giao cho Bảo An. Sân khấu lối vào. Cảnh sát người đã ở bên ngoài. Hứa Văn mang theo Bảo An đi tới, trong tay phủn kia hộp trang ở phòng kín túi bánh quy. Quân hành quay mặt đi, hướng hắn gật gật đầu. Đem đồ vật giao cho Bảo An. Hứa Văn nhẹ dương cảm, đi lên đi. Bảo An phủn bánh quy đi lên sân khấu. Ta có thể chứng minh, này một hộp bánh quy chính là nữ nhân này giao cho ta, điểm danh muốn giao cho Duy Nhi tiên sinh. Yêu quý lấy qua bánh quy, Dơ lên không trung. Mọi người đều biết, Duy Nhi dị ứng phi thường nghiêm trọng. Tổ hy đem như vậy một hộp bánh quy đưa cho hắn, còn lấy phèn miệng lưỡi, công bố bên trong không có trứng gà. Ta tưởng, hắn muốn làm cái gì không cần ta nhiều lời. Ý mị cùng hắn mấy cái đoàn viên đều là kinh ngạc mà quay mặt đi. Tổ hy mặt, trắng. Các ngươi đây là... ngâm máu phu người, các ngươi đây là... hãm hại ta. Ta không phục, ta không phục, ta không có. Này chỉ là vừa khéo, chỉ là vừa khéo. Ai có thể chứng minh, đây là ta làm, không phải ta. Không phải ta. Nếu không phải ngươi. Yêu quý nhìn về phía màn hình lớn. Vì cái gì ngươi phụ thân ZX tập đoàn tổng tài tiên sinh tổ hữu Đức Bí Thư sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đưa cho Duy Nhi một hộp bánh quy. Trên màn hình lớn, biểu hiện ra giám sát chụp hình, cùng với cái kêu Bí Thư công tác chiếu, là người đều nhìn ra được tới là một người. Này chỉ là vừa khéo. Vừa khéo. Tổ hữu quát. Nếu chỉ là vừa khéo nói. Yêu quý nâng lên tay phải, dơ lên hộp, ngươi dám nói. Mặt trên không có người vân tay sao. Tổ hy tự nhiên là chết cũng không chịu thừa nhận. Tóm lại. Này không phải thật sự. Ta không có. Ta. Ta có thể chứng minh. Sân khấu một bên. Vang lên một cái sợ hãi giọng nữ. Một cái bộ ánh mặt trời thiên đoàn tiếp ứng áo thun nữ hài khóc lóc thượng đài. Người chủ trì vội vàng đem nàng thỉnh đến trên đài. Đem mịt rồ phổn đưa cho nàng. Xin hỏi. Ngài là. chương 209 và mặt một đợt lại một đợt. Ba. Ta là ánh mặt trời thiên đoàn đ phèn kêu một bánh quy là ta cấp tổ hy thân thủ làm. Nữ hải thút tha thút thít mà khóc lóc, trên mặt tràn đầy thất vọng cùng đau lòng, ta thật sự không thể tưởng được, ta như vậy duy trì ngươi, thế nhưng là một cái như vậy đê tiện người. Đêm nay, nữ thần may mắn vẫn luôn chiếu cố ở hờ bờ 5 người trên người. Cái này cấp tổ hy đưa bánh quy nữ hải vừa vặn cũng ở hiện trường, nhìn đến chính mình thần tượng làm ra loại này đê tiện sự, thật sự là hoàn toàn thất vọng. Ngươi, ngươi nói bậy, ngươi nhất định là hờ bờ fans cố ý tới hãm hại ta, ta không có. Nữ hải khóc lóc rơi lên trong tay tiếp ứng bài. Từ lúc bắt đầu, ngươi liền duy trì ngươi, là chúng ta mấy cái bạn tốt vì ngươi tổ kiến hậu viên đoàn. ở kia hộp bánh quy phía dưới còn có chúng ta cho ngươi chuẩn bị một phần kinh hỉ. yêu quý đem hộp mở ra, mở ra phía dưới tường kép. quả nhiên mặt trên là một chương tay vẽ tấm cản viết tổ hy tất thắng, ánh mặt trời thiên đoàn nhất định thắng chữ. đáng tiếc nữ hải tử khóc lóc bẻ gãy trong tay ứng bài bài, ngươi không xứng chính mình vẫn luôn duy trì thần tượng thế nhưng là như vậy đề tiện người vô sỉ tâm tình của nàng có thể nghĩ nhiều như vậy chứng cứ trước mặt tổ hi nói được lại nhiều cũng không có ý nghĩa chuyện này quý bạch cũng không cảm kích vừa mới đứng ở bên cạnh đem hết thể nghe được trong hai cái này luôn luôn ôn hòa nam nhân cũng là ninh ở lông mày kéo phiếu nhiều nhất chính là đạo đức vấn đề chính là loại này hành vi kia đã là nhân thân thương tổn đây là phạm tội người như vậy có cái gì tư cách làm thần tượng đi lên trước tới Quý Bạch trầm khuôn mặt xem một cái tổ hy. Dựa theo thi đấu quy định, bất luận cái gì thành viên ác ý công kích người khác, tổ hủy hội có thể hủy bỏ hắn thi đấu tư cách. Hiện tại Quý Bạch lạnh lùng mở miệng, xét thấy tổ hy đủ loại hành vi, ta chính thức đôi hắn nơi dương quang thiên đoàn, ban cho thi đấu xóa tên, sở hữu thành tích. Về Linh, mở ở trong lòng đem tổ hy 18 đại tổ tông đều thăm hỏi một lần, ho nhẹ một tiếng chạm ra tiếng tới. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi là loại người này, ta hiện tại trịnh Từ giờ trở đi, ta không hề là ánh mặt trời thiên đoàn trợ diễn, ta vì giới giải trí có người người như vậy cảm thấy cảm thấy thẹn. Loại này thời điểm, ai còn cùng Tổ Hy đứng chung một chỗ, đó chính là tìm xui xẻo, về sau ở trong vòng còn như thế nào hốn. Vì chính mình danh thiết, Di Y mở trước tiên đứng ra cùng Tổ Hy cắt đứt. Y mỹ đương nhiên cũng không phải ngốc tử. Đi lên trước tới, nàng dơ tay chiếu Tổ Hy mặt chính là một cái tát. Ta vì có như vậy học sinh mà cảm thấy thẹn, hiện tại. Ngươi bị ánh mặt trời thiên đoàn xóa tên. Thật vất vả dưỡng ra tới nhân khí, như thế nào có thể hủy ở loại người này trong tay. Hiện tại Ymi, là thật sự hận không thể xé tổ hy. Liên tính thua, ít nhất cũng là á quân. Chơi miêu nị liên tính, còn bị người phát hiện, hắn là đồ con lận sao. Không này bản lĩnh cũng đừng chơi loại này ám chiêu. Mấy cái phía trước vây quanh tổ hy đội trưởng trường, đội trưởng đoàn đồng bạn, cũng là sôi nổi đứng ở Ymi bên cạnh người. Chuyện này, ta cũng không cảm kích. Ta có thể dùng nhân cách đảm bảo. Tổ Hi, ngươi không xứng làm ta đội trưởng. Dưới này, Tổ Hi lẻ loi mà đứng ở một bên. Cắn chặt răng, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ ở nơi đó, cảnh sát nhân viên công tác tiến lên một bước, ngăn lại hắn, trực tiếp đem một đối thủ khảo khảo thượng cổ tay của hắn. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Buông ra. Ta muốn tìm luật sư, ta muốn tìm luật sư. Có nói cái gì, đến phòng thẩm vấn nói đi. Nhân viên công tác không khỏi phân trần. Đem hắn kéo xuống sân khấu. Làn đạn thượng sớm đã điên rồi. Thao, này liền quá mức. Cái gì kêu lên phần, đây là phạm tội hảo sao. May mắn Duy Ni ca, -ca không có việc gì. Chúng ta tổ Hi KK nhất định có khổ chung. chương 210 và mặt một đợt lại một đợt, bốn. Lúc này còn tẩy địa đâu, ta giết người ta cũng có khổ chung được không? Náo tản. Cái này thật sự không thể giặt sạch. Đây là cô ý thương tổn tội, hướng nghiêm trọng nói thậm chí là mưu sát chưa toại kia thì thế nào, kia cũng không thể chứng minh hở bờ không soát Hiếu Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Nhân ra hở bờ này đó chứng cứ sớm tại trong tay, nếu là tưởng thắng trước khi thi đấu lấy ra tới, nhà các ngươi tổ hy trực tiếp liền lệnh, ánh mặt trời thiên đoàn liền lên đài cơ hội đều không có. Chính là, hờ bờ rõ ràng có thể bất chiến mà thắng, nhưng vẫn kiên trì đến cuối cùng, này thuyết minh cái gì, nhân ra căn bản không nghĩ rửa này đó thắng, mà là muốn rửa thực lực. Nói nữa, Các nguyên là khi chúng ta ra quý thần không tồn tại sao? Chính là, nếu là làm quý thần sớm một chút lộ mặt, hờ bờ ít nhất còn có thể nhiều lấy 5 văn phiếu, khi chúng ta này đó quý phấn ăn chay, nhân ra hở bờ căn bản không cần hảo sao. Nguyên bản những cái đó còn đối hở bờ có điều hoài nghi khán giả, hiện tại cũng là đồng thời phản chiến, đứng ở hờ bờ bên này. Rốt cuộc, không trường đầu góc chỉ là số ít, phần lớn người chỉ số thông minh vẫn phải có. Sân khấu thượng, quý bạch nhẹ hút khẩu khí, Một lần nữa dơ lên mì pro phone. Ta tin tưởng, hiện tại mọi người trong lòng đều có một cái công đạo, lấy hờ bờ thực lực bọn họ căn bản không cần soát phiếu, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Không sai. Người chủ trì cũng là ngầm hiểu, ở cái này sân khấu thượng, chúng ta muốn triển lãm chính là công bằng cạnh tranh, hiện tại làm chúng ta dùng vỗ tay chúc mừng hờ bờ. trương trăm năm lão ra tử cái thứ nhất đứng lên, đi đầu vỗ tay. Dưới này tất cả mọi người đứng dậy. Y mì đứng ở một bên khóc không ra nước mắt, Diễm e. mở càng là hối thanh ruột, sớm biết rằng là kết quả này, đánh chết hắn hắn cũng không tới đương cái này phá trợ diễn. Ánh mặt trời thiên đoàn mấy cái, cũng là mỗi người rũ mặt, trong lòng mắng to tổ hy, lại tựa hồ đã quên. Lúc trước bọn họ tả một cái đội trưởng, hữu một cái đội trưởng, trục tổ hy mông ngựa thời điểm. Sân khấu để lại cho người thắng, nhân viên công tác đưa lên cút, Quý Bạch đôi tay phủng lại đây, trinh trọng mà đưa đến mục dã đám người trong tay, chúc mừng các ngươi. Đại gia nói tạ, không mời đi cùng khi mà xoay người, đem cút phủng đến yêu quý trước mặt. Không có yêu quý, liền không có bọn họ hôm nay, mọi người đều biết, nàng mới là chân chính công thần. Yêu quý xem cũng không xem cút, mà là ánh mắt uy nghiêm mà nhìn về phía mấy người. Đừng đắc ý, lúc này mới chỉ là bắt đầu, các ngươi lộ còn trường đâu. Một cái nho nhỏ cút tính cái gì? Dám kiêu ngạo, trồi lông gà hầu hạ. Làm chúng ta lại lần nữa đem vỗ tay hiến cho hờ bờ, hiến cho chúng ta kim bài đạo sư yêu quý. Cố ra láo chạch. Cố triều nhìn trên màn hình, bị vô tay cùng hoa tươi vây quanh tỉ tỉ, con môi cười. Đứng lên, hắn kéo ra cửa phòng, bước nhanh đi đến mẫu thân sư nhã ngoài cửa. Sư nhã tắt đi di động thượng phát xong trực tiếp quay mặt đi, đói bụng đi, ta cho ngươi lộng điểm ăn khuya. Không cần, ta chính là nói cho ngươi, tỉ của ta thắng. Cố triều cười nói. Ta biết. Sư nhã cười gật gật đầu. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta tiếp theo làm bài tập đi. đừng quá a biết. Lao tỉ như vậy ngư bức, hắn cũng không thể rất dây xích. Trở lại phòng, cố chiều mở ra vật lý sách giáo khoa. Cách đó không xa trong thư phòng. Cố gửi bắt nghe mẫu tử hai người nói chuyện thanh âm, cũng là cười lắc đầu. Chú ý tới trên màn hình những cái đó đối yêu quý nói năng lô mãng bình luận, nam nhân mi lại lần nữa nhăn chặt, trả qua di động, hắn bắt thông trợ lý điện thoại. An bài một chút, ngày mai an thị tân đất khởi công nghi thức, ta cùng tiểu tích cùng đi. Trương 211 và mặt một đợt lại một đợt, nam. Đêm đó, thân thiên địa đỉnh tầng nhà ăn. Chúc mừng cố tiểu thư còn có các ngươi những người trẻ tuổi này. Trương trăm năm lão gia tử cười nâng lên trước mặt chén rượu, này một ly, ta kính các vị. Lúc này đây, hợp bờ đại hoạch toàn thắng. Thân là đạo sư yêu quý, đương nhiên cũng muốn cho đại gia chúc mừng một chút, đơn giản liền đem trương lão gia tử cùng quý bạch đám người toàn mời đi theo. Có tiền đồ, không hổ là cố tiểu thư học sinh. Lão nhân ra trên mặt viết hứng thú, các ngươi cũng không nên cô phụ cố lao sư kỳ vọng A. Trương Lão cũng nhận thức cố lao sư. Dễ tư năm tò mò hỏi. Cố tiểu thư trương trăm năm hai tay chống ghế rửa đứng lên, hôm nay ta liền dựa vào cái mặt già này lại cầu ngài một sự kiện. duỗi tay, hắn một phen giữ chặt bên cạnh ghế trên tôn tử trương huyền. Có không, đem trương huyền cũng thu làm đồ đệ. Trương huyền, nếu nói phía trước hắn chỉ là kinh diễm, lần này kiến thức quá yêu quý cải biên mới có thể lúc sau. Trương trăm năm nối trước mắt cái này tuổi trẻ nữ hài tử sớm đã là nội tâm thuyết phục Chân chính phát dương quang đại quốc nhạc, không chỉ là đem khúc truyền thừa còn đi, còn nếu muốn biện pháp làm càng nhiều người hiểu biết những cái đó độc thuộc về chính mình dân tộc công nhạc. Yêu quý đem khúc cải biên biện pháp, không thể nghi ngờ là một cái thực tốt lựa chọn, cái này làm cho trương trăm năm nhìn đến càng nhiều hy vọng. Hắn đã già rồi, chính là tôn tử còn trẻ, còn có thể học. Ra ra, nàng, còn không có ta đại đâu được không? Hôm nay lão gia tử lại đây đương khách quý, người trong nhà không yên tâm hắn một người, Trương Huyền cũng là cố ý lại đây bồi hộ. Vừa mới yêu quý ở trên đài biểu diễn, Trương Huyền cũng đều xem ở trong mắt. Thành thật mà nói, hắn đối yêu quý cũng là bội phục có thêm. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, thân là âm nhạc học viện lão sư, lại là Trương gia người thừa kế, hắn trong xương cốt cũng có chính mình kiêu ngạo. Đối phương là cái nữ hài tử, đặc biệt là so với hắn còn nhỏ. Quân Hành Nguyên bản liền cao mày, Nghe Trương Huyền ghét bỏ yêu quý, mi càng thêm nhăn chặt vài phần. Hắn còn không có ngại xung Trương Huyền, đối phương thế nhưng ghét bỏ khởi yêu quý. Tiểu làm sao vậy? Trương trăm năm trừng liếc mắt một cái tôn tử, học vấn không xem tuổi, ngươi có cố tiểu thư tài hoa sao? Ngươi có cố tiểu thư cải biên năng lực sao? Lại nói, nhân ra thu không thu ngươi còn hai nói đi. Yêu quý nghiêng mắt, nhìn về phía Trương Huyền. Trước mắt người trẻ tuổi, cùng nàng trong ấn tượng Trương Nam Huyền có vài phần rất giống. Lão bằng hữu hậu nhân, hẳn là chiếu cố. Nếu trương lão mở miệng nàng nhẹ nhàng gật đầu, cái này đồ đệ ta liền nhận lấy. Trương trăm năm đại hỷ, tiểu huyền, còn không bái sư. Ta. Lão ra tử dơ tay chính là một quả trượng, đập vào hắn trên ngông. Ngươi cái gì ngươi, còn không cho lão sư kính trả. Trương huyền vô ngữ cứng họng. Tư nhỏ bị lao ra tử quảng, chẳng sợ hiện tại đương lão sư, vẫn là không rời đi bị đánh vận mệnh. Mục ra đám người xem hắn bị lao ra tử đánh quá thi thí trong lòng phát lên vài phần đồng tình thời điểm cũng có vài phần thưởng thức lẫn nhau cảm giác làm cho nhiều như vậy người mặt mũi trương huyền không đành lòng làm lão nhân ra sinh khí rốt cuộc cũng là bảy tám chục tuổi người vạn nhất khí ra cái tốt xấu đó chính là hắn cái này hao tội lỗi đành phải ngoan ngoãn mà đem chén trà đoan lại đây phùng đến yêu quý trước mặt lão sư uống trà trong lòng hắn cũng nghĩ đến rất đơn giản trước đem việc này lừa dối qua đi lại nói yêu quý ngồi ở ghế trên không núp ních cũng không có tiếp ăn trà Khi nào ngươi thiệt tình cho ta châm trà, ta lại uống. Điểm này nhãn lực nàng vẫn phải có. Thu đồ đệ là bởi vì nhìn lão hữu mặt mũi, đối phương cũng không có thiệt tình bái sư ý tưởng, nàng tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Chương 212 vả mặt một đợt lại một đợt, 6. Chương trăm năm còn muốn nói nữa cái gì, yêu quý đã nâng lên tay phải. Trương lão, ngài muốn khúc, ta đã sửa sang lại hảo. Mễ Dao lấy ra nàng bao, từ bên trong lấy ra trang khúc phổ túi văn kiện đưa qua đi. Trương huyền vội vàng tiếp nhận đi, đưa cho lão nhân ra. Trừng hắn liếc mắt một cái, trương trăm năm nhận được trong tay mở ra. Lật xem mặt trên cổ pháp khúc phổ, hắn càng xem càng vui mừng. Hảo! Hảo! Thật tốt quá! Lão nhân ra khe run thân mình đứng lên, trương huyền muốn dịu hắn, lại bị lao ra tử ném ra cánh tay, đi đến yêu quý trước mặt, trương trăm năm nghiêm túc về phía nàng hành một cái đại lễ. Đa tạ cố tiểu thư, không tiếp chỉ giáo. Trương lão khách khí, yêu quý ngồi ở ghế trên. Một chút cũng không khách khí. Từ nhỏ đến lớn, không biết bị bao nhiêu người khái quá mức, vị này vẫn là lão bằng hữu đời sau con cháu, hướng nàng hành lễ còn không phải hẳn là. Nâng lên tay phải, hư đỡ lao nhân ra một phen, nàng cầm lấy chiếc búa. Chính sự nói xong, đại gia ăn cơm đi. Trương huyền đỡ lao nhân ra trở về, không tránh được lại bị trừng mắt nhìn vài lần. Trong bữa tiệc, quý bạch cười hướng mục giã đám người hỏi, bọn họ đối tương lai tính toán. Có hay không hứng thú, đến ta công ty tới A. Nếu là trước đây, quý đầu bạc ra như vậy mời, vài người khẳng định sẽ hưng thú vô cùng, nhưng là hiện tại, mọi người đều là thực bình tĩnh. Quý Lao Sư Mục giã đi đầu phủng cái ly đứng lên, duy ni bọn người là đi theo cùng nhau từ ghế trên đứng lên, này một ly, chúng ta cùng nhau kính ngải. Đại gia cùng nhau cùng quý bạch chạm vào ly, xử lý cái ly rượu, mục giã liền cười mở miệng. Chúng ta đã thương lượng quá, muốn đi theo cố Lao Sư. Đúng vậy, quý Lao Sư. Chúng ta cũng không phải là không cho ngài mặt mũi. Đây là mọi người đều thương lượng tốt. Đi theo quý bạch, quý thị là công ty lớn tài nguyên nhiều, tương lai tất nhiên sẽ có càng tốt phát triển. Đây là ai đều minh bạch, không chi đối phương còn tự mình mời, đến lúc đó khẳng định sẽ hậu đái bọn họ. Chính là, bọn họ là yêu quý mang ra tới người, nơi nào có thể đánh dấu người khác công ty. Yêu quý công ty lại tiểu, chỉ cần bọn họ đủ nỗ lực, sớm muộn gì cũng có thể hôn ra tới. Yêu quý phủng cái ly suyết rượu. Nghe được lỗ thai, tức không kinh hỉ cũng không ngoài ý muốn. Ngày mai các ngươi trực tiếp đi công ty tìm chắc dương. Hảo. Vài người tề ứng. Đối phương tin được nàng, nàng cũng sẽ không đem người ra bên ngoài đẩy. Nói như vậy quý bạch cười lắc đầu, nhanh như vậy chúng ta liền thành đối thủ cạnh tranh. Không phải đối thủ. Yêu quý cười cười, ta sẽ cùng ngươi hợp tác. Giới giải trí ai dám lớn như vậy khẩu khí. Quý thị giải trí kia chính là long đầu xí nghiệp. Yêu quý như vậy tiểu phá công ty cùng nhân ra căn bản không phải một cái cấp bậc. Nàng ngữ khí lại là tự tin mà tự nhiên, phản phất nàng tiểu phòng làm việc so với quý thị một chút cũng không kém. Hảo! Quý bạch cười ứng, một lời đã định. Ta đây cần phải chúc mừng quý tiên sinh. Trương trăm năm cười nói, cũng không che giấu chính mình đem yêu quý đặt ở rất cao vị trí tư thái. Đối này, quý bạch cũng là không hề có để ý. Mấy ngày qua tiếp xúc, trước mắt cái này trước kia hắn đều sẽ không để ý nữ hài tử. Sớm đã làm hắn nội tâm thuyết phục. Không khó tưởng tượng, chỉ cần giả lấy thời gian, nàng phòng làm việc cần thiết cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành lên. Có được như vậy cường đại bằng hữu, đương nhiên muốn so dựng đứng một cái cường đại địch nhân muốn hảo đến nhiều. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, tan cuộc khi đã là đêm khuya. Phân Phó Mễ giao đưa mục giá bọn họ trở về thu thập đồ vật, yêu quý cùng quân hành cùng nhau ngồi trên Hứa Văn Khai lại lấy xe. Hứa Văn khởi động ô tô, đi chỗ nào? Chương 213 vả mặt một đợt lại một đợt, bảy Ta cùng A Hành cùng nhau về nhà. Yêu quý tiên quân hành một bước đáp. Vì Giang Khả chuẩn bị an thần phù, nàng đã hòa hảo. Hiện tại chỉ cần đi tìm cái thích hợp địa phương đem lá bùa sắp đặt hảo. Quân hành có chút ngoài ý muốn nghiêng mắt, làm cho hứa văn mặt nhi, rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì. Rốt cuộc, hắn trong lòng cũng là vui mừng. Đại gia cùng nhau ăn cơm, nàng tuy tại bên người, nhưng là không có phương tiện cùng nàng quá mức thân cận. Xe hơi hơi sốc nảy, quân hành tay từ đầu gối chợt xuống, dừng ở xe toàn thượng vừa vận động tới tay nàng chỉ, mềm mại xúc cảm, một chút có điểm lạnh. Quân Hành rũa qua tay trưởng, nhẹ nhàng bao lại nàng ngu bàn tay, nữ hài tử tay rõ ràng so với hắn lạnh. Lạnh không? Yêu quý rú mắt, trong mắt có ý cười hiện lên. Tưởng sờ sờ tay nàng cứ việc nói thẳng, hiện tại đã là đầu hạ thời tiết, nơi nào còn sẽ lạnh. Cười qua, nàng ngược lại có điểm chua xót. Khi đó, nàng là nữ đế, hắn là thần tử, ở nhân gian luôn là muốn cố tình vẫn duy trì khoảng cách. Có từng thấy tầm thường nam nữ như vậy rắt qua tay. Nay một đời, làm hắn nắm cái đủ. Trong lòng vừa động, nàng cố ý phóng nhuyễn thanh âm. Có một chút. Quân hành đương thật, vội vàng đem tay trang áo khoác thở ra, phản khoác ở trên người nàng. Hơi hơi như người, đem tay nàng hợp lại đến chính mình hai tay trong lòng bàn tay. Còn lạnh không? Đem nam nhân nghiêm túc đôi mắt thu ở trong mắt, yêu quý muốn cười, lại cười ra tiếng tới. Vị này thật là so thước đo đều thẳng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu chỉ là triển khai bàn tay dán lên hắn lòng bàn tay nhiều năm dùng thương nam nhân hổ khẩu thượng có một tầng rõ ràng ngại kén giống dường như kiếp trước hắn nắm thương mài ra tới dấu vết nghĩ kiếp trước đủ loại cố tình cầm lòng không động mà dùng tay nhẹ nhàng mà vớt ve hắn hổ khẩu chỗ nữ hải từ tay mềm đến như là không có xương cốt cọ qua làn da lại tựa hồ là mang theo hỏa cùng điện dường như đem hắn tâm đều năng đến cấp khiêu lên hơn 20 năm sắt thép thẳng nam có từng chịu được như vậy trêu chọc thở sâu Quân hành một tay đem nàng tay nhỏ nắm chặt, cảm giác được hắn khác thường, yêu quý nghiêng mắt. Trong tầm mắt, nam nhân đôi môi nhấp chặt, hô hấp rõ ràng có chút rồn rập. Yêu quý Dương Dương Mi, đột nhiên phản ứng lại đây, tâm thật mạnh mẽ dựng. Ô tô một đường về phía trước, xử tiến giang ra nhà cũ Đại môn. Quân hành buông ra tay nàng trưởng, trước một bước xuống xe giúp nàng kéo ra cửa xe. Hai người vừa mới đi đến bậc thang, trong phòng khách đã truyền đến một tiếng trầm vang, tiếp theo chính là giang lão gia tử khí tiếng mắng hỗn trướng đồ vật người thai họa ta bảo bồi cháu gái, hiện tại còn tưởng cùng ta đoạt hải tử. Nghe ra sự tình không đúng, quân hành vông ra yêu quý, đi nhanh buôn lên đài dai, yêu quý cũng là dẫn theo váy bước nhanh truy tiến vào Trong phòng khách, quản gia chính đỡ lấy giang lão ra tử cánh tay. Giang lão ngài đừng có gấp, có chuyện chầm rãi nói, chú ý thân thể. Ra ra, phòng khách một bên, bộ trì màu xám áo sơ mi người trẻ tuổi, phùng quải trưởng đưa đến giang bột nở trước, ngài làm gì sinh khi a ta này không phải tới cùng ngài thương lượng, xem ngài như thế nào có thể nói là đoạt đâu. kia thuyền thuyền, chính là ta nhi tử. ngươi đừng gọi ta ra ra. giang lão khi đến chỉ vào hắn tay đều đang run rẩy, ta chỉ có giang du một cái cháu gái. yêu quý đem hai người đối thoại nghe được trong hai, đã đoán được người trẻ tuổi thân phận. Giảng tinh ca ca, giang khả thân sinh phụ thân, giang du chồng trước giản trà. kiếp trước giản thừa tướng gia cũng có một cái nhi tử, bất quá sớm liền chết non. Này một đời, nhưng thật ra mệnh trường. Yêu quý ánh mắt dừng ở giản trà trên người. Nam nhân ba mươi suốt đầu bộ dáng, khí chất nho nhã, mặt mày cùng giản tinh có vài phần rất giống, lớn lên nhưng thật ra nhân mô cầu dạng. chương 214 và mặt một đợt lại một đợt, 8. Ngài xem, ngài nếu là nói như vậy, này không phải khách khí sao, ta cùng tiểu du tuy rằng ly hôn, cũng mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng từng là người một nhà. Cầm mồm, quân hành lạnh lùng mà đánh gây hắn. Các ngươi giang già không cần ngươi như vậy xuất sinh. Ông ngoại, ngươi đừng có gấp. Yêu quý bước nhanh đi vào lão nhân gia bên cạnh người, an ủi mà đỡ lấy hắn cánh tay, giúp lão nhân gia bắt mạch. Tim đập có điểm cấp, bất quá không có gì trở ngại. Giản trà đấy mắt hiện lên một phen sắc lạnh, trên mặt lại như cũ vẫn duy trì tươi cười. Tiểu Hành, đã lâu không thấy. Quân Hành đè nặng tức giận, sườn mặt nhìn về phía Yêu Quý phương hướng, người sau hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ lão nhân gia không cần lo lắng. Biết ông ngoại không có việc gì, quân hành hơi thở phào nhẹ nhóm. Ông ngoại, làm tích tích trước mang ngài lên lầu nghỉ ngơi. Lão nhân ra thượng tuổi, chịu không nổi như vậy lan lộn, hắn cũng không tưởng ở lão nhân ra trước mặt cùng giảng trà cãi nhau. Đi thôi. Yêu quý ngầm hiểu, cười đỡ lấy lão ra tử cánh tay, ta đưa ngài lên lầu. Quân hành một hồi tới, sự tình hắn tự nhiên sẽ xử lý, giang lão không có nói cái gì nữa, nghe lời mà đi theo yêu quý đi trên thang lầu. Quân tiên sinh. Giản trà mang lại đây hai người đều là chủ động đi tới, ngài hảo, chúng ta là giản tiên sinh mời đến luật sư cùng bác sĩ. Quân hành đem tay cắm vào quần tây túi, không để ý đến, ánh mắt càng thêm hai người dừng ở giản trà trên người. Có chuyện nói thẳng. Quân hành ngữ khí, mười phần lãnh đạo. Giản trà cùng Giang Du đã từng là bạn cùng trường, ở hai hưu hội thượng nhận thức, đối Giang Du vừa gặp đã thương. Ôn tồn lễ độ nam nhân, thu hồi chính mình sở hữu khuyết điểm, chỉ biểu hiện ra tốt một mặt, Giang Du tự nhiên nhìn không thấu tiếc một bộ ngụy trang ra tới bề ngoài lúc sau cất giấu cái dạng gì chân tướng hai người kết hôn sau giản trà đối giang du cũng là sủng ái có thêm thằng đến nàng mang thai người nam nhân này mới dần dần mà bại lộ ra bản thân một khắc mặt bắt đầu công giang du ở bên ngoài yêu đương vụ trộm thông minh như giang du thực mau liền chú ý tới trượng phu khác thường nàng cũng không có giống bình thường nữ nhân như vậy một khóc hai náo ba thắt cổ chính mình liếm hảo miệng vết thương thu thập hảo chứng cứ cuối cùng đem một giấy ly hôn thư ném đến giản trà trước mặt Bởi vì bị Giang Du nắm được điểm, giản trà đành phải dựa theo nàng yêu cầu, ngoan ngoãn từ bỏ nhi tử nuôi nấng quyền. Đối với tên hốn đảng này trước tỷ phu, quân hành đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Lần này lại đây, ta chính là muốn cùng các ngươi nói chuyện về thuyền thuyền sự tình. Giản trà lý Lý sơn áo sơ mi lánh, hiện tại tiểu du không còn nữa. Quân hành không khách khí mà đánh gây hắn, tỷ tỷ không ở, còn có ta, còn có ông ngoại, chúng ta sẽ chiếu cố hảo thuyền thuyền, không nhọc ngươi nhọc lòng. Lời nói là nói như vậy, chính là ta dù sao cũng là hài tử phụ thân, ta cũng tưởng tận một ít trách nhiệm. Lúc trước giảng trà rũ xuống hàng mi dài, lộ ra hối hận chi sắc, là ta thực xin lỗi tiểu du, ta không thể lại thực xin lỗi hài tử. A. Quân hành cười lạnh, thu hồi ngươi ngụy chang đi, loại này lừa nữ nhi kỹ xảo, nhưng lừa bất quá ta. Tỷ của ta qua đời khi, đã đem thuyền thuyền giám hộ quyền giao cho ta, chỉ cần ta quân hành còn có một hơi, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ cướp đi hắn. Nếu ngươi nói như vậy, Giản trà nhún nhún mai, nhẹ dương cằm. Luật sư đi tới, đem một phần văn kiện đưa cho quân hành. Quân tiên sinh, đây là giản tiên sinh luật sư hàm, chúng ta yêu cầu người giao ra hải tử nuôi nâng quyền. Quân hành không tiếp, thậm chí liền mí mắt cũng chưa nâng. Cách không nhìn gần giản trà đôi mắt, quân hành chỉ là từ răng gian bài trừ một chữ. Lan. chương 215 và mặt một đợt lại một đợt, 9. Lan. Cái này tự, quân hành là đối giản trà nói. Đến nuôi cái gì luật sư? Bác sĩ, này đó giảng trà chó săn, liền hắn một cái lăn tự đều không xứng. Nếu ngài không nghĩ thông qua hiệp thương giải quyết, kia luật sư thu hồi hợp đồng, trong giọng nói lãnh xuống dưới, chúng ta chỉ có thể đi pháp luật chính tự. Hắn nâng lên tay trái, chỉ chỉ đi theo bên cạnh người bác sĩ. Vị này chính là bác sĩ tâm lý tống bác sĩ, hắn đã cấp hải tử đã làm đánh giá, cho rằng hắn hiện tại tâm lý trạng thái, cũng không thích hợp ở nơi này, hơn nữa chúng ta có cũng đủ lý do, cho rằng ngài cũng không phải một cái thích hợp theo dõi người. Luật sư cười cười, trong giọng nói đã có vài phần uy hiếp lưu vị. Cùng loại án tử, ta đã tiếp nhận quá 1000 dư kiện, thượng tòa án nói, ngài thắng suất cũng không cao. Quân hành đứng lên, như cũ không thấy hắn, chỉ là chém ra tay phải. Luật sư mũi cốt một tiếng giòn vang, tiêu thảm quăng ngã trở về, trong lỗ mũi đã chảy xuất huyết tới. Uy hiếp quá ta người quân hành trong mắt sơn sườn, dùng Dư quan quét luật sư liếc mắt một cái, chậm rãi từ răng gian bài trừ ba chữ, đều đã chết. Chỉ liếc mắt một cái, Làm luật sư trái tim đều đi theo một run run. Mưa bom báo đạn đi ra nam nhân, đó là tồn tại trong xương cốt tẩm quá huyết sắc khí. Thiếu gia Quản gia đi tới, đưa qua trên tay khăn lông. Quân hành tiếp nhận khăn lông, lau lau bắn thượng huyết ngu bàn tay, tùy tay đem khăn lông ném vào thùng rác. Bác sĩ tiến lên, đem luật sư nâng dậy tới. Giản trà từ trên sofa đứng lên, rốt cuộc là không dám hướng quân hành tới gần. Quân hành, ngươi như vậy là giải quyết không được vấn đề. Không bằng như vậy. Ngươi để điều kiện, tiền cũng hảo, đồ vật cũng hảo. Chỉ cần ngươi chịu đem Hải tử trả lại cho ta, ta đều đáp ứng ngươi. Tiền, đồ vật. Ở trong mắt hắn, Giang Khả là dùng này đó có thể đổi. Quân Hành một cái bước xa mại đến giảng trà trước mặt, duỗi tay bóp chặt hắn cổ, đem hắn ấn ở lò sưởi trong tường trên tường. Thiếu gia. Quản gia kinh hô ra tiếng. Luật sư cùng bác sĩ cũng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, muốn xông tới lại do dự mà không dám tới gần. Quân Hành, ngươi Ngươi đừng sang bậy. Vẫn luôn bình tĩnh giản trà, trên mặt cũng là lộ ra hoảng loạn chi sắc. Ngươi. Ngươi đừng quên, ta là. Ta là thuyền thuyền ba. Ba ba. Quân hành buộc chặt ngón tay, đem hắn âm cối veo ở hết hầu. Nếu ngươi không phải thuyền thuyền ba ba, 5 năm, năm trước ngươi liền đã chết. Nếu hắn tưởng, hắn có trăm ngàn loại phương thức, làm đối phương biến mất, thậm chí đều không cần hắn tự mình động thủ. Thang lầu thượng, yêu quý tay chân nhẹ nhàng ngầm tới, nhìn đến phòng khách hết thảy, nàng bước nhanh chạy xuống thang lầu. Đỡ lấy quân hành cánh tay. A hành, bình tĩnh một chút. Thở sâu, áp xuống tức giận, quân hành xoay người đem giản trà ném tới trên sàn nhà. Ở ta thay đổi chủ ý phía trước, cút đi. Bác sĩ cùng luật sư xông tới, nâng dậy còn ở kịch liệt hò khan giản trà. Nếu là như thế này, chúng ta đây đành phải tòa án thấy. Cuối tuần, ta sẽ lại đến thăm ta nhi tử. Giơ tay xoa xoa bị quân hành véo đau cổ, giản trà ném ra luật sư cùng bác sĩ bàn tay, bước nhanh đi ra phòng khách. Ba người trở lại trên xe, luật sư còn ở xoa trên mặt huyết phun tào. Cái này quân hành, quả thực chính là cái bạo lực cuồng. Ai u? Ta cái mũi. Giảng trang nhưng mắt, quét liếc mắt một cái trong phòng khách ánh đèn, hắn càng là biểu hiện đến bạo lực, chúng ta thắng được tỷ lệ liền càng cao. Kia nhưng thật ra, luật sư lấy điện thoại di động ra, tự chụp một chương ảnh chụp. tương lai đây đều là thượng đỉnh chứng cứ. Giảng tiên sinh yên tâm đi, hai tử ta nhất định sẽ giúp ngài phải về tới cũng không thể làm một cái hài tử đi theo loại người này bên người. chương 216 và mặt một đợt lại một đợt, 10. Giàn tra cười gật gật đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, từ kính chiếu hậu nhìn chăm chú vào phía sau đại trạch. Nếu hắn chỉ là muốn một cái nhi tử, có rất nhiều nữ nhân cho hắn sinh. Giang khả không chỉ là con hắn, đứa nhỏ này vẫn là Giang gia sở hữu cổ phần duy nhất người thừa kế. Một khi được đến đứa nhỏ này, toàn bộ Giang gia chính là hắn. Trong phòng khách, quân hành đứng ở tại chỗ hai quyền như cũ nắm chặt ngực phập phồng rõ ràng là tức giận khó bình quản gia đứng ở một bên lại không dám mở miệng khuyên người trong nhà đều biết quân hành tính tình người nam nhân này một khi thật sự khởi sướng tính tình cho dù là giang lão gia tử cũng quản không được bàn tay nắm lấy hắn căng thẳng hữu quyền đem hắn kéo đến sofa bên ngồi xuống yêu quý tiến lên một bước nhẹ nhàng vòng lấy hắn cổ đem nam nhân đầu kéo qua tới dựa vào chính mình ngực ngón tay nhẹ vỗ về hắn phát ta hiểu ta đều hiểu đối tỷ tỷ tưởng nghiệm Đối giản cha hận, cố tình bởi vì đối phương là Giang Khả phụ thân, hắn lại không thể thật sự làm gì đó bất đắc dĩ. Nàng đều hiểu, nàng đều minh bạch. Một đời đế vương, cũng từng gặp phải vô số lần khó khăn lựa chọn, nàng hiểu hắn. Quản gia hướng hầu gái vây vây tay, biết lui mà thối lui, trong phòng khách chỉ còn lại có một nam một nữ. Quân Hành hô hấp một chút mà thả lỏng, căng thẳng cơ bắp cũng chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Đem mặt chôn ở nàng ngực, hắn hai tay bóp nàng eo, trầm mặc hồi lâu. Một hồi lâu Hắn mới một lần nữa nâng lên mặt, từ trên sofa đứng lên, vừa mới thu bạo cùng sát khí đã từ trên người rút đi, ngựa khí cùng cảm xúc đều đã khôi phục bình tĩnh. Ông ngoại đâu? Ngủ. Ta đi xem thuyền thuyền. Yêu quý rôi tay, bắt được hắn bàn tay. Ta bồi ngươi. Nghiêng mắt, quân hành cùng nàng đối diện một lát, khép lại nắm lấy nàng tế nhuyễn ngón tay, nắm nàng xuống lầu. Đi vào giang khả phòng, quân hành nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Gối thượng, tiểu gia hỏa ngủ đến cũng không phải thực các ổn. Tiểu Long mày nhăn, nắm tiểu nắm tay, trong miệng còn hàm hàm hồ hồ mà nói cái gì, tựa hồ là ở làm ác ngộng. Quân hành công hạ thân, trấn an vũ nhẹ hàn bố, giang khả phiên cái thân, an tĩnh lại. Quân hành đứng dậy đi tới cửa, nhẹ giọng mở miệng, "Ta giúp ngươi thu thập một gian phòng cho khách, ngươi trước nghỉ ngơi đi." Đứa nhỏ này trạng thái rõ ràng có điểm không đúng lắm, quân hành chỉ lo lắng trong chốc lát hắn lại muốn mộng du. "Ngươi đi trước tắm rửa một cái." Yêu Quý giơ tay đưa lấy bờ vai của hắn, ta tới nhìn hắn. Xem Quân Hành có chút do dự, Yêu Quý nhẹ đẩy hắn một phen, liền ta cũng không tin được. "Không phải, Quân Hành xem một cái hài tử, nếu hắn mộng du, ngươi không cần đánh thức hắn, ta lập tức lại đây." Yêu Quý gật gật đầu, đi tới ở tiểu gia hỏa đầu giường ngồi xuống. Quân Hành bước nhanh đi vào đi, đến phòng ngủ tắm rửa thay quần áo. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, ánh mắt dừng ở tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực nơi đó nửa cũ tiểu Hùng, Yêu Quý trong lòng vừa động. Đem tiểu Hùng cầm qua đây, nàng kéo ra mặt sau khóa kéo. Từ trên người lấy ra viết tốt ra an thần phù, tiểu tâm mà nhét vào tiểu hùng bên trong bỏ thêm vào đông, thả lại tiểu gia hỏa trong lòng ngực. Ngón tay hư điểm, ở tiểu gia hỏa mi tâm cắt một cái phù tự. Nàng tay vèo dấu tay, lại đem an thần chú mặc niệm mấy lần. Gối thượng, tiểu gia hỏa hô hấp dần dần mà thả lỏng lại, nhíu chặt mi cũng là một chút mà buông ra. Chờ đến quân hành tắm rửa xong trở về thời điểm, tiểu gia hỏa ôm tiểu hùng, ngủ thật sự là an bình, yêu quý ngồi ở đầu giường, ánh mắt chuyên chú mà nhìn hắn như suy tư gì. Xem tiểu gia hỏa tựa hồ an ổn xuống dưới, quân hành nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, hai người cùng nhau rời đi tiểu gia hỏa phòng ngủ, quân hành đem nàng đưa vào phòng cho khách, lấy quá một lọ thủy vặn ra đưa cho nàng. Người còn hào đi. Nàng vừa mới nhìn chăm chú vào giang khả bộ dáng rõ ràng là có điểm thất thần. chương 217 và mặt một đợt lại một đợt, 11. Không có việc gì. Yêu quý nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là nghĩ đến ta đệ đệ khi còn nhỏ. Đương nhiên, không phải hiện tại cái này đệ đệ mà là kiếp trước cái kia chết yểu hải tử. Tỷ tỷ đem đứa nhỏ này phó thác cho ta, ta không thể cô phụ nàng. Ta minh bạch. Yêu quý hai tay hợp lại cái ly, bất quá. Giảng ngươi nhà khẳng định sẽ không chịu để yên. Này đó đạo lý, yêu quý không nói, quân hành cũng minh bạch. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi an bài một chút. Giảng cha đã có quyết định này, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng buông tay, hắn cần thiết làm tốt nhất hư tính toán. Muốn lập với bất bại chi địa. Vậy cần thiết so địch nhân càng mau càng chu đáo chặt chẽ. Từ từ, yêu quý đứng lên, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Yêu quý cũng không phải là ngốc tử, gấp 10 lần đến phiếu chênh lệnh, này đã xa xa vượt qua trước mắt nàng cùng hờ bờ kêu gọi lực. Như vậy nhiều phiếu từ đâu ra, hắn chẳng lẽ không nghĩ hướng nàng giao đái giao đái? Quân hành nghĩ nghĩ, đi đến nàng trước mặt. Yêu quý nâng lên mặt, chờ hắn nói ra đáp án. Trên eo căng thẳng, người đã bị hắn lủng qua đi. Theo sau nam nhân môi liền rơi xuống khắp ở nàng trên môi. Nguyên bản chỉ là muốn cho nàng một cái ngủ ngon hôn, chính là thật sự đụng tới nàng thời điểm, hắn cầm lòng không đậu lại muốn càng nhiều. Vì thế, ngủ ngon hôn một đường gia tăng, từ trên mặt đất thân đến gối đầu thượng. Ngón tay bị nữ hải tử trên váy khóa kéo quát đến, quân hành mới ý thức được chính mình đang làm cái gì. hoảng loạn mà thu hồi ngón tay, hắn ngồi dậy. Ngủ ngon. Không dám xem đối phương đôi mắt, hắn xoay người, vội vàng đi ra phòng cho khách lại không đi, trời biết hắn còn sẽ làm ra cái gì hoang đường sự. yêu quý nửa nghiêng đầu gối lên gối đầu thượng, ngẩn ngơ hai giây, bật cười. nàng quân đại tướng quân, quả nhiên là càng ngày càng làm cản. ngày hôm sau là cuối tuần, giang khả không cần đi nhà trẻ, quân hành đem hắn đưa tới thương luôn phòng làm việc, nói là đi xem thúc thúc, kỳ thật là dẫn hắn tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. phân phó hứa văn mang tiểu gia hỏa đi hậu viện chơi đùa, quân hành đi theo thương luôn phía sau đi vào hắn tâm lý cố vấn văn phòng. thế nào? có điểm kỳ quái. Thương luôn đưa cho hắn một ly cà phê, một cặp chân dài giao điệp dựa đến văn phòng thượng, đứa nhỏ này. Tựa hồ cùng ta thượng một lần thí nghiệm không quá giống nhau. Có ý tứ gì? Nói như thế nào đâu? Thương luôn dùng cái muống nhẹ rào cà phê, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, vừa mới ta hỏi hắn thời điểm, rất nhiều vấn đề hắn cùng lần trước thí nghiệm trả lời đều không quá giống nhau, rõ ràng. Càng hát cám, càng suy suốt. Mấy ngày nay ra chuyện gì sao? tối hôm qua. Giản trà đi qua nhà ta, hơn nữa hắn mang theo một cái bác sĩ tâm lý, nói là cho thuyền thuyền làm một cái thí nghiệm. Như thế nào làm? Ta không ở nhà, không rõ ràng lắm, quản gia nói lúc ấy giản trà mang hải tử đến trong viện chơi, không có làm hắn đi theo. Thân làm mẫu thân Giang Du cũng không hy vọng, nhi tử ở tình thương của cha thượng có điều thiếu hụt. Bởi vậy, nàng đồng ý làm phụ thân giản trà mỗi tuần có thể thăm một lần nhi tử, mang hải tử đi ra ngoài chơi một chút linh tinh. Giản trà bắt đầu thời điểm cũng không có đề cập muốn đem hải tử tiếp nhận sự tình. Mấy năm nay, hắn đối hải tử cũng là vẫn luôn không tồi. An sinh nhật, an tết thường xuyên tặng lễ vật, có thời gian cũng sẽ thường xuyên tới thăm. Hùng chi vẫn là ở nhà mình trong viện chơi đùa, quản gia cùng giang lão ra gia tử đương nhiên cũng không có nghĩ nhiều, thực yên tâm mà đem hải tử giao cho hắn. Như vậy, rất có khả năng là hắn hỏi đến một ít vấn đề kích thích đến hải tử, hoặc là chạm đến đến hắn không muốn đề cập lĩnh vực, tỉ như mẫu thân linh tinh. Thương luôn lược hơi trầm ngâm, đêm qua, hắn lại mộng du sao? Chương 218 và mặt một đợt lại một đợt, 12. Quân hành lắc đầu, không có. Bởi vì Giang Khả biểu hiện so bình thường đều có điểm dị thường, hắn cũng lo lắng Hải Tử sẽ mộng du, thủ hắn hơn phân nửa đêm, kết quả tiểu gia hỏa thế nhưng ngủ thật sự trầm, điểm này liền quân hành cũng là có điểm ngoài dự đoán. Nay liên kỳ quái, theo đạo lý nói, hắn hiện tại trạng thái hẳn là so trước kia càng kém mới đúng. Thương luôn bế lên cánh tay, Cũng là có điểm không nghĩ ra, làm hai tử trước thả lỏng trong chốc lát, quá trong chốc lát, ta lại làm hắn làm giấc ngủ giám sát. Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, hai tử con nhỏ, lại vẫn luôn đi theo giang du tỉ bên người, mậu thân qua đời đối hắn đã kích khẳng định rất lớn. Quân hành nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đâu? Thương luôn buông ly cà phê, ngồi vào hắn đối diện, ta chính là nghe nói mộ vị đại lão, vì lấy lòng nhà mình ba nở ga y nho, ở hệ chặt đàn giúp bạn gái kéo phiếu sự tình, chật chật chật làm đến toàn thế giới đều ở giúp hắn bạn gái đầu phiếu, tình yêu lực lượng như vậy vĩ đại. Quân hành mặc kệ hắn, bất quá nghe thương luôn nhắc tới yêu quý thời điểm, quân hành đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta đêm qua xuất hiện ảo giác, ảo giác, cái gì ảo giác? Thương luôn không chỉ là hắn bạn tốt, cũng là hắn bác sĩ tâm lý. Đối mặt thương luôn, quân hành cũng không có dầu dếm, lập tức đem đêm qua coi chừng tích diễn xuất khi nhìn đến trong ngộng cảnh tượng sự tình hướng hắn thuyết minh. Thương luôn trầm mặc vài giây. Rối qua tay trưởng trịnh trọng mà vô vỗ quân hành bả vai. Hảo huynh đệ, ta cần thiết thành thật mà nói cho ngươi, ngươi xong rồi. Quân hành nhúng mày, rất nghiêm trọng. Không phải rất nghiêm trọng, là quá nghiêm trọng. Thương luôn vẻ mặt nghiêm túc cùng đồng tình. Ngươi hiện tại đã bị người ta tiểu cô nương ăn đến gắt gao, hoàn toàn tái ở nhân ra trong tay. Nhàm chán. Quân hành suýt một ngụm cà phê, ta là nói chính sự. Hảo, ta đây liền từ bác sĩ góc độ giúp ngươi phân tích một chút. Thương luôn lấy quá chính mình nổ kẹp u. Một bộ nghiêm trang bác sĩ bộ dáng, có phải hay không ngươi mỗi lần đối mặt yêu quý thời điểm, đều tưởng cùng nàng thân thể tiếp xúc, tỉ như tình trạng ý thiếp, ấp ấp ôm ôm gì đó. Đối mặt bác sĩ, cần phải thành thật trả lời. Đúng vậy. Có phải hay không còn đối nàng có? Ý tưởng không an phận. Quân hành nhướng mày, không ra tiếng. Cho nên nói, ngươi đây là rõ ràng áp lực khiến cho ảo tưởng, đơn giản nói chính là tâm lý cùng sinh lý song trọng khát vọng. Thương ngôn chấp trước, trước mắt, lan cái khăn trải giường thì tốt rồi. Quân Hành buông ly cà phê, đứng lên đi đến cái bàn phía trước, bình tĩnh mà cho hắn một quyền. Thương luôn thống khổ mà ôm bụng cong hạ thân, "Quân Hành, ngươi cái này vô nhân tính, ngươi thật đánh A ngươi." "Nếu là thật đánh?" Hắn xương sườn ít nhất đến đoạn hai can. Quân Hành đứng ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào hậu viện truy đuổi Hứa Văn Giang Khả. "Lần này giản trà muốn đỗ thật, ngươi muốn giúp ta?" "Biết." Thương luôn chừng hắn một cái, "Còn dùng ngươi nói, Thuyền Thuyền cũng là ta cháu trai." "Luật sư đâu? Ngươi tìm hảo không có?" Ta đem qua cấp đồng hân đánh quá điện thoại, hắn đã ở từ Man đi về trở về trên phi cơ. Quân hành phụ khởi hai tay, mặc mắt nửa mị, đối phương luật sư tư liệu ta ở cha, cái kia bác sĩ tâm lý ngươi hiểu biết nhiều ít. Yên tâm đi. Thương luôn chậm rãi ngồi dậy, ta đã cấp em ở Quốc bên kia đánh quá điện thoại, nhất vãn sáng mai, đối phương liền sẽ đem hắn toàn bộ tư liệu chuyển tới. Đi đến quân hành bên người, cùng hắn cùng nhau nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ Giang Khả, Thương luôn trong ánh mắt cũng nhiễm vài phần sắc lạnh. Cùng chúng ta đấu. Hắn còn nộn đến nhiều đâu. chương 219 và mặt một đợt lại một đợt, 13. Vùng ngoại ô. Long xương mù dưới chân núi, nhất hào đất khởi công hiện trường. Giữa không trung cờ xí pháp phối, to như vậy màu sắc rực rỡ khí cầu làm thành an thị logo, phập phênh ở giữa không trung, cách rất xa là có thể nghe được âm nhạc thanh âm. Lúc này đây an thị tập đoàn khởi công nghi thức, phô trương có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Vì cấp công ty tạo thế, an tử thành không chỉ có quảng phát thiệp, Mời các đạo nhân mã lại đây tham dự hoạt động, còn cố ý mời đến giới giải trí mấy cái minh tinh lại đây biểu diễn trợ trận Hoạt động còn không có bắt đầu, hiện trường bên ngoài lâm thời bãi đốt xe thượng đã là xe mãn vì hoạn. Đài truyền hình thành phố phóng viên sớm đã đổi tới, quay chụp hạ các khách nhân vào bàn rầm rộ. Yêu quý cùng cố gửi bắc nơi xe còn chưa tới đạt hiện trường, mẹ giao điện thoại liền đánh lại đây. Tích tỷ đã xảy ra chuyện. Nói, yêu quý tựa lưng vào ghế ngồi, gọn sóng bất kinh không biết cái nào sát ngàn vạn, đem một chương ảnh chụp phát đến trên mạng, nói bên trong cái kia nữ chính là ngài, còn nói ngài bị phú thương bao dưỡng. Mẹ giao trong giọng nói tràn đầy tức giận, bất quá ngài đừng có gấp, Dương ca hiện tại đã ở chuẩn bị tuyên bố luật sư Hàm giúp ngài làm sáng tỏ, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ tạo loại này giao. Hành đi. Yêu Quý nhàn nhạt mà ứng. Loại này việc nhỏ, nàng cũng không có hướng trong lòng đi. Lúc này, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, cố gửi bác trợ lý cũng tiếp một chiếc điện thoại quay mặt đi, nhìn xem yêu quý, trợ lý muốn nói lại thôi. nhìn ra vẻ mặt của hắn, cố gửi Bắc nghi hoặc mở miệng. làm sao vậy? trợ lý không nói chuyện, chỉ là đem điện thoại đưa qua. cố gửi Bắc tiếp nhận di động, liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên tiêu đề. yêu quý bị người bao dưỡng, phú hảo vung tiền như rác. nam nhân mi nhảy dựng, ánh mắt đảo qua trên màn hình ảnh chụp, hắn bằng mau tốc độ xem một chút nội dung, tức giận đến nhăn lại mi. hiện tại này đó phóng viên, cả ngày vì lưu lượng nói hiệu nói vượng. Bọn họ cố ra thiếu tiền sao? Ngươi lập tức làm pháp vụ bộ khởi thảo luật sư hàm, đồng thời tuyên bố thanh minh. Yêu quý nắm di động quay mặt đi, tiểu thúc, làm sao vậy? Biết loại sự tình này cũng giấu không được nàng, cố gửi bác hướng nàng đi dạo di động. Nhìn xem, ngươi tên này khí vừa mới đi lên, lập tức sẽ có người tới tạo ngươi giao, ta đã sớm nói, cái này trong vòng không thích hợp ngươi. Đương thúc thúc, trong giọng nói càng có rất nhiều đau lòng. Tấm mắt dừng ở trên màn hình di động, yêu quý mi rác nhẹ dương. Vì chứng minh ảnh chụp người là nàng, tin tức thượng trừ bỏ thả nàng cùng quân hành thân thiết ảnh chụp ở ngoài, còn thả một chương nàng ngày hôm qua diễn xuất ảnh chụp. Đồng thời lấy ra hai chương hình ảnh nhiều chi tiết, quần áo, giày, mặt nàng sườn thay nghe, chứng minh này bức ảnh chính là yêu quý. Yêu quý là đương sự, đương nhiên rất rõ ràng, đó là nàng ngày hôm qua diễn xuất phục. Đến nỗi cái kia đem nàng ấn ở trên tường thân nam nhân, tự nhiên chính là quân hành. Cái này thật đúng là không phải bịa đặt. Tiểu Thúc, yêu quý giật nhẹ khóe môi. Khi thật, cái này xác thật là ta. Cái gì? Cố gửi Bắc đột nhiên ngồi thẳng thân mình, ngươi là nói, này ảnh chụp. Không phải giả. Đúng vậy. Yêu quý nhìn xem Cố gửi Bắc biểu tình, ngươi sẽ không phản đối đi. Thật sự, bị bao dưỡng, có phải hay không ngươi bị đối phương bắt lấy cái gì nhược điểm, ngươi nói cho tiểu thúc, người kia là ai, ta đảo không tin, còn có người dám nhằm vào ta Cố gửi Bắc người. Ngài nói cái gì đâu, chúng ta là tự nguyện. Thời đại này không phải phong dân mở ra? Nam nữ yêu đương, này không phải bình thường chính là sao. Tiểu thúc, ngài cũng không thể đường phong kiến ra trường ép duyên, hiện tại chính là tân xã hội. Chương 220 và mặt một đợt lại một đợt, 14. Không có khả năng. Cố gửi bắt nhìn chăm chú yêu quý một lát, một đôi mi gắt gao ninh khởi, có phải hay không bởi vì. Trước một đoạn tiểu thúc đem ngươi đổi ra đi, ngươi trong tay không có tiền, cho nên mới sẽ ra này hạ sách. Nói cho tiểu thúc, ngươi cầm đối phương bao nhiêu tiền, tiểu thúc gấp đôi còn cho hắn. Từ hôm nay trở đi, không. Từ giờ trở đi, ngươi liền cùng hắn nhất đạo lưỡng đoạn. Giờ này khắc này, nam nhân trong lòng tràn đầy tự trách, hận không thể chịu chính mình hai bàn tay. Hắn thật là xuẩn, như thế nào sẽ cho rằng làm nàng chịu điểm suy sụp liền sẽ hiểu chuyện. Biện pháp gì không tốt, một hai phải làm hài tử đi chịu khổ, xem đem hài tử đều bức thành cái gì. Nghe cố gửi bác lời này phong càng ngày càng không đúng, yêu quý đột nhiên phản ứng lại đây. Tiểu thúc, đây là ta bạn trai, không phải cái gì phú thương. Bạn trai cũng không được cố gửi bác ngần ra, thật là bạn trai. Yêu quý những mày, tiểu thúc cảm thấy ta như là vì tiền bán đứng chính mình người sao. Cố gửi bác lập tức lắc đầu, tuyệt đối không phải. Tài xế cùng trợ lý. Vừa mới là ai nói muốn gấp đôi còn nhân ra tiền. Xác định bao dưỡng không phải thật sự, cố gửi bác cám thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai like nhà mình chất nữ là giao bạn trai. Không đúng. Nhà mình chất nữ giao bạn trai. Cố gửi bác trong lòng nháy mắt lại lần nữa kéo chuông cảnh báo. Tiểu nha đầu thiệp thế chưa thâm, vạn nhất bị người lừa tiền lừa sắc làm sao bây giờ? Hắn là ai? Gọi là gì? Bao lớn rồi? Làm gì công tác? Là người ở nơi nào? Sẽ không cũng là các ngươi vòng đi. Tiểu thích ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói các ngươi trong vòng nam nhân không tốt, nhưng là cái này giới giải trí đi. Hắn long ngư ừ. hôn tạp, ngươi nói cho ta là ai? Tiểu thúc lập tức đem hắn chi tiết điều tra rõ. Ai sẽ nghĩ đến, năm đó vai phong một cõi lục hoàng thúc, thế nhưng cũng sẽ biến thành như vậy khẩn trương hề hề ra trưởng bộ dáng. Ngài tin tưởng ta ánh mắt, hắn tuyệt đối xứng đôi ngài chất nữ. Yêu quý an ủi mà hồi hắn cười, có cơ hội, ta sẽ dẫn hắn trở về gặp ngài. Khi nói chuyện, xe đã xử tiến bãi đỗ xe. Cố gửi bác há miệng thở dốc, lại đem lời nói nuốt xuống đi. Cô nương lớn không khỏi nương, hung chi hắn vẫn là cái đương thúc thúc, nói trọng chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Xe dừng lại, yêu quý xuống xe đỡ lấy hắn xe lăn, hai người cùng nhau đi vào hội trường. Cố gửi bác chỉ lấy cơ muốn đi toilet, mang theo trợ lý đi đến một bên. Ngươi lập tức đi điều tra rõ, người nam nhân này là ai, ta phải biết rằng đối phương là ai, đang làm gì cố gửi bắt vung tay lên, tóm lại một câu, tra đến càng rõ ràng càng tốt, tốt nhất tổ tông 18 đại đều cho ta điều tra ra. Như vậy có phải hay không không tốt lắm? Trợ lý có điểm khó xử, ngài nếu là muốn biết, trực tiếp hỏi tiểu thư không phải được rồi. Cố gửi bắt trừng hắn liếc mắt một cái, ta chính là không nghĩ làm nàng biết mới làm người cha. Tiểu nha đầu hiện tại rõ ràng đang ở tình yêu cùng nhật chung. Loại này thời điểm xem đối phương đều là tự mang lựa tĩnh, thấy thế nào như thế nào hảo. Đại ca đi sớm, trong nhà liền hắn như vậy một người nam nhân. Như vậy một cái đại bảo bối chất nữ, có thể tùy tiện làm người cùng. Trợ lý đáp ứng một tiếng, chuẩn bị đi gọi điện thoại an bài người điều tra, cố gửi bắc lại ra tiếng gọi lại hắn. Người lập tức an bài công ty pháp vụ bộ tuyên bố luật sư hàm, đồng thời tuyên bố thanh minh, liền nói cố gửi bắc khẽ nhất cằm, ta đã chuẩn bị làm tiểu tích làm ta người nối nghiệp. Bao dưỡng Ừ. Này đó phóng viên, thật là bịa đặt đều không mang theo đầu góc. Liên tính bao dưỡng cũng là nàng chất nữ bao dưỡng người khác, sao có thể là người khác bao dưỡng nàng? Bọn họ cố ra thiếu tiền sao? Chương 221 và mặt một đợt lại một đợt, 15. Hoạt động hiện trường, khách quý tụ tập, Y Mị cũng ở trong đó. Lúc này đây, Y Mị là chịu mời lại đây biểu diễn, biểu diễn thời gian còn chưa tới, nàng mang theo trợ lý ở khách khứa trong đàn trò chuyện thiên. Y Mị tỷ, ngài xem. Trợ lý đưa qua di động, quầy bổ giao diện thượng. Yêu quý bị bao dưỡng, hậu trường kích hôn tương quan đề tài sớm đã thành công đổ bộ hot setup. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, quay đầu lại các nhà truyền thông lớn một theo vào, yêu quý cả người là miệng cũng mơ tưởng nói được thanh. Trợ lý vẻ mặt mà khoái ý, xem nàng lần này còn như thế nào đáp ý. Ý mỉ trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Thi đấu thượng, yêu quý nổi bật cực kỳ. Nàng tắc bởi vì tổ hi mang thai mang tiếng, vì phối hợp điều tra không thể không đi cục cảnh sát ghi lời khai, khẩu khí này tự nhiên là nuốt không dưới. nay bức ảnh chính là nàng cố ý thả ra đi, mục đích chính là muốn bôi đen yêu quý, hiện tại mục đích đạt tới tự nhiên cũng là tâm tình sung sướng. Y mì tỷ chú ý tới cách đó không xa đi tới yêu quý, trợ lý nhẹ nhàng chạm vào y mì cánh tay, mau xem, chúng ta thai tiếng nữ chính cũng tới. Y mì quay mặt đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến đi tới yêu quý. Bởi vì là cái dạng này chính thức trường hợp, lại là đại biểu cố ra lại đây, yêu quý ăn mặc tự nhiên cũng thực long trọng, một thân màu bạc váy liền áo, tóc dài hơi cuốn, tức không mất yêu nhã đại khí, lại có nàng tuổi này ứng có thanh xuân tinh thần phấn chấn, tiểu tích, cố gửi bắc phân phó xong trợ lý cũng theo vào hội trường, nhìn thấy yêu quý, cười truy lại đây, yêu quý dừng lại bước chân, đi qua đi đỡ lấy hắn xe lăn, người kia là ai a, xa xa xem ở trong mắt, y mị trợ lý nghi hoặc hỏi, y mị xa xa đánh giá cố gửi bắc trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Tuy rằng là cái tàn tật, chính là này chương này khí chất thật là không thể chê, người như vậy khí như thế nào liền coi trọng yêu quý. Có thể là ai, khẳng định là nàng kim chủ bái. Chính là, ngày hôm qua cái kia không phải tàn tật à. Giống nàng như vậy nữ nhân, đồng thời du tẩu với mấy nam nhân tri gian, không phải thực bình thường sao. Trợ lý nhẹ nhàng lắc đầu, thật không nghĩ tới, như vậy một vị đại tiểu thư sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này. hừ. Này có cái gì mới mẻ, từ nhỏ tiêu tiền như nước chảy quán, bị cố ra đuổi ra tới, nàng đương nhiên chịu không nổi. Ý mì ly ly tóc, cười xấu xa, kia chúng ta liền đi cùng nữ chính chào hỏi một cái, thuận tiện nhắc nhở một chút nàng vị này kim chủ, nhưng đừng bị yêu quý lừa. Lúc này, sớm đã có khách nhân nhận ra cố gửi bắc, chủ động đi tới cùng hai người chào hỏi. Cố gửi bắc vừa muốn giới thiệu yêu quý, ý mì liền đi tới. Yêu quý, hào xảo, ý Mỹ tiểu thư. Yêu quý trong lòng biết nàng không có hảo tâm, chỉ là làm trò nhiều như vậy khách gỡ, đương nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Như thế nào cũng ở chỗ này. Nhận được can tổng mời, lại đây tham gia một chút khai mạc hoạt động. Y mỉ cười tủm tỉm mà mở miệng, một bộ hảo tâm nhắc nhở bộ dáng. Yêu quý à, vừa mới ở trên mạng nhìn đến ngươi tin tức, nói ngươi bị phú thương bao dưỡng. Này đó phóng viên thật là chán ghét thật sự, mỗi ngày lo viết, é sợ cho thiên hạ không loạn. Ngươi còn không biết đi? Chạy nhanh làm ngươi xã giao xử lý một chút, nhưng đừng đem sự tình náo đại. Ha ha! Yêu quý cười lạnh. Như vậy hảo tâm. Đây là sợ người khác không biết nàng thai tiếng, cố ý lại đây tuyên truyền. Rốt cuộc phía trước đấu giá hội thượng yêu quý chính là tham dự quá, bốn phía khách khứa đều là nhận thức hai người. Nghe ý mì như vậy không biết điều, mọi người đều là chờ xem ý mỉ chê cười. Cố gửi bắc thủ đoạn, ai không rõ ràng lắm. Làm cho nhân gia thúc thúc nói loại này lời nói, này không phải tự tìm phiền phức sao. Chương 222 và mặt một đợt lại một đợt, 16. Đương thúc thúc, như thế nào gặp không chú ý chất nữ? Ngày hôm qua Cố thị chuyển phát yêu quý phòng làm việc với bù, kia nhưng đều là Cố gửi Bắc can bài. Không có hắn lên tiếng, ai dám giúp yêu quý? Đêm qua, chưa bao giờ chú ý giới giải trí Cố gửi Bắc, cố ý xem qua yêu quý thi đấu. Y Mị không quen biết Cố gửi Bắc, Cố gửi Bắc nhưng nhận thức nàng. Thương trưởng thượng nhân vật, gặp qua người nhiều, từ ý Mị một trương miệng âm dương quái khí ngữ khí. Cố gửi Bắc cũng đã đoán được nàng những cái đó ghê tởm tiểu tâm cơ. Không đợi yêu quý mở miệng phản bác, cố gửi Bắc đã trước một bước dò hỏi, ngươi nhất định chính là Ý Mị tiểu thư đi. Ý Mị nào biết đâu rằng đối phương thân phận, chỉ xem đối phương ăn mặc khí độ liền biết đối phương không phải nhân vật bình thường. Như vậy nam nhân có thể kêu ra bản thân tên, Ý Mị vẫn là có chút đắc ý. Không nghĩ tới, ngài cũng nhận thức ta. Cố gửi Bắc cười đến trào phúng, ngự khí trong bình tĩnh đã dần dần mà nhiễm vài phần mũi nhọn. Đêm qua thi đấu. Y mì tiểu thư lấy tam vạn đối 30 vạn số phiếu, bại bởi chúng ta tiểu tích, ta sao có thể không quen biết người đâu. Nghe ra đối phương chào phúng, y mì biểu tình cứng đờ. Chỉ tiếp, ngu xuẩn như nàng, căn bản không có ý thức được, chính mình hiện tại nếu thượng thế nào phiên toái. Chú ý tới cố gửi bắc đối yêu quý xưng hô nhà của chúng ta tiểu tích, nàng càng thêm nhận định, yêu quý cùng đối phương khẳng định cùng yêu quý quan hệ ái muội. Ta đây cũng muốn nhắc nhở tiên sinh một câu, ngại nhưng tiểu tâm tiêu tiền dưỡng nữ nhân, còn bị đội nón xanh. Cố gửi bắt mặt trầm hạ tới. Vừa mới kia một câu, hắn đã là ở nhắc nhở đối phương biết khó mà lui. Rốt cuộc, nhằm vào như vậy một cái tiểu hoàng mao nha đầu, nhiều ít có điểm mất thân phận. Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy không biết tốt xấu. Nhìn dáng vẻ, Y Mị tiểu thư phương diện này kinh nghiệm thực phong phú. Cố gửi bác khấu khấu xe lăn tay vịt, không bằng như vậy, người khác bao ngươi bao nhiêu tiền, ta Cố gửi bác ra gấp 10 lần. Y Mị hô hấp cứng lại. Cố gửi bác. Hắn cũng họ Cố. Tiểu thúc. Yêu quý cười khẽ, nàng loại này. Nào xứng đôi ngài A. Tiểu. Tiểu thúc. Y mị đôi mắt trừng lớn, rốt cuộc minh bạch chính mình thọc thế nào tổ hong vỏ vẽ. Bên cạnh mọi người, tự nhiên sẽ không sai quá lấy lòng hắn cơ hội. Cố tiểu thư nói rất đúng, loại này mặt hàng nào xứng đôi ngài A. Người nếu là muốn nữ nhân, ta giúp ngài giới thiệu, tuyệt đối nhan giá trị giá người kia đều là nhất đẳng nhất, còn phải so nàng sạch sẽ. Không sai, cố tổng như vậy thân phận. Như thế nào có thể sử dụng loại này hàng xì cô tản? Đại gia đừng hiểu lầm. Cố gửi bắc cực là khinh miệt mà kéo kéo khỏe môi. Loại này nữ nhân còn không có tư cách thượng ta dường. Bất quá chính là cho chúng ta ra tiểu tích đoan đoan trà, đảo đổ nước mà thôi. Không cao hứng thời điểm, tùy tiện phiến hai cái tát xả xả giận. Ngươi! Các ngươi! Ý mị tức giận đến song mặt đỏ bừng, lại không có cãi lại chi lực. Các ngươi đừng quá quá mức. Trợ lý chủ động đứng ra, giữ chặt ý mì cánh tay Muốn đem nàng kéo đi. Yêu quý tiến lên một bước, ngăn lại nàng đường đi. Nói xong ta nói bậy đã muốn đi. Y mì dừng lại bước chân. Yêu quý, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cố gia đại tiểu thư liền có thể muốn làm gì thì làm. Bang! Một cái cái tát, phá lệ vang dội, Yêu quý vừa lòng mà nhìn y mì trên mặt, một chút xương đỏ lên ngũ chỉ sơn, vẻ mặt khinh cuồng Ta chính là muốn làm gì thì làm, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Y mì bụng mặt, hai mắt rưng rưng, lại giận lại thức. Bốn phía khách cửa, trên mặt cũng không có nửa điểm đồng tình chi sắc. Ở cố gửi bắt nhân vật như vậy trước mặt, làm cho mọi người nói nhân ra chất nữ bị bao dưỡng, này không phải xứng đáng sao. chương 223 và mặt một đợt lại một đợt, 17. Bên này xôn xao, thực tự nhiên mà đem hôm nay hai vị vai chính, An Gia Huynh muội cũng hấp dẫn lại đây. Đây là làm sao vậy, như vậy náo nhiệt. An Tử ý đỡ chu phó thị trưởng cánh tay, cùng An Tử thành cùng nhau, cười đi tới. An Tiểu thư Trợ lý vẻ mặt ủy khuất mà mở miệng, chúng ta ý mỉ tỷ chính là ngài mời đi theo, lại ở chỗ này ăn đánh, ngài cần phải cho chúng ta một cái công đạo. Bị đánh. An tử ý ngẩn ra. Này, ai đánh? Ta. Yêu quý hơi hơi nghiêng người, nếu người là an tiểu thư mời đến, ta đảo muốn hỏi một chút hai vị, hai vị mời đến khách quý ở trong yến hội tản ta lời đồn, đây là nàng ý tứ, vẫn là an tổng hòa an tiểu thư ý tứ. Luận khởi thủ đoạn, yêu quý đương nhiên không thua bất luận kẻ nào nay một câu đã thành công đem tiên cơ cướp được trong tay. đừng nói là Chu Vi xem thương trường lao bánh quẩy, liền cố gửi bắc cũng muốn ở trong lòng cho nàng tiêu cái hảo. cái này hỏi lại, tuyệt. An gia coi chừng tích không hợp nhãn, kia đều là mặt bản phía dưới sự tình, làm cho nhiều như vậy khách khứa, An Tử Thành huynh muội đương nhiên không thể thật sự sẽ rách mặt. rốt cuộc đây là bọn họ sân nhà, nay hiện trường còn có trinh giới cao tầng, nhà đầu tư, Chu Phó Thị trưởng còn ở bên cạnh, nếu là nháo ra chê cười tới. Ảnh hưởng chính là an thị mặt mũi. Ý Mị là an tử ý mời đến, đương nhiên cũng là cố ý. Yêu quý tham gia tiết mục cùng y mì trong đối, mọi người đều biết. An tử ý lúc trước đương nhiên mà cho rằng, y Mị sẽ thắng qua yêu quý. Đặc biệt thỉnh y mì đương khách quý, chính là muốn làm yêu quý nhìn thấy nàng nàn kham. Nay đó đều là trước đó định tốt, ai cũng không nghĩ tới ngày hôm qua thi đấu, yêu quý có thể ngược gió phiên bản thắng được như vậy xinh đẹp. Sự tình đều đã định hảo, đương nhiên không thể lại sửa. An tử ý nguyên bản liền trong lòng buồn khẩu khí, ai ngờ đến Y mì còn cho nàng sướng như vậy vừa ra. Cố tiểu thư nói giỡn. An tử thành cười nói, chúng ta sao có thể làm loại sự tình này, nhất định là hiểu lầm hiểu lầm. Đúng vậy, cố tổng hòa cố tiểu thư có thể tới, kia chính là chúng ta vinh hạnh. An tử ý nghiêng liếc mắt một cái Y mì, trong lòng thầm hận đối phương không hiểu chuyện. Thình nàng lại đây là làm nàng cấp hoạt động làm dạng dỡ mặt dài, kết quả ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thời gian cũng không kém không nhiều lắm. Y mị tiểu thư cũng nên chuẩn bị lên đài. Y mị trong lòng ủy khuất, lại cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cắn răng, chịu đựng nước mắt cùng trợ lý rời đi. Gia tiền chính là kim chủ, hợp đồng đều ký, tiền đều thu, khóc lóc cũng đến đem ca song. Cố tổng, Chu phó thị tiến lên một bước, khách khí mà nắm lấy cố gửi bắt bàn tay, chúng ta chính là đã lâu không thấy. Cố gia y ỉa dược công ty chính là thành phố Long Đầu xí nghiệp, mỗi năm cống hiến thượng trăm triệu thuế kim đại tài chủ. Cho dù là bọn họ cũng muốn lấy lòng. Ngài khách khí, cố gửi bắc cười cùng hắn nắm bắt tay, đây là ta chất nữ yêu quý, về sau chúng ta cố ra người nối nghiệp, còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Đối phương cười đến khách khí, cố tiểu thư nhận thức nhận thức, nữ nhi của ta chính là ngài trung thực phèn đâu, Phải không? Yêu quý cười rộ lên, vừa vặn ta gần nhất muốn tham gia một cái âm nhạc hội, quay đầu lại ta làm trợ lý cho ngài đưa mấy trương phiếu qua đi, đến lúc đó ngài nhưng đến mang ta tiểu phèn giữ lại đây cổ động. Nhất định nhất định. Mọi người nghe nói yêu quý tương lai phải làm cố thị chủ nhân, tự nhiên không thể thiếu chụp nàng mông ngựa, một đám ở bên cạnh đi theo thổi phồng. Cố tiểu thư thật là lợi hại. kia đương nhiên, cố tổng chất nữ, đương nhiên là tài hoa xuất chúng. Yêu quý biết, đại gia chính là vuốt mông ngựa, tự nhiên cũng không lo thật. chương 224 và mặt một đợt lại một đợt, 18. Ở đối nhân xử thế sự tình thượng, nàng đương nhiên nam hiểu, chuyện cho vui vẻ chút nào cũng không có đã chịu vừa rồi tiểu nhạc đệ ảnh hưởng. Giam câu liền đem Chu Phó Thị, kéo đến chính mình nói chuyện phiếm nội dung, dễ như trở bàn tay mà chiếm cứ đề tài chủ đạo địa vị. Yêu quý miệng phun hoa sen, diệu ngữ liên châu. Như vậy một cái xinh đẹp nữ hài tử, lại như vậy có thể nói, ai không thích. Mọi người đều là không tự chủ được mà vây lại đây, đi theo nàng cười, bị nàng dẫn đường. Yêu quý thực tự nhiên mà trở thành hoạt động thượng trung tâm nhân vật, đề tài dẫn dắt giả ngược lại là thân là chủ nhân An Tử Ý cùng An Tử Thành, bị lượng ở một bên. Hai người đứng ở bên cạnh, vài lần thử nói sang chuyện khác, đều bị yêu quý bất động thanh sắc mà quay lại đi, chỉ tức giận đến ám cắn sau nhà. Cố gửi bác tự lưng vào ghế ngồi, nhìn chăm chú vào nhà mình chất nữ sơn mặt, khỏe môi khẽ nhết. Vô luận là vừa mới và mặt, vẫn là hiện tại phản đem một quân, làm An Gia Huynh muội không lời nào để nói, đều là xử lý đến gãi đúng chỗ ngứa. Nhà mình tiểu cô nương quả nhiên là trưởng thành, tiền đồ. An tổng, một vị nhân viên công tác chạy chậm lại đây. Lục Tiên sinh tới. Hảo, ta đi tiếp ứng. An Tử Thành vô vô muội muội bà vai, chuẩn bị hoạt động bắt đầu. Cái nào Lục Tiên sinh? Là Lục tìm Lục Tiên sinh. An Tử ý đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này làm nổi bật cơ hội. Lục Tiên sinh là kỳ lần Tiên sinh cái thứ nhất cái đồ đệ. Phong thủy kiến trúc phương diện đại gia, em mở quốc cổ lẩm bì A. đại học hắn đều là khóa tỏa giáo thụ đâu. Lần này chúng ta sở dĩ chụp được miếng đất này. Cũng là lục tiên sinh kiến nghị. Kỳ lân tiên sinh ta nhưng nghe nói qua, kia chính là xuất thế cao nhân. Đúng đúng đúng, mấy năm trước, ta ở phương Nam gặp qua một mặt, kia thật là tiên phong đạo cốt. Bốn phía các khách nhân, sôi nổi tò mò mà nhìn về phía nhập khẩu phương hướng. Nghe mọi người nghị luận thanh, yêu quý chỉ là lạnh lùng cười. Thời điểm không lớn, An Tử Thành đem lục tìm mời đi theo. Hôm nay như vậy trường hợp, lục tìm cũng là cố ý trang phục lộng lẫy mà đến. Tố ma kiểu Trung Quốc đối quái áo trên cùng sắc quần, trên chân giấm một đôi tay công dày vải, nhìn qua nhân mô cẩu dạng, rất có vài phần xuất thế cao nhân hương vị. Thương giới người, nhiều ít đều có điểm mê tín. Nghe nói vị này chính là thần long thấy đầu không thấy đôi đại sư kỳ lần tiên sinh đệ tử, cũng đều là cười nên lại đây cùng hắn chào hỏi. Cố gửi bắc còn lại là vẻ mặt mà không cho là đúng, đối này đó phong kiến mê tín hoạt động, hắn luôn luôn là không cảm bạo. Đến nỗi yêu quý, chỉ là một tiếng cười khẽ. Hiện tại, Khởi công nghi thức lập tức liền phải bắt đầu, làm chúng ta cho mời an thị tập đoàn người tổng phụ trách an tử thành tiên sinh lên đài. Người chủ trì thanh âm vang lên, đại gia sôi nổi xuống lại đến sân khấu biên. Lúc này, ý tắc đang ở cách đó không xa toa lét bổ trang. Trên mặt bị yêu quý đánh một cái tát, vô luận như thế nào đổ phấn đều áp không được, nhẹ nhàng một chạm vào chính là một trận xuyên tim đau. Trợ lý một bên giúp nàng sửa sang lại tóc, ý đồ che giấu trụ nàng thường, một bên khi mắng, cái này yêu quý, thật là dã man. Ngươi nhẹ điểm. Bị nàng đông dầm phấn ấn được yêu thích có điểm đau, ý mì dơ tay đem tay nàng trụ bay, chính mình tới. Thật vất vả, đem trang bổ hảo, đối với gương xem mấy lần, xác định sẽ không có người quá nhìn ra được tới. Ý mỹ đưa điện thoại di động chờ vật giao cho trợ lý, dẫn theo váy đi hướng toa lét xuất khẩu. Đối diện, yêu quý vừa vặn đi tới. Nhìn đến nàng, ý mì theo bản năng mà dừng lại bước chân. Ngươi lại muốn làm gì? Yêu quý đánh ra liếc mắt một cái nàng phát hậu mặt. Nâng lên bàn tay vỗ nhẹ vào nàng bả vai, đầu ngón tay không lộ dấu vết mà ở nàng nách thai huyệt đạo thượng nhẹ điểm một kế. Ý mị tiểu thư, hảo hảo cố lên nha. chương 225-225 và mặt một đợt lại một đợt, 19. Ý mị từ trong lỗ mũi bải trừ một tiếng hừ lệnh, bước đi hướng sân khấu phương hướng. Phía dưới, cho mời chứ danh ca sĩ Ý mị tiểu thư vì đại gia biểu diễn. Lúc này, vừa vặn người chủ trì báo ra tên nàng, vỗ tay chung nàng tiếp nhận mì rổ phồn để váy đi lên sân khấu, hướng phía dưới đài mọi người câu môi cười. Âm nhạc tiếng vang lên, nàng cất bước đi đến sân khấu ở giữa, há miệng thở dốc, lại không có phát hiện thanh âm. Y Mị mì giật mình, phóng đại âm lượng, trong cổ họng chỉ phát ra một đạo sắc nhọn chói tai, không có đơn điệu thanh âm. A, âm nhạc trong tiếng, nàng thanh âm giống như bị dâm trụ cái đôi vịt, sắc nhọn mà đột ngột. Toàn chương giật mình, theo sau cười vang. Tưởng chính mình không có khai hảo giọng, Y Mị thở sâu, lại lần nữa khai sướng. A, a. lúc này đây, thanh bị bóp chặt cổ vịt. Dưới đài khán giả, mỗi người cười đến ngửa tới ngửa lui. An ra huynh muội sắc mặt, nháy mắt xám trắng như thổ. Vừa mới ở dưới đài nháo sự, đã làm cho bọn họ ném một hồi người. Cái này ý mí đây là chịu cái gì điên, hoa mấy chục vạn thỉnh nàng lại đây học vịt kêu sao. Đem nàng cho ta keo xuống tới. An tử thanh khí giống. Lúc này, người chủ trì cũng ý thức được không đúng, vội vàng vọn tới trên đài giữ chặt ý mì cánh tay ngượng ngùng, y mị tiểu thư mịt rổ phổi xảy ra vấn đề, chúng ta tiên tiến một đoạn ca vũ. Vũ đạo diễn viên lên đài cứu chàng, người chủ trì đem y mị kéo xuống sân khấu. Y mị tỷ, trợ lý cũng là vội vàng mà nên lại đây, ngài đây là làm sao vậy? Không đợi y mị trả lời, an tử huynh muội đã đi tới. An tử ý húc đầu liền mắng, ngươi có bệnh đi ngươi, ta làm ngươi lại đây ca hát, ai làm ngươi lên đài học vịt Nàng thật sự không phải cố ý. Y mị há miệng thở dốc. Lại chỉ nói ra một chuối đơn điệu âm tiết a, a, Nghe được chính mình thanh âm Y mi cũng là sợ tới mức mất đi huyết sắc Nàng sẽ không nói Nàng giọng nói chẳng lẽ hỏng rồi Nàng sốt ruột mà bắt lấy an tử ý cánh tay Liền chỉ mang khoa tay múa chân Gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống An tử ý nơi nào lý giải nàng ý tưởng Thấy đối phương đều xấu còn một chút không có xin lỗi ý tứ Trong lòng tức khắc phát lên một cổ tử tà hỏa Người cho ta nói rõ ràng Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi là cố ý tới tiêu khiển ta có phải hay không? Yêu quý đứng ở cách đó không xa, ngón tay nhẹ đạn, một viên hòn đá nhỏ bay qua tới, đánh ở ý mì cẳng chân huyệt đạo thượng. Cẳng chân thượng tựa hồ bị thứ gì đánh một chút, ý mì nghiêng nghiêng đầu, không chú ý tới sao lại thế này. Thu hồi ánh mắt, nàng vội vàng giữ chặt An tử ý cánh tay. An tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích, ta vừa mới. Không phải cố ý, ta sẽ không nói chuyện. Nghe được chính mình thanh âm, ý mì ngẩn ra. Nàng. Nàng lại có thể nói, An Tử Ý vừa nghe liền nóng nảy, sẽ không nói còn không phải cố ý. Loại này chuyện ma quỷ, nàng như thế nào sẽ tin? Hảo Hảo khởi công đại hội, bị nàng chỉnh thành chê cười, cái này khi An Tử Ý nơi nào nuốt đến hạ? Sẽ không nói, ngươi hiện tại như thế nào sẽ nói? Một phen ném ra đối phương cánh tay, An Tử Ý giơ tay chính là một kế cái, cái tát, ta nói cho ngươi ỳ mì, ngươi không chỉ có muốn đem diễn xuất phí cho ta lui về tới. Còn phải bồi thường ta gấp đôi tổn thất, bằng không chuyện này không để yên. Không có lại cấp ý mì giải thích cơ hội, an tử ý xoay người rời đi. Ý mì tỷ, ngài làm gì vậy nha? Trợ lý đứng ở một bên, cũng là vẻ mặt mà đoán trách, này nếu là chuyển ra đi, ngài. Ai còn dám thỉnh ngài diễn xuất ta? Người cho rằng ta tưởng, ta vừa mới thật sự nói không nên lời lời nói. Sao có thể? Trợ lý vẻ mặt không tin. chương 226 và mặt một đợt lại một đợt, 20.